trên dùng, dùng cũng nhập hàng giá có chỉ thể là màn u xuống a nhóm n y h à g Trên màn hình đối thoại lựa chọn cũng nói điểm này có bao nhiêu ta không xác định mình có thể hay không đập nhiều như vậy người muốn cho ta nhập hàng đinh giảng sư suy nghĩ một chút tuyệt gái thứ hai lựa chọn ha ha ha tiểu hữu quả nhiên tiên tư thông minh rất có đầu góc buôn bán không sai ta vô tướng đan minh c ử u long đan dược luyện chế pháp độc bộ thiên hạ vẫn luôn là người tu tiên c ử u long đan dược trọng yếu nhất nơi phát ra nhưng ngươi cũng biết c ử u long đan dược bên ngoài cũng không phù hợp luật pháp yêu cầu bởi vậy chỉ có thể tự mình tìm con đường tiến hành điểm tiêu như loại này trong âm thầm con đường tự nhiên là càng nhiều càng tốt vì để cho thiên hạ tu chân giả đều có c ử u long đan dược ăn chúng ta cũng là nhọc lòng n g h e xong cái này lão đầu dâu bạc lời nói linh g i n g sư không khỏi khoe miệng có chút có rúm khá lắm thì ra như vậy đặt cái này phát triển một chút vải n g kẻ đúng không tốt, ta tiếp. xin lỗi chỉ hận tài lực không đủ ta xưa nay không dùng cựu long đan l ư ợ c thậm chí ta đều không cần chúc cơ đan ta thuần tự nhiên tu tiên nhiều lắm là cũng liền ăn chút chúc cơ đan vì sao t u y ể n ta trên màn hình lại xuất hiện mấy cái đối thoại lựa chọn bọn chúng nhan sắc đều có khác biệt ý vị này phía trước là mấu chốt lựa chọn tuyển về sau liền sẽ tiến vào tương ứng đến tiếp sau đối thoại mà phía sau không phải là mấu chốt lựa chọn chỉ là dùng cho h ỏ i t h ă m cùng giải đối nội dung cốt chuyện đi hướng ảnh hưởng không lớn đinh giảng sư suy nghĩ một chút vẫn là trước điểm xuống vì sao tuyệt ta cái này lựa chọn tự nhiên chân nhân l u ố t l u ố t mình tròm dâu b ạ c t h ơ ha ha tự nhiên là bởi vì tiểu hữu ngươi tại thế hệ trẻ tuổi bên trong sử dụng cựu l o n g đan dược nhiều nhất thành quả tu luyện cũng kinh người nhất mặc dù chuyển sinh một lần nhưng nội tình vẫn còn tin tưởng lấy thực lực ngươi không được bao lâu liền có thể lại lần nữa khiêu chiến thiên tiêu khảo hạnh nghe đến đó đinh giảng sư không khỏi bừng tình hiểu ra thì ra là thế đây là một cái gặm cựu l o n g đan dược gặp nhiều mới sẽ phát động đặc thù chi nhánh vì sao a người khác không có phát động rất rõ ràng là bởi vì bọn hắn gặm cựu lòng đan dược không đủ nhiều từ nội dung cốt chuyện đi lên nói Cái này cũng chân mặc thuộc nhiên này này nhân tướng rất tự hợp lý. Vị này tự nhiên chân nhân mặc dù thuộc về vô dù đã a đan n minh, nhưng bán lòng chuyện này bên ngoài cũng không lén bán. loại phù hợp luật pháp yêu cầu, chỉ có thể dược cựu cầu, có luật yêu lút đ như vậy vậy liền rất khó làm ra quy mô quá lớn chính quy điểm tiêu con đường chỉ có thể là dùng loại này tương đối nguyên thủy đần biện pháp không ngừng phát triển một chút dây cứ như vậy bất luận cái gì một đầu dây xảy ra vấn đề vô tướng đan minh bên này đều có thể nhanh chóng cắt chém mà loại này không chính quy điểm tiêu con đường mặc dù đã đại khái phát triển đến các đại tô môn cùng từng cái tông môn đan p h ò n quản sự đệ tử đà thông quan hệ nhưng cũng như c ũ không đủ bởi vì toàn bộ cựu long đan dược thị trường tiềm lực như cũ thập phần to lớn mà từ trò chơi cơ chế tới nói lịch thiên hành đây là cho phép người chơi tiến hành cựu long đan dược điểm tiêu tựa như lịch thiên hành cho phép thời luân tiền tông người chơi điểm tiêu thời gian bay trò chơi này bên trong tiệm đại đa số nở tợ cờ công năng đều sẽ mở ra cho người chơi về phần người chơi có thể từ đó đạt được bao nhiêu r ú p thành vậy liền đều xem người chơi mình khẩu tài cùng đầu góc buôn bán đinh giảng sư lần nữa nhìn về phía trên màn hình lựa chọn hắn lúc đầu một chút xin lỗi chỉ hận tài lực không đủ nhưng nghĩ lại vẫn là không điểm hắn không xác định điểm cái này lựa chọn sẽ có hậu quả gì vạn nhất lao đầu dâu bạc trực tiếp đi cái này chi nhánh b i n h v i ê n gây mất đây không phải là thua thiệt lớn sao lại nói hắn đều dập đầu nhiều như vậy cựu long đan dược rõ ràng cũng không phải tài lực không đủ người về phần cái thứ ba lựa chọn ta xưa nay không dùng cựu long đan dược thậm chí ta đều không cần c h ú t cơ đan ta thuần tự nhiên tu tiên nhiều lắm là cũng liền ăn chút c h ú t cơ đan cái này xem ra rõ ràng là đang chơi mạnh bởi vậy linh giảng sư trải qua đơn giản suy nghĩ về sau vẫn là quyết định đ o lấy đã mình muốn là muốn ăn đại lượng cựu long đan dược cái kia vì sao a còn muốn cho người trung gian lựa t r ê n h lệch giá trực tiếp từ vô tướng đan minh nhập hàng đây không phải là càng có lợi sao thậm chí tự nghĩ biện pháp ra bên ngoài bán một bán có lẽ còn có thể nhiều lựa rất nhiều tiền đem mình bởi vì bạo thể mà tổn thất tiền cho đủ lại tuất tiểu hữu quả nhiên là cái rõ lý lẽ người thông minh chúng ta tu tiên giới chính cần ngư ờ i dạng này nhân tài mới nổi đã như vậy đây là nhóm đầu tiên cựu long đ ă n g dược nghĩ biện pháp toàn bộ điểm tiêu ra ngoài liền lại đến nơi này tìm lao phu nhóm thứ hai đ a n dược số lượng sẽ còn lại thêm tự nhiên chân nhân nói xong đinh giảng sư trên màn hình bắn ra một cái không t r n g phía trên này viết rõ nhóm đầu tiên đan dược số lượng tổng giá trị cùng đơn giá còn có cùng đường dây khác thu hoạch cựu long đan dược giá cả so sánh cái gọi là đường dây khác kỳ thật liền là các đại tông môn đan phòng đệ tử cũng chính là trước đó các người chơi mua cựu long đan dược giá cả đinh giảng sư nhìn kỹ một chút không khỏi giật mình nhóm đầu tiên liền phải hoa mười cái sáu trăm bốn mươi tám với lại giá tiền này làm sao so trước kia mua còn bốn mươi m không phải anh em nói xong không có trung gian thương lựa t r a n lệch giá đâu mong muốn đón lấy cái này chi nhánh nhiệm vụ nhóm này đan dược nhất định phải một lần toàn bộ mua xuống không thể từng nhóm mua sắm giá tiền là sáu bốn trăm tám mươi linh thạch trung phẩm cho dù là tại cái khác tiêu kim trong trò chơi đây cũng là một khoản tiền lớn đương nhiên tin tức tốt là số tiền k i a cũng không phải là trực tiếp chơi theo dòng nước mà là đổi thành cựu long đan dược cái này chút cựu long đan dược có thể giao dịch cho người chơi khác cũng có thể gác v ậ n mại hành gửi bán nhưng n ó ra bán lại so tại tông môn đan phòng nơi đó tìm nở đỡ c ơ mua còn muốn quý năm ý vị này đối cái khác người chơi tới nói cái giá tiền này không có chút nào sức cạnh tranh xin hỏi tiền bối cái này nhập hàng giá vì sao so các đại tông môn đan phòng giá bán lẻ còn cao đối thoại lựa chọn hợp thời cấp ra nghi vấn tự nhiên chân nhân có chút không cao hứng đương nhiên nói tiểu hữu l ờ i này liền có chút không giải thích được điều này chẳng lẽ không phải rất bình thường chuyện sao các đại tông môn đan phòng vậy cũng đều là chúng ta giả con đường tự nhiên có đặc thủ con đường giá ngươi mới ngày đầu tiên bán đan dược liền muốn cùng những người kia cầm hàng giá cả sao lại có thể như thế đây dùng cái giá tiền này đem hàng bán đi mới có thể chứng minh ngươi năng lực cùng thành ý chờ ngươi đến tiếp sau cầm càng nhiều hàng phát triển thành càng lớn con đường nhập hàng giá tự nhiên cũng biết tương ứng dưới mặt đất đ i ề u thậm chí so với cái kia giả con đường nhập hàng giá thấp hơn đinh giảng sư nhất thời không nói gì người nói xong có đạo lý ta không gây nói mà chống đỡ nhưng cái này không khỏi cũng quá gian thương rất rõ ràng hiện tại b à y ở đinh giảng sư trước mặt chỉ có hai con đường đầu thứ nhất liền là từ bỏ không khi này cái coi tiền như rác mình vẫn là từ nguyên bản con đường mua cựu long đã a ăn dược mình ăn bao nhiêu liền mua bao nhiêu đầu thứ hai liền là dùng c ẳ n g cao giá cả ăn nhóm này hàng sau đó nghĩ biện pháp bán đi mình bỏ tiền ra cũng tốt nghĩ biện pháp lắc lư không h i ể u thành viên mới cao vị tiếp bàn cũng được tóm lại bán xong về sau lại không ngừng nhập hàng cuối cùng đem cái này giá cả cho đẻ xuống đi cân nhắc một lát về sau đinh giảng sư vẫn là lựa chọn cái sau được mua đinh giảng sư cái số này bên trên còn thừa linh thạch còn rất nhiều sáu nghìn bốn trăm tám mươi linh thạch trung phẩm trực tiếp cầm xuống ngay tại hắn phát sầu cái này chút tràn giá năm mua được đan dược đến cùng bao nhiêu tiền bán đi phù hợp thời điểm kinh ngạc phát hiện lại còn mở ra một cái chức năng mới đây là một cái đặc thù điểm tiêu con đường giao diện cửa vào ngay tại nạp tiền giao diện bên trong đơn độc khác mở một cái trang lá t h ă m mà tại cái này điểm tiêu con đường giao diện bên trong lại còn có các cấp điểm nhà phân phối chiết khấu giá cùng với những cái khác phúc lợi nhất làm cho đinh giảng sư cảm thấy chân kinh là giáp cấp bán g i a t h ư ơ n g phúc lợi từ giao diện bên trên tình huống đến xem tự nhiên chân nhân chỗ tán thành bán g i a t h ư ơ n g có bốn loại cấp bậc khác nhau theo thứ tự là giáp đất bình đinh trước mắt đinh giảng sư vừa lúc ngay tại đinh cấp cầm hàng giá là đan phòng giá bán lẻ một trăm linh năm lên tới bính cấp về sau cầm hàng giá là đan phòng giá bán lẻ chín mươi lăm đất cấp là đan phòng giá bán lẻ tám mươi mà giáp cấp cảng là đan phòng giá bán lẻ vẹn vẹn sáu mươi đ ư ơ nói g thăng lượng long đăng lượng, càng tăng nhiên, lần cần từ tự nhiên chân nhân nơi này đến trưởng. n hậu chỉ mỗi đại một mua từ tự cấp, cửu cấp đều vào là kỳ số cách khác trước mắt các đại tông môn đan phòng nở tợ cờ bên kia tương đương với đều là b í n h cấp bán ra thương bọn hắn cũng phải hơi kiếm chút chỉ cần có thể đồng dạng làm đến b í n h cấp bán ra thương trong này liền có nhất định lợi nhuận không gian đinh d ạ n g sư liền có thể lấy lời ít một bút nếu là làm đến ất cấp thậm chí giáp cấp bán ra thương vậy trong này bên cạnh càng là có vô cùng to lớn lợi nhuận không gian tùy tiện định một cái không sai biệt làm giá cả đều có thể liên tục không ngừng kiếm tiền đến lúc đó còn sâu cái gì cựu long đan dược không đủ ăn sự tỉnh kiếm được tiền tăng thêm sáu mươi mua sắm cựu long đan dược chiết khẩu giá nếu như làm tốt lời nói thậm chí có thể làm được không nạp tiền thuần túy tự sản xuất tự tiêu các cấp bán g i a thương còn có khác biệt phúc lợi mà trong đó giáp cấp bán g i a thương hạng thứ nhất phúc lợi nhất là để cho người ta tông đ n g phía trên t i ê n là một cái xem ra hết sức xinh đẹp nữ tính nở đỡ cờ ảnh chân dung mà nói rõ tin tức thì là đơn giản thô bạo toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ từ đầu giống tin tức liền có thể nhìn ra cái này nở đỡ cờ tuyệt đối không bình thường chỉ sợ ở trong game đều là độc nhất vô nhị lịch thiên hành bóp mặt hệ thống thập phần cường đại người chơi có thể bóp rất nhiều khác biệt khuôn mặt đương nhiên hình thể phương diện liền không thể bóp sẽ cùng tu vi móc đ ố i trong trò chơi tuyệt đại đa số nờ tờ cờ cũng đều là dùng bộ này bóp mặt hệ thống tiếp sau thành trọng yếu nờ tờ cờ trên cơ bản đều là phía chính phủ bóp mặt không quá quan trọng ngay tại trong phạm vi nhất định ngẫu nhiên nhưng cái này toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ khẳng định là phía chính phủ tỉ m ỹ bóp mặt rõ ràng so cái khác tất cả nữ tính nờ tờ cờ còn có người chơi bóp mặt muốn trông tốt không chỉ một đẳng cấp thuộc về là để cho người ta nhìn một chút liền cảm thấy khắc sâu ấn tượng loại、hình. tại t nghịch thiên hành thế giới bên trong loại này thiết lập cũng rất hợp lý nguyên anh cũng chưa tới có tư cách gì tìm đạo lữ tựa như là liền cao trung đều không tốt nghiệp nào có cái gì tư cách yêu đương mà một khi mở ra đạo lữ công năng về sau nam nữ nhân vật liền có thể lấy tự do kết làm đạo lữ cũng sẽ không có quá nhiều hạn chế tuy nói đạo lữ cũng không tính thưa tớt nhưng cái này toàn bộ sẽ vở duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ lại không giống nhau nàng cũng không phải là người chơi mà là một cái đặc biệt nở đờ cờ mà cái này nở đờ cờ tướng mạo độc nhất vô nhị vô cùng có khả năng dùng đến bóp mặt trong hệ thống không có chi tiết mang cái người chơi đạo lữ cái này không thể hiện được thân phận nhưng mang một cái toàn bộ sẽ vở duy nhất nở đờ cờ đạo lữ cái này ngẫm lại đều cực kỳ kéo rõ a đương nhiên đ ị c h thiên hành sệ vợ là động thái phân phối mỗi cái sệ vợ kỳ thật tối đa cũng liền tắc hạ mấy trăm tương đối sinh động người chơi cướp được cái này nở tờ cờ đương đạo lữ sát xuất là mới một nhưng dù vậy cũng đã đầy đủ hiếm có cái gì cũng không nói nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế trở thành giáp cấp bán ra thương ta lam lục máy sửa chữa đã đói khát khó nhịp dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu đường dây tiêu thụ chương sáu đường dây tiêu thụ anh em mua thuốc sao mới mẻ xuất hiện cựu long đan dược so đan phòng bên kia tiện nghi lô v ố n lớn bán phá giá a số lượng có hạn tới trước đôi trước thực linh thiên cung trên quảng trường đinh giảng sư không ngừng gọi hàng nhưng là hôm một hai giờ hiệu quả không lớn có người mua nhưng mua không nhiều theo lý thuyết đinh giảng sư xác thực đã cho một cái so đan phòng bên kia còn hơi thấp từng điểm giá cả từ nhập hàng giá mà tính lời nói h ắ n cũng đúng là tại lô v ố n lớn bán phá giá nhưng vấn đề là đối với người chơi khác tới nói cảm giác không mạnh mẽ tuy nói thực linh thiên cung bên này đều là khát lao nhưng khát lao cùng khát lao tiêu phí năng lực ở giữa cũng là có t r a n lệ giống đinh giảng sư dạng này đỉnh cấp khắc lão đều là tại nạp tiền giao diện dùng chiếc khấu giá mua gói q u ả lớn bản thân liền đ ồ n lấy không ít cựu long đan dược không có ăn xong tạm thời cũng không cần thiết mua mới mà cái tia chút không có tiền gì nhỏ khắc lão đã bắt đầu mạnh mẽ lấy bay mong muốn duy trì tại trong tông môn bài danh đều đã đã dùng hết hồng hoang lực cựu long đan dược đều là mua bao nhiêu ăn bao nhiêu tạm thời cũng không có dư lực mua càng nhiều duy nhất sẽ từ đinh giảng sư bên này mua cũng liền chỉ là một loại trung tầng khắc lão mà nhóm người này mua hàng cũng tương đối có hạn đinh giảng sư cho dù lô vừa bán nhưng bởi vì nhập hàng giá quan h so đan phòng tiện nghi cái này ba dưa hai táo cũng như cũng không đến mức để tất cả người chơi chạy theo như bị đại lượng mua vào không được dạng này bán cũng không phải cái biện pháp ta phải nghĩ biện pháp phát triển một cái đường dây tiêu thụ đinh giảng sư rất nhanh ý thức được tiếp tục như thế không được cái này sẽ vỡ người chơi cứ như vậy nhiều mặc dù là động thái biến hóa nhưng cũng phân bố tại các loại lớn lớn nhỏ nhỏ tông môn hắn chỉ ở thực linh thiên cung tông môn trên quảng trường hô một hô tối đa cũng liền là vừa vặn ở chỗ này tông môn các đệ tử có thể nghe được lúc này mới có bao nhiêu hộ khách đây vẫn chỉ là hắn cầm nhóm đầu tiên hàng số lượng không tính đặc biệt nhiều đều khó như vậy bán chờ cái này phê hàng bán xong còn có nhóm thứ hai nhóm thứ ba trời mới biết bán bao nhiêu phê hàng mới có thể lên tới giáp cấp bán ra thương dạng này bán pháp tuyệt đối không được phải nghĩ biện pháp đả thông đường dây tiêu thụ để toàn bộ sệ vợ người chơi đều có thể từ mình nơi này mua cựu long đan dược tạm thời thua thiệt tiền không quan hệ đinh giảng sư lam lục máy sửa chữa vừa mở hướng bên trong mạnh mẽ nạp tiền tạm thời cũng còn may mà lên h ũ n g chi nhịn đến cao cấp hơn bán ra thương về sau số tiền này cũng có thể chậm rãi kiếm về mấu chốt là muốn hình thành một cái ổn định đáng tin to lớn đường dây tiêu thụ và n g không hàng bán không được hết thể đều là nói xuông xem ra chỉ có biện pháp duy nhất ta nhất định phải trở thành toàn bộ sẹ vợ nổi danh nhất người chơi hôm nay tiêu khảo hạch ta vẫn là đến sông đinh giảng sư cũng là đầu góc rất thông minh người chơi rất nhanh liền nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó đây là n ị c h t i ê n đường dương n h ư a bởi vì cựu long đan dược gặp quá nhiều bạo thể mà chết dựa theo trò chơi cơ chế đây là tất nhiên chuyện phát sinh nhưng cái này cũng sẽ để cho cái kia chút nhóm nạp tiền lâu năm trung ước đình chỉ nạp tiền hiện tại chính là như vậy tình huống nhưng cái này n ị c h thiên đường là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh các ngươi đều không nạp tiền ta lừa cái gì các ngươi đều không bạo thể vui sướng trò chơi vậy ta đây trò chơi không phải làm không c ô n g sao cho nên n ị c h thiên đường vẫn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để mọi người tiếp tục g ặ m đan dược tiếp tục không ngừng bạo thể mà chết làm sao làm được đâu rất đơn giản liền là dùng hiện tại loại này cơ chế rõ ràng điểm này về sau linh giảng sư quyết định vẫn là đem c ử u long đan dược kéo căng tạm thời trước không lãng phí thời gian đến các đại tông môn gọi hàng bán thuốc hiện tại bán thuốc hiệu quả cũng không tốt bởi vì lúc này trên thị trường cựu long đan dược tạm thời ở vào trạng thái bao h ò a các người chơi đều lo lắng bạo thể má chết điều thấp mình cựu long đan dược dùng lượng thuốc bán không được là rất bình thường đinh giảng sư hiện tại muốn làm liền là đánh vỡ bọn hắn nhận biết để bọn hắn một lần nữa trở lại gặp cựu long đan dược tu tiên đường chính đi lên mở ra tu luyện giao diện mở ra cựu long đan dược dùng kế hoạch sau đó toàn bộ kéo căng đương nhiên cái này cái gọi là kéo căng cũng không phải là kéo đến lớn nhất trò chơi này độ tự do rất cao cựu long đan dược bắt đầu ăn là không có hạn mức cao nhất người chơi nếu như nguyện ý lời nói thật có thể một trận liền cho mình gặm đến bạo thể mà chết đem cựu long đan dược coi như ăn cơm liền có thể đạt tới dạng này hiệu quả nhưng cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trước đó đinh giảng sư phương pháp ăn đại khái liền làm ộ t ngày hoặc là hai ngày một hạn các loại cựu long đan dược phối hợp huấn luyện như vậy đại khái là hiệu suất tương đối cao tạ m phủ độc tính cũng so với thấp lựa chọn xem như vô số tu tiên các tiền bối tổng kết ra tối ưu dùng lượng cái này dùng lượng lại thấp lời nói tạ phủ độc tính sẽ rõ rệt hạ xuống nhưng tu luyện hiệu quả cũng biết hạ xuống cái này dùng lượng lại cao hơn tu luyện hiệu quả có thể được đến nhất định tăng lên nhưng tạng phủ độc tính cũng biết tăng lên rất nhiều nhưng bây giờ đinh giảng sư đã khám phá trò chơi cơ chế hắn trực tiếp đem nguyên bản c ử u long đan dược dùng lượng tăng gấp đôi nữa cũng t h ỉ như nguyên bản dung sắc long mỗi ngày chỉ cần ăn một viên hắn trực tiếp ăn hai viên cái khác c ử u long đan dược cũng là như thế trước kia hai ngày ăn một viên hiện tại một ngày ăn một viên dù sao là hoàn toàn mới thân thể nhưng sức l ự c tạo bạo thể mà chết sẽ tổn thất tu vi cũng liền tương đương với tổn thất cựu long đan dược và tiền nhưng đinh giảng sư hiện tại là chó nhà giàu trên người hắn đồn lấy nhiều như vậy cựu long đan dược lúc đầu cũng là muốn lô bừa bán đồng dạng đều là thua thiệt vậy mình ăn cũng sẽ không nhiều thua thiệt bao nhiêu không thể không nói cái này cựu long đan dược gấp bội gặm hiệu quả s á c thực hiệu quả nhanh chóng điệp ra bên trên hắn chuyển sinh về sau gia tốc cầm lại nguyên bản tu vi ngoài định mức hiệu quả cảnh giới tu luyện quả thực là tiến triển cực nhanh liền cùng bất hắc mưa đạn cũng là nhao nhao sợ hãi thán phục ta đi thiếu đinh đây là bất quá đúng không chết để căm chịu thật sự cựu long đan dược coi như ăn cơm a trước đó cái kia dùng lượng đã là toàn bộ sẽ vỡ cái thứ nhất bạo thể lần này ngươi hay là liền toàn bộ sẽ vỡ thứ hai bạo cũng bỏ vào trong túi anh ngươi đều đã vô địch còn gặp nhiều như vậy cửu long đan dược làm gì hoàn toàn xem không hiểu dẫn chương trình làm được tốt ngươi làm một cái dẫn chương trình liền nên truy cầu loại này tiết mục hiệu quả mưa đạn lao nhau thảo luận nhưng rất rõ ràng chỉ có cực ít một bộ phận người xem xem h i ể u đinh giảng sư động tác này d ụ n g ý mạnh mẽ tu luyện một đợt về sau hôm nay tu luyện nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành đinh giảng sư lại bắt đầu bận đ i ề u khác hắn đem mình nguyên bản tiện tay thành lập tu tiên tiểu tổ đinh giảng sư quảng trường cho giải tán rơi một lần nữa thành lập một cái mới tiểu tổ khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty sau đó hắn dùng tiền mua một chút truyền âm bắt đầu đ ố i toàn bộ s ợ vợ gọi hàng khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty tuyệt nhận nhóm đầu tiên nguyên lão thành viên chúng ta mục tiêu là bá bảng toàn bộ s ợ vợ tất cả bảng xếp hạng tiểu tổ bên trong cựu long đan dược y ê u đãi nhiều hơn giúp n g ư ơ i tu tiên tiến độ tiến triển cực nhanh tổ bên trong càng là có các loại tấn thăng phương án có thể được đến điểm tiêu cựu long đan dược kết xúc h i a từ đó không nạp tiền cũng có thể thoải mái chơi thậm chí còn có thể biến hiện nhóm đầu tiên nguyên lão thành viên số lượng có hạn yêu cầu nhất định phải là sáu đại tông môn đệ tử tích lũy tiêu kim ba mươi n g h n trở lên người có ý nhanh chóng cùng ta liên hệ phát không bao lâu liền có không ít người hiếu kỳ phát tới truyền âm hỏi thăm đinh giảng sư cũng từng cái giải thích bất quá ở trong này bộ phận lớn người chơi cũng bị mất đoạn dưới nguyên nhân cũng rất đơn giản đinh giảng sư trước mắt vẫn còn bánh vẽ giai đoạn với lại cái này chút lý do từ chối thật có chút giống bán hàng đa cấp hoặc là chuẩn xác hơn mà nói đây không phải giống đây chính là bán hàng đa cấp đinh giảng sư ý nghĩ rất đơn giản mong muốn lượng lớn bán đi cựu long đăng dược trở thành giác cấp bán ra t ư ờ n g vậy thì phải tại toàn bộ sẽ vợ có rất cao nổi tiếng để mọi người đều đến mua mình đang ă n dược làm sao mới có thể có rất cao nổi tiếng đâu bã bảng hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất nếu như có thể để tất cả bảng danh sách vài danh hàng đầu người đều phủ lên khoa học kỹ thuật t u tiên thuốc bổ công ty tổ tên lại thêm một chút chiết khấu như vậy toàn bộ sợ vợ người chơi tự nhiên đều sẽ tới nơi này mua cựu long đang ă n dược nhưng loại chuyện này đinh giảng sư một cái người là làm không được hắn cố nhiên có thể t ạ i cái nhân bảng đơn bên trên xếp số một nhưng trò chơi này bên trong còn có rất nhiều là lấy tổ làm đơn vị khiêu chiến hắn hiện tại chiến lực tuy cao đủ để ngược rất nhiều người chơi bình thường nhưng nếu quả thật gặp gỡ mấy cái chỉ so với hắn hơi thấp một điểm khắc lao vẫn rất có khả năng lật xe thống chi ban thuốc loại c h u y ệ n này cũng là nhiều người lực lượng lớn đinh giảng sư vẫn phải cố kỵ mình tiết mục hiệu quả cũng không thể mỗi ngày treo ở các đại tông môn cửa ra v à o gọi hàng bán thuốc a hiệu suất kia quá thấp cho nên hắn dự định trước đem toàn bộ xẹ v ờ một chút khắc lao bỏ vào trong túi về phần làm sao khiến cái này khắc lao tâm động đương nhiên muốn lấy lợi d ụ đinh giảng sư nói tới cựu long đan dược ư ỡ n đ ã nhiều hơn còn có đạt được điểm tiêu cựu long đan dược kết xúc c h i trên bản chất đều là một loại bánh vẽ Một khi cái nhưng à y c ú ư i chơi rất u ề n i đ nhiều g người tình chơi tế, bắt một chút liền khám phá đinh giảng sư cho bạn cho nên không còn hồi phục cũng chỉ có một bộ phận nhỏ người lựa chọn gia nhập ở trong này có đinh giảng sư bạn mạng cùng người hâm mộ cũng có đơn thuần muôn ôn đoàn cắt lão mặc dù số lượng không nhiều nhưng đối với đinh giảng sư tới nói cũng đã đủ dù sao đây đều là tương lai khoa học kỹ thuật t u tiên thuốc bổ công ty nguyên lao thành viên tầng quản lý số lượng không nên quá nhiều và không thật đến chia tiền thời điểm liền không t ố ấ t h â n một tuần sau trần thính tuyền như thường lệ lọ dìn bắt đầu tu luyện kết quả vừa đem hôm nay hiệu suất cao thời gian tu luyện cho sử dụng hết liền nhìn thấy có cái anh em đi đến bên cạnh hắn trên đầu bay ra một cái đối thoại b ạ c khí anh em mua thuốc sao trần thính tuyền quay đầu nhìn lại phát hiện người này đồng dạng là phái hàng cương đệ tử hơn nữa còn là một năm xuất sắc đệ tử chỉ bất quá treo tu tiên t i ể u tổ tên là khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ chi nhánh công ty hàng cương trần thính tuyền có chút bực bội đánh chữ hồi phục không có tiền không nghĩ tới người anh em này còn không từ bỏ có thể tu t i ê n b a y trần thính tuyền không nói thêm gì nữa người anh em này ngược lại là cũng không sinh khí ngược lại đi tìm người khác trào hàng đi cái này tiểu đinh đường dây tiêu thụ phát triển được vẫn rất nhanh á. trần thính tuyền không khỏi cảm khái đinh giảng sư là một tuần t r ư ớ c vừa mới thành lập cái này khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty một tuần về sau cái này tu tiên tiệu tổ các loại lò gập đã trải rộng toàn bộ sẽ vỡ các đại tô môn giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu t r ư ớ c c u ố n kéo theo sau cuốn chương 641, t r ư ớ c c u ố n kéo theo sau cuốn tuy nói tu tiên tiểu tổ có thể dung nạp nhân số thập phần có hạn với lại cũng nhất định phải hạn định tại trong tô n g môn nhưng quy định là chết người là sống có thể lách qua biện pháp có rất nhiều ví dụ như đinh giảng sư liền quy định hắn thành lập cái kia nhỏ tổ cũng chính là khoa học kỹ thuật t u tiên thuốc bổ công ty thuộc về là tổ bộ mà cái khác đến tiếp sau gia nhập ví dụ như phái hàng cương đệ tử thanh minh dược lô đệ tử c h ợ chút đều có thể tại riêng phần mình môn phái thành lập hạ cấp tu tiên tiểu tổ phái hàng cương người anh em này thành lập khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ chi nhánh công ty hàng cương liền là loại này hình cùng loại tiểu tổ tại cái khác môn phái cũng đã xuất hiện với lại cũng bắt đầu cựu long đan dược c h à o hàng đương nhiên trải qua cái này hai ngày thu cạnh phát triển về sau toàn bộ khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty cơ cấu cũng đã thập phần to lớn bởi vậy đinh giảng sư không thể không tìm một cái tương đối sinh động người chơi đến chuyên môn thống kê cái tổ chức này nội bộ nhân viên cơ cấu vẫn phải chuyên môn làm một chương tương đối phức tạp với ế t seo bản khai đ e mỗi m vị thành viên tiêu thụ công trạng tương lai chia tỷ lệ các loại tin tức toàn bộ thống kê lên thời gian thực đổi mới đối với cái này trần thính t u y ề n có chút xem thường hắn cảm thấy đinh giảng sư là tại toi công bận rộn coi như khiến cho cực kỳ chuyên nghiệp cùng bán hàng đa cấp nhưng thì tính sao mua cái này chút cựu long đan dược hay là vàng thật bạc trắng bộ phận lớn người chơi bình thường căn bản là không có tiền thu tiên vay sớm đều bị tông môn echo hiện tại liền trả khoản cũng thành vấn đề đâu còn có nhiều người như vậy đi chỗ của hắn mua đan dược lan lộn thành giáp cấp bán ra thương đơn giản liền là xa x a khó đ ở i lại là một tuần tông môn thi đấu thời gian trần thính tuyển lương xuân cùng lý văn hạo mang theo đầu phương phương tu tiên tiểu tổ các thành viên lần nữa chạy tới tông môn thi đấu sân bãi hoạt động lần này nội dung cùng lần trước không có thay đổi gì vẫn là báo danh phân tổ đánh xong liền rút lui chỉ là không biết lần này có hay không người có can đảm khiêu chiến vô tướng đan minh đệ tử nhưng mà đi vào sân bãi trần thính tuyển đột nhiên cảm thấy tình huống đuổi theo tuần so sánh tựa hồ phát sinh một chút biến hóa mắt trần có thể thấy tên cơ bắp trở nên nhiều hơn đương nhiên không chỉ là tên cơ bắp cũng có cơ bắp nữ không ít người chơi hình thể đều có rõ ràng bành trướng không thích hợp rất không thích hợp trần thính t u y ể n cúi đầu nhìn một chút mình hình thể lại nhìn một chút lương xuân cùng lý văn hạo hình thể bọn hắn mặc dù cũng đang dùng cựu long đan dược nhưng dùng tương đối cũng tương đối khắt chế chỉ là kẹp lấy tu tiên vay hạn mức đ a n g dùng để cho mình không đến mức đoạn vay còn không lên nhưng lúc này bọn hắn hình thể so với bên trên một tuần cũng không có cái gì đặc biệt rõ ràng biến hóa chỉ là hơi bành trướng một chút mà thôi lại nhìn kỹ cái tia chút hình thể rõ ràng trổ hết tài năng tên cơ bắp nữ phần lớn người đều có một cái cộng đồng đặc điểm cái kia chính là tên phía d ư ớ i treo khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ chi nhánh công ty hàng c ư ờ n g tu tiên tiểu t ổ tên trần thính t u y ề n không khỏi biểu lộ nghiêm túc vội vàng ngồi lên phi kiếm lại bay hướng cái khác tông môn khu vực xem xét thi đấu hiện trường là có thể tùy tiện thông cửa cũng không có cùng loại với tông môn đại trận loại hình tường không khí hạn chế chỉ bất quá người chơi đến tại thi đấu trước đó gấp trở về bằng không lỡ đang chẳng thời gian sẽ bị trực tiếp phán thua đợi đến trần thính tuyển từ cái khác tông môn khu vực bay trở về lý văn hạo còn có chút không rõ ràng cho lắm tuyền ca thế nào trần thính tuyển biểu lộng Hỏng, thi đấu này chỉ sợ lại phải gửi. Rất nhanh, thi như thế, phân biệt với tư cách chẳng. Hạo thấy, thêm chơi chơi tự nhiên sói mòn, mình cố gắng một chút, nhiều thắng một trận không lần này người vẫn cùng lần năm năm năm đăng Nguyên bản Văn còn tuần luyện, này người mòn, gắng trận vấn gửi. gì lại là Lý lại đầu. Rất bắt trước biệt tư một tử, tử, trăm tử trải một tu trò tự một một với mười sói đấu đấu đệ đệ đệ đề qua đâu cảm cố có sợ Ba nhưng mà anh em ba người vậy mà toàn bộ tại vòng thứ nhất liền bị đào thải rơi mất mà đào thải bọn hắn người vẫn thật là đều treo khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ chi nhánh công ty hàng cương hoặc là khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty thanh minh dược lộ công ty chi nhánh thứ hai loại hình tu tiên tiểu tổ tên lại nhìn cái khác sân bãi không sai biệt lắm cũng đều là tình huống tương tự cái này chút treo khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty tên người chơi cơ hội toàn bộ thành công giết ra vòng thứ nhất nhưng cái này vẫn chưa xong trần thính tuyền rất nhanh liền ý thức được càng thêm nghiêm trọng vấn đề trở lại tô n g môn tiếp tục hoàn thành mỗi ngày trắc nghiệm nhưng mà trắc nghiệm kết quả lại mười phần tắc cốc bọn hắn anh ba cái thậm chí liền đệ tử ư tú đều không kiếm nổi toàn bộ biến thành tầng dưới chốt nhất phổ thông đệ tử v ề phần xuất sắc đệ tử trên bảng danh sách càng là hơn phân nửa đều bị khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty người chiếm lấy rồi không phải tình huống như thế nào a ta cái này tuần sắp thực chơi đến không quá nghiêm túc nhưng có vẻ giống như bị thế giới từ bỏ làm sao không hiểu ra sao cả liền lại bắt đầu c ố n lại đầu phương vương tu tiên tiểu tổ bên trong cũng còn có một số những tổ biến khác trong đó cũng không thiếu không như vậy sinh động lúc này đám người tụ cùng một chỗ nhìn xem tiểu tổ bên trong vậy mà không một người trở thành đệ tử ư tố không khỏi buồn từ đó đến trần thính tuyền đau lòng nước đều do đinh giảng sư tu tiên giới tập tục đều bị hắn cho làm hư a đám người tụ cùng một chỗ phục bàn dưới rất nhanh từ các loại trong dấu vết suy đoán ra tình huống cụ thể đơn giản tới nói đây là chiếc c u ố n kéo theo sau c u ố n đinh giảng sư phát động tiền giấy năng lực cho nguyên bản đã đạp xuống canh lại tu tiên giới lại đánh mấy chân chân ga tại khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty vừa thành lập thời điểm kỳ thật cũng chỉ là mấy cái có tiền khắc lao gia nhập giúp đinh giảng sư hơi gánh b á c dưới cựu lòng tồn kho đan dược áp lực cái này chút khắc lao gia nhập mắt không giống nhau có đơn t h ầ n bời vì là đinh giảng sư người hâm mộ có là muốn tương lai gầm cựu lòng đan dược đánh gãy còn có là vì kiếm tiền ví dụ như trước đó trần thính tuyển bọn hắn đi làm thời gian vay thời điểm gặp được cái kia tiên thương cũng ngay đầu tiên gia nhập khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty về sau những người này liền bắt đầu một bên trùng kích các loại bản g danh sách một bên phát triển một chút giây đầu tiên nhận trùng kích là sáu đại tông môn mỗi ngày trắc nghiệm nguyên bản cái này mỗi ngày trắc nghiệm liền là một cái bên trong cuốn cơ chế chỉ bất quá mọi người đều có chút mệt mỏi cuốn k ô n g động xuất sắc đệ tử đệ tử ưu tú dạng này bài danh cũng đại khái cố định xuống dưới nhưng theo một nhóm người bắt đầu hướng lên và mạnh bản g danh sách liền lại bắt đầu phát sinh biến hóa mà loại này xu thế cũng đang không ngừng quyết tán từ sáu đại tông môn đến phổ thông tông môn cho tới bây giờ liền phái h à n g cường phân bộ tung dương dạng này địa phương nhỏ cũng đều phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa lý văn hạo nhữ mày thật sự trước cuốn kéo theo sau cuốn a nhưng là tại sao ta cảm giác trong này có chút không đúng đây ngay từ đầu không phải chỉ có đinh giảng sư một cái người tại cuốn sao hắn đến cùng đập bao nhiêu tiền có thể làm cho nhiều người như vậy b u i tiếp hắn cùng một chỗ cuốn nếu như tất cả mọi người liên hợp lại không tiếp góc dạng để hắn một cái người bá bảng sao lại không được sao trần thính tuyển thở dài là bán hàng đa cấp đinh giản sư tại cái hệ thống này bên trong gia nhập bán hàng đa cấp lúc này khoa học kỹ thuật t u tiên thuốc bổ công ty có phi thường rõ ràng điểm tiêu cơ chế cùng tấn thăng cơ chế cũng chính là bán đi cựu long đan dược về sau có thể đạt được trích phần trăm mà xông lên bảng danh sách cũng sẽ có tương ứng b ắ c thưởng kỳ thật trò chơi này bên trong không khác người chơi là tuyệt đối đa số nếu như chỉ dựa vào khắc lão đầy ra rộng như vậy khoa học kỹ thuật ưu tiên thuốc bổ công ty căn bản không có khả năng phát triển được nhanh như vậy nhưng không khác người chơi gia nhập để tình huống phát sinh biến hóa nguyên bản không khắc người chơi có thể thu hoạch được ngoài định mức thu nhập địa phương không nhiều nhiều lắm là cũng chính là đi man hoang giới chuẩn bị vật liệu bán lấy tiền rất khó bao trùm đại lượng gặm cựu l o n g đan dược tiêu hao nhưng bây giờ bọn hắn gia nhập khoa học kỹ thuật t u tiên thuốc bổ công ty về sau bán đi cựu l o n g đan dược liền có thể cầm tới một chút trích phần trăm hoặc là bọn tới bảng danh sách hàng đầu về sau cũng có thể thu hoạch được trích phần trăm đây đều là ngoài định mức thu nhập có thể cực lớn gia tăng bọn hắn tính tích cực còn có thể lấy để bọn hắn có thửa lực gặm càng nhiều cựu lòng đan dược tiếp tục trèo lên trên. cái này có điểm giống là rất nhiều q u ố c chiến loại hình thức đêm tiêu kim lão bản nuôi cả một cái đại công hội căn cứ bảng danh sách phát hồng bao còn có chuyên môn người thống kê đi làm đầy đủ điều động những người này tính tích cực đương nhiên đây hết thể điều kiện đầu tiên là đ i n h giảng xưa cùng khoa học kỹ thuật t u tiên thuốc bổ công ty ban đầu mấy cái kia lớn khắc lão mình đi đến thiếp rất nhiều tiền nhưng đối bọn hắn tới nói giai đoạn trước đốt tiền cũng không quan hệ một khi có thể nhanh chóng tăng lên bán gia thương cấp bậc trở t h à n h nhất cấp thậm chí giáp cấp bán g a thương cũng dần dần độc quyển toàn bộ khu phục vụ cựu lòng đan dược thị trường như vậy số tiền kia cũng đều là có thể kiếm về dưới loại hình thức này khoa học kỹ thuật t u tiên thuốc bổ công ty thế lực nhanh chóng tăng trưởng cũng tại một tuần bên trong liền lan tràn tới toàn bộ s h i p e r liền phái h à n g cường phân bộ tung dương loại địa phương nhỏ này cũng đều sắp bị khoa học kỹ thuật t u tiên thuốc bổ công ty người chiếm lấy rồi đáng giận a cái này đ i n h giảng sư quả thực là tội ác tài trời lúc đầu mọi người đều đã không muốn c u ố n kết quả hắn quả thực là mình nệ tiền để tất cả mọi người lại c u ố n lên ta độ cao nghi ngờ con hàng này là nghịch t i ê n đường n ắ m h ắ n cái gì thời điểm lại tiếp tục bạo thể mà c h ế ta đầu phương vương tu tiên tiểu tổ những người này quả thực là tức giận đến quá sức trước đó loại kia trạng thái liền đã không tệ mọi người lăn lộn cái đệ tử ưu tú liền có thể lấy sau đó liền chậm rãi tu liền thôi kết quả hiện tại một đám không khắc người chơi vào khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty hô to không chỉ có điên cuồng c h à o hàng c ử u long đăng l ư ợ c chính bọn hắn cũng tại gia tăng lượng thuốc tiếp tục như vậy nữa đầu phương vương tu tiên tiểu tổ những người này sợ là đều muốn tại bên trong phái hàng cương bên cạnh hạt chót cùng game thủ giải trí tiếng kêu than dậy khắp trời đất khác biệt đinh giảng sư bên này thì là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình mặc dù gắn không ít tiền ra ngoài nhưng đinh giảng sư bán ra thương đẳng cấp cũng đúng là nhanh ch thành lập khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty về sau vẹn vẹn ba ngày hắn liền từ đinh cấp bán g i a thương lên tới bính cấp bán g i a thương lại qua hai ngày lên tới ớt cấp bán g i a thương tuy nói về sau thăng cấp cần thiết điểm tiêu đan dược số lượng hiện lên chỉ số cấp thăng trưởng nhưng đinh giảng sư thành lập bộ này điểm tiêu con đường cũng đang nhanh chóng quyết trường cho nên tiến độ này vẫn là khả quan mà lúc này đinh giảng sư đã đem trong tay nhóm này cựu lòng đan dược toàn bộ phân phát x u ố n g d ư ớ i chỉ cần ngồi đợi bán g i a thương đ ẳ n g cấp trướng đi lên là có thể rất tốt rốt cục đến giác cấp bán ra thương ta so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn a lúc này mới một tuần ta còn tưởng rằng nói ít đến một tháng đâu xem ra ta thật là một cái tiêu thụ thiết tài nếu không ngày mai bắt đầu ta liền trực tiếp mang hàng a đinh giảng sư thật cao hứng mặc dù làm cái này khoa học kỹ thuật t u tiên thuốc bổ công ty bởi vì các loại phụ cấp hắn đã lại đi trong trò chơi khác hơn một trăm ngàn c ó n tại lén lút đưa cho một chút nòng cốt thành viên phát không ít tiền mặt tiền lì xì nhưng không quan hệ đây hết thể đều là đằng giá trở thành giáp cấp bán ra thương về sau liền có thể lấy bắt đầu dần dần thu hồi giá vốn đương nhiên trọng yếu nhất còn là cái kia toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ liên loại vật này đặt ở cái khác tiêu kim trong trò chơi trực tiếp bán cái mấy chục ngàn khối tiền đó cũng là rất hợp lý à. ân cái này giáp cấp bán ra thương tư chất làm sao sẽ còn rơi a được rồi trước m ặ c kệ tuyệt mỹ đạo lữ ta đến, đến rồi d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm bốn mươi hai đạo lữ đặc biệt tính chương sáu trăm bốn mươi hai đạo lữ đặc biệt tính man h o a g i ớ i c h â n tính tuyển lương xuân cùng lý văn hạo ba cái người tốn sức chín châu hai h ổ lực cuối cùng là xử lý cái thứ nhất yếu nhất cựu lòng con non ba cái người hưng phấn vây quanh con này d u n g sắc l o n g con non một trận rút g ầ n l ộ t ra đem có thể đ à o tài liệu toàn bộ đ à o được tay còn có chút vẫn chưa thỏa mãn Tốt, đầu phương vương tu tiên tiểu tổ lần thứ nhất đi săn cửu l o n g con non đại thành công trần thính t u y ể n vẫn là thật vui vẻ người tiên hành trò chơi này chiến đấu hệ thống cũng làm đến rất không tệ kỳ thật dứt bỏ cái kia chút bảng xếp hạng khảo thí tu luyện đập đan dược bạo thể loại hình nội dung người chơi vẹn vẹn tại man hoàng giới đi săn các loại yêu thú cũng đủ để chống lên một cái cỡ lớn trò chơi thể lượng Tựa như trước đó đinh giảng sư đánh g i ả tuệ long lần kia chỗ biểu diễn ra như thế trò chơi này chiến đấu hệ thống kỳ thật rất phức tạp các loại chiêu thức công pháp pháp bảo phối hợp bên trên đấu xước dê về các loại hệ điều hành niềm vui thú vẫn là rất phong phú trần thính tuyển bọn hắn ba người mặc dù đều không làm sao ở trong game nạp tiền nhưng thời gian dài như vậy tu luyện xuống tới cũng đều tích lũy không sai tu vi mua một chút tính so sánh giá cả tương đối cao pháp bảo lúc này đi săn cựu long con non mặc dù vẫn là cảm giác được rất khó khăn nhưng đã có thể rất tốt cảm nhận được trò chơi này niềm vui thú lý văn hạo thì là cảm khai nói chúng ta cực khổ chơi hơn nửa tháng cũng liền vừa mới đạt tới đinh giảng sư vừa ô tần trình độ nhớ ngày đó vừa ô tần thời điểm đinh giảng sư dạng này đỉnh cấp khắc lão liền đã có thể tại man hoàng giới đi ngang đi săn cựu lòng con non không nói chơi mà không k h á c các người chơi chơi đến bây giờ mới miễn cưỡng có thể mình đánh thắng cựu lòng con non đương nhiên tổ ba người đội cùng người đi săn độ khó không có khác biệt lớn nhiều người tổ đội về sau gặp được vái vật hv sẽ tăng nhiều mà thu được tài liệu không ảnh hưởng lẫn nhau hiện tại đinh giảng sư đã là có thể đơn đấu trưởng thành dạ tuệ long cường đại tồn tại cụ thể chiến lược đã là không khắc các người chơi không cách nào tưởng tượng tuy nói chuyển sinh một lần nhưng theo linh giảng sư hiện tại k h ắ p c ử u long đ a n dược tốc độ tới nói hẳn là rất nhanh liền có thể vượt qua trước đó tu vi t r â n thính tuyển cảm khai nói hiện tại xem ra trò chơi này kỳ thật cũng có thể hưu nhàn lấy chơi nha không cần thiết nhất định phải theo đuổi các loại bản g danh sách chúng ta cùng linh giảng sư trước đó nội dung trò chơi cũng không có cái gì khác biệt rất lớn à. lương xuân cùng lý văn h ả o cũng gật đầu xác thực muốn nói khác biệt nhiều lắm là cũng chính là gậy vô đánh tôn cùng cuồng tranh khốc miễn tiêu nạo thiên kiếm đánh rất ngày bá vương tôn khác biệt trò chơi này trị số chiều sâu mặc dù rất sâu nhưng cơ sở máy bay chiến đấu chế mọi người đều một dạng một cái ấu thể dạ tuệ long cùng một cái thời kỳ thành thục dạ tuệ long thậm chí tiên thể cấp bậc dạ tuệ long bọn chúng kỹ năng đều là đại khái nhiều lắm là cũng chính là cái kia chút độ khó cao cá thể sẽ có như vậy ba đến năm b i ế n c h i ề u cơ bản có thể bỏ qua không tính cho nên tại đi săn phương diện mọi người trải nghiệm đều kém không nhiều lắm nếu như có thể nghĩ thông suốt điểm này hoàn toàn không đi chú ý bất luận cái gì bảng danh sách cũng chỉ là mỗi ngày đi man hoàng giới đi săn một chút gặp được kiểu lòng con non liền đánh một t r ư ợ đem tài liệu toàn bộ bán thành tiền thường thường ăn một bữa sơ ư sườn cái này cũng thật vui sướng nghị thiên hành phía chính phủ giao dịch hệ thống tương đương hoàn thiện linh thạch cùng trong hiện thực tiền tệ sẽ căn cứ trước mắt thị trường hãng giao dịch vì động thái điều chỉnh phòng đấu giá kiếm được linh thạch có thể trực tiếp đổi thành tiền đây cũng là rất nhiều không khắc người chơi kiên trì chơi tiếp tục trọng yếu nguyên nhân chỗ tốt chúng ta về tông môn đi thôi nhìn xem hôm nay dung sắc long cái này chút tài liệu giá cả thế nào phù hợp lời nói liền toàn bộ bán ba người đáp lấy phi kiếm trở về phái hàng cương nhưng mà vừa bay đến tông môn p ụ cận liền nhìn thấy tông môn bên ngoài tung bay rất nhiều người những người này toàn bộ đáp lấy phi kiếm lơ lửng giữa không trùng tựa hồ tại vây xem cái gì đồ vật với lại ở trong này không chỉ là phái hàng cương đệ tử cũng có các loại môn phái khác đệ tử thậm chí không thiếu sáu đại t r o n g tông môn cái kia chút đỉnh cấp khác lão từng cái dẫm lên hoa lệ đặc hiệu phi kiếm bên người còn lơ lửng mấy loại không giống phương pháp bảo để một chút máy tính phối trí tương đối thấp người chơi đều kẹt ngừng lại đây là tại làm gì a có cái gì mới hoạt động sao trần thính tuyền hơi nghi hoặc một chút sẽ tới sau đó hắn liền nhìn thấy để cho người ta có chút không nói một màn các người chơi như chúng tinh p h ụ n nguyện vây quanh lại là đinh giản sư Cùng lần trước bạo thể mà chết lần thể thời bạo mà đinh ể m so s á lúc này Đinh giảng sư vĩ độ lại có nhất định đầu lại là hai có c nhất tăng trưởng, nhất ánh tay, c ả mắt giác đều nhanh cùng người trong, Giảng không Giảng bụi、lớn. Tại mọi người bên trong, Đinh giảng sư cái núi, trời, Đinh ánh che chú ca. đều đậy đến. Tuyền bầu Tuyến nhanh Trần Thính nhân lớn. bên này hình thể tựa như thể thật khó tựa vật một mặt núi, che đậy bầu trời, thật sự là rất là là Sư Sư sự ý cũng xuyên qua đám người thấy được trần thính tuyển dù sao hai người bọn họ là bạn tốt ở trong đêm gặp được thời điểm sẽ có ngoài định mức nhắc nhở người cái này cao quý thực linh thiên cung tiên tiêu tìm chúng ta phái hàng cương đến làm gì a trần thính tuyển hỏi đinh giảng sư hoàn toàn không thèm để ý hắn lời nói bên trong âm dương vai khí chỉ là có thể nói nhìn thuyền ca đạo lữ trần thính t u y ể n sửng suốt một chút đạo lữ người đã nguyên anh đinh giảng sư lắc đầu cái kia ngược lại là còn không có nhưng ta cái này đạo lữ thế nhưng là toàn bộ sẽ vở duy nhất ngữ ca trần thính t u y ể n hướng đinh giảng sư bên người nhìn sang lần này có chút rõ ràng vì sao a có nhiều người như vậy vây xem đều chơi nghịch thiên hành đã lâu như vậy cái gì nghịch thiên chuyện không gặp qua loại chuyện này chưa từng thấy qua cái này tay áo đồng bể t i ế tử có thể nói là trần thính tuyển chơi trò chơi này thời gian dài như vậy gặp qua đẹp mắt nhất n ở v à cờ không phải nói là đem người chơi đẹp mắt nhất bóp mặt toàn bộ thêm bảo cũng vẫn như cũng là đẹp mắt nhất người t i ê n đường tại nắm người chơi ít về phương diện này luôn luôn rất đúng chỗ bất luận là lúc trước nhịp tim giấc mơ vẫn là truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai bên trong đều có một ít làm cho người ấn tượng thập p h ầ n khắc sâu em gái mà cái này toàn bộ sẽ vợ duy nhất t u y ệ t mỹ đạo lữ chính là loại này thiết kế công lực tập trung thể hiện với lại trên người nàng còn có rất nhiều rõ ràng là định chế trang sức cũng không phải trong trò chơi bộ này bóp mặt hệ thống có thể bóp ra đến trình độ lúc này một vị người chơi nữ biểu thị kháng nghị vì sao a toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ là nữ đạo lữ cũng có thể là nam a đinh giảng sư ho khan hai tiếng giải thích nói cũng có thể t u y ể n nam với lại nam làm được cũng phong nhã nhưng ta không phải là nam đồng cho nên không có tuyển trần thính tuyển cả kinh nói cho nên cái đồ chơi này đến cùng là lấy ở đâu đinh giảng sư phi thường kiêu ngạo nói đây là cựu long đan dược giáp cấp bán ra thương chuyên môn phúc lợi ngưu bước đi ta đã là cựu long đan dược giáp cấp bán ra thường về sau mấy ca muốn mua cựu long đan dược trực tiếp tìm ta trực tiếp dựa theo giá thị trường giảm còn bảy mươi cho các ngươi giao hàng lương xuân có chút hiếu kỳ hỏi cái kia nàng cụ thể có thể làm cái gì nghe xong cái này linh giảng sư lập tức ă n hái bắt đầu quẩn quẩn không ngừng giới thiệu lên có đặc biệt giọng nói cùng nội dung c ố c truyện có thể đưa đến trong đậu phủ bất luận là luyện đàn còn là tu luyện nàng đều sẽ bồi tiếp ngươi đồng thời còn có thể có thật nhiều trước đó không có tương tác lựa chọn đi man hoang giới đi săn thời điểm nàng cũng có thể với tư cách đồng đội cùng ngươi cùng một chỗ đánh với lại nàng trí tuệ nhân tạo còn đặc biệt thông minh sẽ vừa đúng g ú t ngươi hồi máu giải trừ dị thường hiệu quả còn sẽ có một chút đặc biệt giọng nói nhắc nhở ví dụ như nhắc nhở ngươi nhặt trọng yếu tài liệu hoặc là quái vật bắt được tin tức trọng yếu nhất là nàng tu vi cùng ngươi hoàn toàn móc nối ngươi là trúc cơ kỳ nàng liền là trúc cơ kỳ ngươi nguyên anh nàng cũng nguyên anh trên cơ bản sức chiến đấu có thể đạt tới ta nhân vật này bảy tám phần á hai ta cùng một chỗ tiến vào man hoàng giới đơn giản liền là chém dưa thái rau cái này không thể so với chân nhân đạo lữ còn muốn hương nhiều lúc này trước đó trần tính tuyển bọn hắn đã từng gặp qua id là tiền thương người chơi nói bổ sung ta cảm thấy lợi hại nhất vẫn là nàng hình thể cũng sẽ không theo tu vi mà biến hóa đinh giảng sư gật đầu đúng đúng đúng đây cũng là rất trọng yếu một điểm đám người nghe được sửng sốt một chút lại còn có thể dạng này dựa theo đinh giảng sư giới thiệu tình huống đến xem cái này toàn bộ sẽ vở duy nhất tuyệt mỹ đạo lưu trên cơ bản có thể nhìn thành là một loại nào đó đặc biệt hệ thống có điểm giống là s ù n g vật quản gia chiến đấu nở tờ cờ định vị tu vi cùng nhân vật hoàn toàn móc đ ố i người chơi càng mạnh nàng cũng càng mạnh cái kia không phải tương đương với là người chơi chiến lược trực tiếp gấp bội sao lần này đi man hoang giới là thật có thể xung pha giống đinh giảng sư dạng này thực lực cho dù là gặp được tiên thể dạng tội lòng chỉ sợ cũng có thể có một trận chiến lực đương nhiên đạo lữ công năng là trong trò chơi vốn là có tuy nói trước mắt còn không có người chơi có thể đạt tới nguyên anh tu bi nhưng hẳn là cũng nhanh cũng tỉ như linh giảng sư dạng này đỉnh cấp khắc l a o bọn hắn phàm là nguyện ý b a y một chút thời gian bay sớm đều có thể đến nguyên anh chỉ bất quá cái này chút đỉnh cấp khắc l a o bọn hắn giống truy cầu thiên tiêu xương hảo mà thiên tiêu là không thể quá tuổi cho nên tạm thời cũng còn chỉ là kẹt tại kết đan hậu kỳ hoặc là kết đan đại viên mãn phụ cận đoán chừng lại qua một lượt tuần nhóm đầu tiên khắc lão liền có thể nhao nhao đột phá đến nguyên anh lại qua một hai tháng bên trong khắc cùng không khắc các người chơi cũng đều có thể đến nguyên anh. đến lúc đó mọi người đều có thể tìm đạo lữ tìm chân nhân người chơi làm đạo lữ không thể so với cái này trí tuệ nhân tạo trang giấy người tốt hơn nhiều ai thật đúng là đừng nói chân nhân người chơi so với cái này trí tuệ nhân tạo trang giấy người có một cái không cách nào đền bù thế yếu cái kia chính là hình thể tại trò chơi này bên trong pham là dập đầu cựu long đan dược tu tiên tu vi hơi cao một chút trên cơ bản đều là đi ngược chiều cửa tủ lạnh dáng người nữ tu sĩ cũng như thế nếu như muốn bảo trì tương đối tốt dáng người hoặc là liền là đem mình tu vi áp chế đến rất thấp hoặc là liền là hoàn toàn không đập cựu long đan dược t h u ầ nhưng tự n i ê n luyện làm như vậy lời nói lại căn bản không đạt được nguyên anh cánh cửa nói cách khác tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cho dù có thể tìm tới người chơi nữ kết làm đạo lữ đối phương nhân vật hình thể cũng là cùng núi nhỏ mà đ i n h giảng sư cái này toàn bộ sẽ vở duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ không chỉ có là toàn bộ sẽ vở độc nhất vô nhị bóp mặt cùng xây mô hình dáng người cũng là hoa mỹ trước sau l ồ i lõm nên béo địa phương béo nên gầy địa phương gầy hoàn toàn phù hợp bình thường thẩm mỹ bao quát toàn bộ sẽ vở duy nhất nam tính đạo lữ đồng dạng cũng là dựa theo hoa mỹ nam tiêu chuẩn đến chế tạo sẽ không giống người chơi nhân vật như thế biến thành siêu cấp cơ b ắ p chẳng hạn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 643 đến đoạn mối làm ăn chương 643, đến đoạn mối làm ăn ta lần thứ nhất nhìn thấy một trò chơi lại còn có thể đem nở đỡ cờ hình thể lấy ra làm thành một cái mánh lưới ra bán tiền trần thính tuyền không khỏi cảm khái n ị c h thiên đường luôn luôn tại một chút không tưởng được địa phương đột phá hắn nhận biết nhưng không thể không nói chiêu này đối khắc lao xác thực rất hữu hiệu khắc lao chơi loại trò chơi này nếu là cái gì là tùy tiện giết người chơi khác vẫn là các loại khóc huyễn đặc hiệu cùng lửa cánh kỳ thật đều đúng nhưng tổng kết lại liền một điểm bọn hắn muốn độc nhất vô nhị chuyên môn trải nghiệm mà n g ư ờ h tiên hành ở phương diện này liền làm được rất đúng chỗ cái này toàn bộ sẽ vở duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ bất luận là trình độ hiếm hoi công năng tính vẫn là tán thành độ liệu cao hơn nhiều cái kia chút ánh vàng rực rỡ lửa cánh tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt đinh giảng sư dẫm lên phi kiếm bay mất Tốt, mọi người ai về nhà đấy đi ta lại đi cái khác tông môn đi dạo cũng nên trở về tu luyện rất nhiều người đi theo đinh giảng sư bay đi đi tới cái tông môn xem náo nhật đi ở trong này bộ phận lớn đều có khoa học kỹ thuật t u tiên thuốc bổ công ty tiểu tổ tên thì ra như vậy con hàng này thật xa chạy tới chính là vì khoe khoang một chút đúng không cái gì nhà giàu mới nội tâm tính trần thính t u y ề n cũng là có chút điểm dở khóc dở cười mặc dù có chút â m mộ nhưng bọn hắn cũng không có ý định làm cái gì dù sao toàn bộ sẽ vợ duy nhất loại vật này n g h e xong liền là hố kẻ có tiền với lại hiện tại đinh giảng sư đã thành toàn bộ sẽ vợ duy nhất giáp cấp bán ra thường cầm tới cựu long đan dược thấp nhất chiết khấu ý vị này hắn đã cơ hồ lũng đoạn toàn bộ sẽ vợ thị trường người khác đi hắn cái kia mua là nhất có lời dưới loại tình huống này ai còn có thể giao động đinh giảng sư địa vị đâu muốn cướp bên giới cái này giáp cấp bán ra thường cướp đi toàn bộ sệ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ ư cơ hội là chuyện không có khả năng tại các đại tông môn dạo qua một vòng về sau đinh giảng sư đắc ý mang theo mình đạo lữ ư trở lại độc vụ. ai đáng tiếc chỉ có thể có một ít cơ sở tương tác không có ngoài định mức trả tiền nội dung vẫn là pháp luật pháp quy hạn chế lịch thiên đường phát huy a đinh giảng sư một bên cảm khái một bên xem xét mình cựu lòng đan dược bán tình huống không thể không nói tiền cảnh khả quan tình thế một mảnh tốt đẹp tại trở thành giáp cấp bán ra thương về sau đinh giảng sư làm trò này cựu long đan dược tiêu thụ hệ thống cuối cùng là bổ sung cuối cùng một khối nhược điểm hoàn toàn đạt không từ giờ trở đi chỉ cần hắn có thể duy trì cái này nhập hàng giá liền có thể lấy tại các cấp đều có lợi nhuận tình hùng dưới không ngừng sông cao lượng tiêu thụ giáp cấp bán ra thương tư chất là có khả năng sẽ rơi vì bảo vệ tư chất nhất định phải thời gian dài đại lượng nhập hàng bất quá đối với đinh giảng sư tới nói cái này tạm thời không tính cái vấn đề lớn hơn gì dù sao hiện tại toàn bộ sẽ vỡ bị hắn kéo theo địa quyền một đợt cựu long đan dược lượng tiêu thụ còn đang tăng trưởng đây là một cái tăng lượng thị trường mà đinh giảng sư hiện tại là toàn bộ tăng lượng thị trường nguồn cung cấp hoàn toàn có thể nằm kiếm tiền nhưng mà vừa mới thật tốt tại động phủ mình bên trong nằm không bao lâu trên màn hình đột nhiên xuất hiện một đầu nhắc nhở tin tức vô tướng đan minh nội môn đệ tử lực ca s ắ p mở ra t i ê n tiêu khảo hạch thật là chúng ta người tu tiên mẫu mực các tông môn đệ tử nhưng tiến về sân luyện tập võ nghệ quan sát đinh giảng sư không khỏi lông mày nữ lại trong lòng không hiểu dâng lên một trận cảm giác nguy cơ lại có người mở t i ê n tiêu khảo hạch không cần phải nói khẳng định là một cái khác cùng đinh giảng sư lấy tiền không làm tiền k á c lão đinh giảng sư lần trước khiêu chiến tiên tiêu khảo hạch thất bại về sau bất hạnh bạo thể mà chết mặc dù hắn cũng muốn mau chóng lần nữa khiêu chiến nhưng chuyển sinh về sau trùng tu cuối cùng cũng vẫn là yêu cầu thời gian tu v i không có đạt tới chuyển sinh trước đó trình độ đi khiêu chiến tiên tiêu khảo hạch tương đương cho không lại thêm gần nhất cũng một mực đang bận bịu cựu long đan dược đường dây tiêu thụ chuyện hoặc nhiều hoặc ít cũng làm trễ mãi một chút thời gian tu luyện hẳn là không đến mức bị người khác nhanh chân đến trước đi đinh giảng sư vội vàng rời đi động phủ mình đến thực linh tiên cung sân luyện tập võ nghệ xem xét lúc này trên diễn võ trưởng cái này gọi là lực ca người chơi đã làm tốt chuẩn bị chỉ gặp hắn thân hình khôi ngô cơ bắp cao cao nổi lên thậm chí so với lúc trước khiêu chiến đinh giảng sư còn muốn càng thêm dọa người vô tướng đan minh với tư cách sáu đại tông môn một t r o n g đồng dạng cũng là luyện đ ă n kỹ thuật mạnh nhất tông môn đệ tử tại gặm về mặt đan dược càng là có tự nhiên hữu thế đinh giảng sư ngược lại là cũng không có lo lắng quá mức bởi vì đối phương mặc dù đã chậm hơn một tuần thời gian khiêu chiến tu vi có rõ ràng tăng trưởng nhưng thiên tiêu khảo hạch bản thân là động thái độ khó cho nên từ độ khó đi lên nói phải cùng đinh giảng sư lúc trước khiêu chiến không kém nhiều lắm. n h ư cũng không phải mười phần chắc chín chỉ gặp người anh em này còn c h ư a đánh đã một hơi đem mười cái thanh phế đan toàn bộ nứt vào đinh giảng sư xem xét kém chút cười ra tiếng đồ đần nào có chơi như vậy ta chờ ngươi bạo thể mà chết với tư cách cái thứ nhất dẫm hố người chơi đ i n h giảng sư quá rõ ràng thanh phế đan độc tính ăn năm cái miễn cưỡng còn tính là trong phạm vi an toàn ăn mười cái trên cơ bản liền là đang h i ề u mạng thúng chi người này khiêu chiến đến so với hắn muộn ý vị này ăn cựu lòng đan dược tích lũy tạng phủ độc tính cũng nhiều hơn lại điệp ra mười viên thanh phế đ a n tạng phủ độc tính cơ h ộ i là một trăm sẽ ở trong khảo hạch bạo thể mà chết rất nhanh khảo hạch bắt đầu nhìn ra được cái này gọi lực ca người chơi thao tác cũng tương đối cùng đinh giảng sư tám lạng nửa cân thậm chí hơi yếu một chút dù sao khắc lao n h à thao tác đồ ăn một điểm cũng cực kỳ phù hợp cứng nhắc c ấn tượng bất quá đánh cái này thiên tiêu khảo hạch hắn thao tác cũng là xem như miễn cấm đủ đợt thứ nhất đợt thứ hai đợt thứ bảy từng lớp từng lớp quái vật đánh xuống đinh g i n g sư liền đợi đến hắn bạo thể mà chết thả cái thuốc p i ệ n hoa đây nhưng đợi tới đợi lui cũng không đợi được tình huống như thế nào cái này đều đợi thứ mười trò chơi này có phải hay không ra bụt một mực đánh xong đợt thứ mười con này kiếm tích l o n g lại còn là không có bạo thể mà chết một giây sau toàn bộ sệ vợ thông cáo xuất hiện chúc mừng v u a tướng đan minh nội môn đệ tử lực ca thiên tiêu khảo hạch thành công trở thành trong các đệ tử trẻ tuổi vị thứ nhất thiên tiêu thiên tiêu bảng đã tuyên bố mời các vị tu sĩ lấy lực ca làm gương không ngừng cố gắng một giây sau trên bầu trời bám một tiếng treo bên dưới to lớn màn trời tựa như là một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh thác nước như thế khoảng cách rất xa đều có thể thấy rõ ràng không chỉ có là các đại tông môn bao quát dùng cho tông môn thi đấu trên diễn võ trường cũng đều xuất hiện cái này to lớn bảng danh sách lúc này trên bảng danh sách xuất hiện lực ca nhân vật tên còn có hắn hư ảnh cái này cái gọi là thiên kêu i bảng có thể dung nạp mười tên người chơi nhưng trước mắt toàn bộ sệ vợ cũng chỉ có lực ca một cái người thông qua khảo hạch cho nên tại trên bảng danh sách một ngựa tiệt trần chỉ có chính hắn đinh giảng sư sắc mặt có chút khó coi hắn không nghĩ ra lực ca đến cùng vì sao a dập đầu nhiều như vậy đan dược đều không nổ chết s ố n lại khi cái thứ nhất leo lên bảng danh sách này không phải mình ngay sau đó hắn phát hiện một kiện càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chuyện cái này thiên tiêu bảng không chỉ có sẽ ở sân chơi cảnh bên trong xuất hiện sẽ còn ở ngươi chơi trong tấm hình xuất hiện một cái đặc thù cái nút điểm kích về sau có thể trực tiếp đánh cung tại cái này đánh cung bên trong có thể xem xét người chơi cụ thể tin tức bao quát tu tiên tiểu tổ tên còn có tương ứng nghề phụ con đường cái này gọi lực ca người chơi đồng dạng có một loại giống như linh g i ả n g sư đường dây tiêu thụ tu tiên tiểu tổ gọi là vô tướng đan minh đan dược thẳng tiêu càng quá mức là tại trên bảng danh sách điểm kích về sau liền sẽ trực tiếp bắn ra mua sắm giao diện cái này mua sắm giao diện đinh giảng sư bên này ngược lại là cũng có nhưng duy nhất vấn đề là hắn tên i không có bị treo ở bảng danh sách này phía trên cho nên người chơi khác không có cách nào phi thường thuận tiện m a u l ẹ địa điểm đến đinh giảng sư biểu lộ không khỏi nghiêm túc lên không tốt đây là hướng ta đến cùng ta đoạt mối làm ăn tới hắn vội vàng ấn mở mua sắm giao diện sau đó kinh ngạc phát hiện đối phương giá bán giống như chính mình cái này lực ca hiển nhiên không phải giáp cấp bán ra thường nhưng rất rõ ràng hắn cùng đinh giảng sư đều là không thiếu tiền người bởi vậy có thể tiếp nhận giai đoạn trước thâm hụt tiền bán đan dược chỉ cần có thể trở thành giáp cấp bán ra thương như vậy trước đó bồi thường tiền đều có thể kiếm lại trở về không được ta nhất định phải lập tức bắt đầu tiên tiêu khảo hạch bằng không ta khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty liền toàn bộ xong đinh giảng sư vẫn là có nhất định đầu góc buôn bán bằng không cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong thành lập được cựu long đan dược mạng lưới tiêu thụ lạc cũng chính là hắn đầu góc buôn bán để hắn ý thức đến lúc này tính nguy hiểm mặc dù nhìn bề ngoài cái này lực ca vô tướng đan minh đan dược thẳng tiêu cũng không tạo được cái uy hiếp gì nhưng chỉ cần đả thông đường dây tiêu thụ đặt thành giáp cấp bán g i a thương khả năng cũng liền cần như vậy một lượng tuần thời gian mà thôi mà toàn bộ khu phục chỉ có thể tồn tại một cái giáp cấp bán g i a thương nếu như vô tướng đan minh đan dược thẳng tiêu cầm hàng càng nhiều đem giáp cấp bán g i a thương cướp đi như vậy đinh giảng sư liền sẽ tự động giáng cấp vì ất cấp bán g i a thương vậy liên toàn bộ xong với lại trước mắt cái này lực ca còn có hai cái ưu thế đầu tiên là hắn thành công leo lên thiên kiêu bảng mà thiên kiêu bảng lộ ra ánh sáng đơn giản không hợp t h o i thưởng đối với những người qua đường kia người chơi ngại p i ề n p ứ c người chơi tới nói thiên kiêu bảng bảng một mau lẹ nhất mua sắm con đường đủ để thay đổi bọn hắn tiêu phí thói quen thứ hai là hắn cái này tên lên được tốt vô tướng đan minh đan dược thẳng tiêu kết hợp hắn vô tướng đan minh thiên kiêu đệ tử thân phận sẽ để cho một chút không rõ chân tướng người mới người chơi ngộ nhận là đây là chính quy con đường mà cái này hai đầu ưu thế đủ để cho hắn tại trong khoảng thời gian rất ngắn liền thay thế đinh giảng sư trở thành cái khu vực này phục lớn nhất cựu long đan dược con bơn đinh giảng sư hiện tại duy nhất phá cục phương pháp liền là bằng nhanh nhất tốc độ sông lên trời k ê u bảng cũng vượt qua hắn chỉ cần đ i n h giảng sư trở thành b ả n g một vậy liền còn có cơ hội bảo vệ mình đường dây tiêu thụ cùng giáp cấp bán ra thương địa vị dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 644 đ i n h giảng sư mưu đồ chương 644, đ i n h giảng sư mưu đồ cựu lòng đan dược tiếp tục kéo căng ta còn cũng không tin cái này lực ca gặm cựu lòng đan dược đều đã so ta nhiều b ạ o t h ể mà chết là việc sớm mượn chỉ cần ta có thể bằng nhanh nhất tốc độ trở thành thiên tiêu liền còn có thể độc chiếm bảng danh sách này với lại ta không thể một cái người một mình phân chiến vẫn phải tại khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc b ổ nội bộ công ty tìm mấy cái có tiềm lực người để bọn hắn cũng cùng ta cùng một chỗ trùng kích thiên kiêu ví dụ như một mực chiếm đóng cái này thiên kiêu bảng đinh giảng sư một trận phân tích về sau dần dần tìm được phương pháp phá cục đồng thời cho rằng ưu thế tại ta cái này lực ca mặc dù tạm thời xông lên thiên kiêu bảng nhưng đinh giảng sư cho rằng hắn chỉ là c ầ u vận tương đối tốt mà thôi bằng không đã sớm tại dập đầu mười viên thanh phế đang thời điểm bạo thể mà chết tiếp xuống một đoạn thời gian lực ca hẳn là sẽ tạm dừng cựu long đắng ư ợ c dùng đến dọn dẹp một chút tạm phủ độc tính nhưng dạng này cũng sẽ có hai vấn đề đầu tiên là tạm phủ độc tính càng cao đến tiếp sau biến mất đến cũng liền càng chậm với lại ăn cái gì hoa sen thanh phổi hoặc là nhỏ trưởng sinh hộ lá gan phiến đều không có tác dụng quá lớn thứ hai là tu hành như đi ngược dòng nước không tiến đắt lùi đến giai đoạn này một khi ngừng dùng cựu long đan dược cho dù lại thế nào dùng phổ thông đan dược siêng năng luyện tập tu vi cũng vẫn là có khả năng sẽ rút lui cho nên lực ca hoặc là tiếp tục dùng cựu long đan dược sau đó rất nhanh bạo thể m a chết từ thiên tiêu trên bảng vẫn l ạ hoặc là ngừng dùng cựu long đan dược tu vi tiếp tục giảm xuống như vậy chờ đinh giảng sư leo lên t i ê n tiêu bảng thời điểm dựa theo t u vi liền có thể tự nhiên mà vậy đi vào lực ca phía trước một khi giành lại bảng một cũng đủ để bảo vệ mình đường dây tiêu thụ không chỉ có như thế đinh giảng sư còn ý thức được chỉ là chính hắn trở thành bảng một còn chưa đủ vẫn phải tận khả năng đem khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty cái khác đáng tin cậy thành viên cũng đều đưa vào cái này t i ê n tiêu bảng mới được bởi vì t i ê n tiêu trên bảng có mười cái danh lệch mà ngoại trừ đinh giảng sư cùng lực ca hai người này bên ngoài cái khác tám cái người cũng biết ảnh hưởng người chơi bình thường đan dược mua sắm quyết sách giả thiết trên bảng danh sách ngoại trừ đinh giảng sư là bảng một bên ngoài cái khác chín cái người tất cả đều là lực ca người toàn bộ treo vô tướng đan minh đan dược thẳng tiêu tổ tên cái kêu các người chơi tất nhiên vẫn là sẽ ưu tiên từ lực ca nơi đó mua thuốc cho nên thiên tiêu bảng liền là trò chơi này bên trong quyền lý bảng một cái cựu long đan dược sử dụng hiệu quả biểu hiện ra bảng tuy nói mọi người bán cựu long đan dược đều là giống nhau nhưng mỗi người phương pháp ăn đều không giống nhau mỗi ngày mỗi loại cựu long đan dược đến cùng ăn mới hạn thông môn nhiệm vụ cụ thể làm cái nào ăn bao nhiêu đan dược có thể bảo đảm t ạ n phụ độc tính tương đối thấp phương pháp ăn khác biệt tu luyện hiệu quả tự nhiên cũng sẽ có điều khác nhau mà thiên t i ê u bảng liên l à kiểm nghiệm cựu long đan dược phương pháp ăn đúng hay không tốt nhất được tắt về sau bất luận là đinh giảng sư vẫn là lực ca đang cấp người chơi khác trào hàng cựu long đan dược thời điểm tất nhiên đều muốn phối hợp bên trên chuyên môn đan pháp hoặc là vì sử dụng tốt nhất lợi nhuận để người chơi tận khả năng nhiều mua cựu long đan dược còn có thể cố ý q u y ế t đại cách dùng dùng lượng đến lắc lương người chơi khác nói cho bọn họ dạng này mới có thể có đến hoàn mỹ tu luyện hiệu quả cho nên đinh giảng sư chỉ là một cái người lên bảng tuyệt đối không đủ giả thiết khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc b ổ trong công ty người chiếm cứ thiên tiêu bảng trước mười bên trong vượt qua một nửa ghế như vậy không chỉ có thể lấy tại nhân số bên trên hoàn toàn áp đảo vô tướng đan minh đan dược thằng tiêu còn có thể lấy mức độ lớn nhất lần tránh bạo thể mà chết phong hiểm đối với đinh giảng sư dạng này đỉnh cấp khắc lao tới nói bạo thể mà chết trên cơ bản là một kiện không cách nào tránh khỏi chuyện mặc dù chỉ có thể là tránh cho nhưng tu luyện tới đằng sau cựu long đan dược càng ăn càng nhiều luôn sẽ để ý nghĩ không ra thời điểm đột nhiên bạo thể mà chết bạo thể không đáng sợ chúng tu trở về là được tại cựu long đan dược không thế nào thiếu tình hùng dưới đơn giản là lãng phí một chút thời gian nhưng ở bạo thể mà chết trong lúc đó bên trong liền rất có thể bị lực ca đám người kia cho tìm tới thời cơ lợi dụng cướp đoạt đường dây tiêu thụ nếu như lúc này tiên tiêu trên bảng còn có một số các huynh đệ khác ở đây như vậy lúc này bảng hai hoặc là bảng ba liền có thể lấy thuận thế xông đi lên tiếp qua linh giảng sư đường dây tiêu thụ trở thành giáp cấp bán ra thương từ đó duy trì khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty độc quyền địa vị người anh em này lại bạo thể đằng sau anh em tiếp tục bổ sung đằng sau anh em lại bạo thể linh giảng sư bên này có lẽ đã trùng tu trở về như vậy đinh giảng sư liền có thể lấy đem cựu long đan dược đường dây tiêu thụ một mực nắm giữ ở trong tay mình mặc dù việc này nghe có chút bên trong quấn nhưng không quấn không được a giáp cấp bán ra thương liền cái này một cái sáu mươi giá cả nhập hàng con đường liền cái này một cái nếu như không giành được lời nói bán cựu long đan dược liền hoàn toàn không có lợi nhuận lớn như vậy một khối lợi nhuận ai thấy không thèm ai có thể nhịn xuống không quấn hạ quyết tâm đinh giảng sư trực tiếp tại khoa học kỹ thuật tu tiên t h u ố c bổ công ty trong đám cho đám người truyền đạt nhiệm vụ là hắn đã tại trò chơi bên ngoài thành lập mấy cái bầy dễ dàng cho tùy thời câu thông cùng liên hệ xử lý một chút khẩn cấp công việc lần này truyền đạt nhiệm vụ là tại bên trong hắn quản lý bảy bên trong hết thể mười một cái người đều là khoa học kỹ thuật t u tiên thuốc bổ công ty tầng quản lý nòng cốt nhân viên hoặc là khắc lao rất có tiền hoặc là cực kỳ sinh động hoặc là rất có tiền đồng thời còn cực kỳ sinh động mà mục tiêu cũng chỉ có một những người này cũng đều muốn cựu long đan dược kéo căng tận khả năng trùng kích thiên tiêu bảng có thể vào sáu đại tô môn nghĩ biện pháp nhập sáu đại tô môn đã tại sáu đại tô môn cựu long đan dược dùng lượng gấp bội mau chóng tăng lên thực lực trùng kích thiên tiêu khảo hạch đương nhiên trong quá trình này khả năng biết dùng đến đại lượng đan dược đinh giảng sư cũng phi thường khẳng khái làm ra cam đoan có quân phí dựa theo tiến độ tu luyện thanh lý phàm là tại quản lý đ o à người n không khác biệt thanh lý tất cả ăn hết c ử u lòng đan dược năm thành có thể thông qua thiên kiêu khảo hạch thanh lý ăn hết c ử u lòng đan dược bảy thành chỉ cần có thể lưu tại thiên kiêu trên bảng không có bạo thể mà chết như vậy bán thuốc đoạt được thu nhập có thể ngoài định mức giữ lại một thành dùng cho ban thường đây là một khoản tiền lớn nhưng đối với đinh giảng sư tới nói chỉ cần có thể bảo vệ mình giáp cấp bán ra thương địa vị như vậy cuộc mua bán này liền là có lời người khác đương nhiên cũng thật cao hứng đáp ứng bọn hắn chơi bên bản thân liền muốn mạnh lên đã có thể sử dụng như thế tiện nghi giá cả cầm tới cựu long đan dược cái t i ế n ăn chuột thì ngu sao mà không ăn à. tại từng tiếng cảm ơn lão bản lão bản đại khí bên trong khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty nòng cốt thành viên trở lại trong trò chơi bắt đầu đại lượng mua vào cựu long đan dược mạnh mẽ tu luyện thời luân thiền tông nội môn đệ tử ta không phải tiên thương sắp mở ra thiên tiêu khảo hạch thật là chúng ta người tu tiên mẫu mực các tông môn đệ tử nhưng tiến về sân luyện tập võ nghệ quan sát tuyền cơ tiên phủ nội môn đệ tử tế tô sắp mở ra thiên tiêu khảo thật là chúng ta người tu tiên m ẫ u mực các t ô n g môn đệ tử nhưng tiến về sân luyện tập võ nghệ quan sát nhìn trên màn ảnh liên tục xuất hiện hai đầu t i ê n t i ê u khảo hạch báo tin trần thính tuyển không khỏi xuất phát từ nội tâm cảm thán nói xong trò chơi này mọi người đều chậm dai chơi có thể không có đâu làm sao cảm giác càng ngày càng cuốn cái này mấy ngày cái kia chút đỉnh cấp nhóm nạp tiền lâu năm từng cái cũng bắt đầu tiến vào siêu cấp bên trong cuốn hình thức tất cả đều là mãnh liệt đập đan dược sau đó đi nếm thử tiên kiêu khảo hạch thậm chí nhiều người thời điểm vẫn phải đứng xếp hàng đến giống trần thính tuyển bọn hán dạng này không khắc người chơi mỗi ngày đều có kịch vui để xem. mà cái này chút thiên kiêu nhóm trên cơ bản cũng đều bị khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty cùng vô tướng đan minh đan d ư ợ c thẳng tiêu cái này hai thế lực lớn cho chia cắt cho dù là cá biệt vừa mới bắt đầu không có gia nhập tu tiên tiểu tổ người chơi tại thành công leo lên tiên h tiêu bảng danh sách về sau cũng rất nhanh liền phủ lên hai cái này tu tiên tiểu tổ tên tại lực ca trở thành b ả n phục cái thứ nhất thiên kiêu đệ tử về sau v ẹ n vẹn năm ngày đi qua thiên t i ê u bảng đã bị chiếm hết cái này mười tên tiên h kiêu bên trong đinh giảng sư khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty vẫn là chiếm ưu thế địa vị có sáu cái người mà lực ca vô tướng đan minh đan dược thẳng tiêu chỉ có bốn cái người đinh giảng sư chuyển sinh một lần về sau thanh không tạm phủ độc tính lại bắt đầu mạnh mẽ đập cửu long đan dược t r e o lên một lần lên trời t i ê u bảng liền đi tới bảng một bị đưa thậm chí giống tiên thương dạng này khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty hạch tâm thành viên lúc đầu khắc độ không bằng cái này chút đ ỉ n h cấp khát lao lúc này cũng mở ra thiên kiêu khảo hạch đủ để chứng minh đinh giảng sư vì bồi dưỡng mình người không tiếp vốn gốc tiểu đinh g i n g này chơi chẳng phải là rất nhanh liền tại cái này sẽ vỡ vô đị a lý văn hạo trầm t r ọ n đường lương xuân cũng ý thức được vấn đề này không có cách đây chính là tiêu kim trò chơi bởi chung đến cuối cùng đều lại biến thành tài lực so đấu đinh giảng sư dạng này đại chủ truyền bá tài lực vẫn là quá hùng hậu một chút cảm giác lực ca hẳn là không kiên trì được quá lâu lúc đầu ta coi làng địch thiên hành sẽ làm ra một chút hạn chế hiện tại xem ra thật cũng không dám hạn chế quá nhiều dù sao hạn chế nhiều khắc lao nạp tiền liền không có lời ai còn vàng thật bạc trắng đi đến nệ trần thính tuyền nói ra giảng sư còn một mực kéo ta tiến khoa học kỹ thuật tu tiên thuốc bổ công ty đâu nói phải cho ta đem tu luyện dùng cựu long đan dược và bao hắn mở ra bảng danh sách nhìn một chút lúc này đinh giảng sư đã giết trở lại thiên kiêu bảng b ả n g một về phần b ả n g hai lực ca gắt gao cắn nhưng mong muốn vượt qua đinh giảng sư h i ệ n nhiên vẫn là rất không có khả năng nhưng mà trần thính t u y ề n vừa dự định đóng lại bảng danh sách liền nhìn thấy bảng vừa lên đinh giảng sư tên không có dấu hiệu nào biến mất mà còn lại người thì đồng loạt đi tới một tên nguyên bản vào không được vị trí thứ mười một thiên kiêu cũng hợp lẽ lên tới người thứ mười a i trần thính t u y ề n có chút ngoài ý mớn b ấ t quá rất nhanh liền tỉnh táo lại hắn đây là lại phát nổ giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm bốn mươi lăm giáp cấp bán ra thương tranh đoạt chiến chương sáu trăm bốn mươi lăm giáp cấp bán ra thương tranh đoạt chiến đinh giảng sư nhìn trên màn ảnh lần nữa bạo thể má chết nhắc nhở toàn bộ người cũng lâm vào trạng thái đờ đẫn tình huống như thế nào ta tại sao lại lại lại lại phát nổ thế nhưng là lực ca vì sao a không bạo ta đều bạo thể hai lần hắn còn sống cái này bình thường sao cái này hợp lý sao nghịch thiên đường ta báo cáo trò chơi này có người b ậ t hắc mưa đạn đều cười lên rồi cán thuốc muốn tiết chế a liền ngươi cái này đem cựu lòng đan dựa coi như ăn cơm sức lực ngươi không bạo ai bạo người ta lực ca so ngươi ăn khoa học nhiều đúng vậy à ngươi cái này cựu long đan dược đều nhanh là bình thường gấp bốn b ạ o thể không phải cũng là rất bình thường chuyện sao cũng không đúng sao lực ca qua thiên kiêu khảo hạch thời điểm cũng ăn mười viên thanh phế đan a thanh phế đan độc tính tới cũng nhanh đi cũng nhanh về sau hắn một đoạn thời gian không ăn đan dược đã thay thế rơi mất ta cảm thấy trò chơi này khả năng có ẩn tàng thiết lập a kháng dược tính cũng coi là thiên phú một trong nhìn xem mưa đạn thảo luận đinh giảng sư cảm thấy rất khâm phục bằng cái gì hắn kháng dược tính mạnh hơn ta a chẳng lẽ tu tiên so đến cuối cùng so vẫn là thiên phú chỉ bất quá không phải tu hành thiên phú mà là kháng dược tính thiên phú đinh giảng sư cũng nghi ngờ trò chơi này bên trong thật khả năng có kháng dược tính thuộc tính với lại mỗi người mỗi lần chuyển sinh kháng dược tính đều sẽ ngẫu nhiên phát sinh biến hóa nói cách khác mỗi một bộ nhục thân kháng dược tính đều sẽ có khác biệt đinh giảng sư cố này chuyển sinh về sau mới nhục thân kháng dược tính tương đối thấp mà lực ca thân thể này kháng dược tính tương đối cao cho nên mới sẽ có hiện tại loại này khác biệt nhưng loại chuyện này căn bản không có cách nào nghiệm chứng với lại cho dù nghiệm chứng đi ra lịch thiên đường phía chính phủ cũng sẽ không cho ra cái gì đáp lại chỉ sẽ giả chết cho nên bây giờ không phải là xoắn suýt lúc này làm sao bảo vệ công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên độc quyền địa vị mới là trọng yếu nhất bảng vừa đã đổi chủ mà lần lượt bổ sung đi lên hạng mười đồng dạng cũng là lực ca người điều này sẽ đưa đến song phương trên bầu trời tiêu trên bảng đánh thành 5 năm năm năm tay lại thêm bảng một lực ảnh hưởng đinh giảng sư cựu long đan dược nguồn tiêu thụ tất nhiên sẽ ở tương lai trong một thời gian ngắn nhận ảnh hưởng rất lớn nhanh c ấ p tốc tất cả mọi người bắt đầu múc trời cứ bảng nhất định phải đem lực ca cho ta kéo xuống thuận tiện tăng lớn quảng cáo cường độ để từng cái môn phái đẳng cấp thấp người chơi đi tuyên truyền một cái chúng ta khoa học kỹ thuật tu tiên công ty thuốc bổ thực sự không được lại nhiều cho một chút ưu đãi đinh giảng sư tại công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên quản lý trong đám bài binh bố trận một phen nhưng về sau hắn có thể làm không nhiều bạo thể mà chết về sau mong muốn lần nữa chuyển sinh đi lên cần thời gian rất lâu trong đoạn thời gian này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mình anh em trần thính tuyền vẫn là cùng thường ngày như thế bình thường tu luyện sau đó đi man hoàng giới bên ngoài đánh một chút phái sau đó liền phát hiện phái hàng cương bên này b á n cựu long đan dược thuốc con buôn rõ ràng tăng nhiều thậm chí từng cái đều cấp ra so trước đó tốt hơn chiếc khẩu giá đinh giảng sư cùng lực ca hai người này là thật chuẩn bị đem toàn bộ sẽ vợ cựu long đan dược giá cả đều đánh xuống đúng không người người có đàn ăn người người có thể bảo t h ể ấn mở thiên tiêu bảng à lúc này đã có rất nhiều người chơi gọi nó là thuốc con buôn bảng thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy trên bảng danh sách bài danh phát sinh một chút biến hóa dù sao có thể lên cái này bảng người đều là đỉnh cấp khát lao mọi người ăn cựu long đan dược ai đều không nhất định so với ai khác t u vi tăng lên càng là chỉ ở sản với nhau l ự c ca như cũ tại h ạ n nhất nhưng ở trên bảng danh sách có một cái quen thuộc tên tình thế rất mạnh một hồi không thấy liền lại đi tới một tên đây là lúc trước cho trần thính tuyển bọn hắn xử lý thời gian b a y ta không phải tiên thương tại thành công s ô n g lên trời tiêu bảng về sau lại còn có thể lấy không sai tốc độ bảo trì tu vi tăng lên đây quả thật là tương đối ít thấy chẳng lẽ nói trò chơi này bên trong đối c ử u long đan dược hấp thu tính cũng là một cái ẩn tàng đặc tính không phải mọi người đều đập c ử u long đan dược bằng cái gì hắn tăng lên nhanh như vậy vẫn là nói với tư cách thời luân t i ề n tông đệ tử hắn cũng làm thời gian vay thời gian vay sẽ tăng lên rất nhiều n h ụ c thân tuổi thọ mà thiên tiêu bảng chỉ có nhất định tuổi tác phía dưới mới có thể gia nhập nhờ âm vay nhìn bề ngoài là không có lời nhưng tiên thương với tư cách thời luân tiền tông tiên tiêu đệ tử có lẽ có một ít đặc t h ù tông môn phúc lợi nhờ âm vay có thể lãi tức thấp thậm chí không lãi nói như vậy chỉ cần trải qua xảo diệu tính toán cho tuổi tác lưu tốt dư lượng liền có thể lấy nhanh chóng vượt qua trên bảng danh sách đám người nghĩ tới đây trần thính tuyền cũng không khỏi đến cảm khái cái này tiên thương thật đúng là một nhân tài tuy nói hắn cũng nghĩ đến điểm này nhưng đây là tại nhìn thấy tiên thương không tầm thường biểu hiện về sau mới ý thức tới tiên thương là đầu này tuyến đường kẻ khai thác thật sự là tương đương không đơn giản nhìn như vậy lên công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên vẫn là ổn a giảng sư cũng là có chút điểm đồ vật vậy mà có thể tìm tới tiên thương dạng này vị tướng có năng lực trần tính tuyền m u ố n cho là lần này lực ca rẽ ruột lại sẽ thất bại trong găng tấp nhưng mà nhìn lướt qua mưa đạn lại phát hiện chính mình muốn đơn giản cắn rất chặt ta đoán chừng buổi tối hôm nay giáp cấp bán ra thương liền muốn thay người trần tính tuyền không khỏi giật mình cớ gì nói ra lời ấy các ngươi làm sao thấy được cái này trên bảng danh sách bài danh không phải biến hóa đến rất chầm sao mưa đạn cấp ra giải thích trên mạng có người tại trực tiếp a vô tướng đan minh nội môn đệ tử có thể có thể nhìn thấy tất cả người chơi cựu lòng đan dược lượng tiêu thụ biến hóa tình huống trần thính tuyển vội vàng tại trên mạng lục soát một cái quả nhiên rất nhanh liền tại trong diễn đàn tìm được tương ứng trực tiếp tiếp đó là cái vô tướng đan minh nội môn đệ tử phát với tư cách trong trò chơi nhân sĩ nội bộ hắn có thể nhìn thấy cựu lòng đan dược bán ra thương lượng tiêu thụ bảng xếp hạng loại vật này vậy mà cũng chuyên môn làm một cái công năng trần thính tuyển không hiểu nhưng hắn rất là r u n động lật một chút trực tiếp cái này t i ế p mời kỹ càng giới thiệu trên bảng danh sách mỗi người lượng tiêu thụ biến hóa tình huống mà càng làm cho trần thính tuyển cảm thấy kinh ngạc là trò chơi này bên trong đan dược lượng tiêu thụ cũng không phải là lấy tiểu tổ làm đơn vị tiến hành thống kê mà là dựa theo đầu người đến thống kê đây cũng là trước đó rất nhiều người đều không làm rõ ràng trò chơi cơ chế theo lý thuyết đinh giảng sư là công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên cái tiểu tổ này người thành lập lại là cái tiểu tổ này bên trong tất cả mọi người trên nhất dây như vậy hắn lò gặp còn có lò gặp lò gặp bán đi cựu long đan dược không đều phải tính tới trên đầu của hắn sao nói như vậy đinh g i n g sư lượng tiêu thụ vĩnh viễn đều là toàn bộ sẽ vợ thứ nhất một ngựa tuyệt trần cho dù là rất xuống t i ê n tiêu bảng cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào nhưng rất rõ ràng trò chơi cơ chế cũng không phải là dạng này trong trò chơi tiểu tổ cũng không có điểm tiêu công năng cũng chính là những người này mặc dù đều treo công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên hoặc là công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên hàng cường chi nhánh đầu tiên dạng này tiểu tổ tên nhưng đây chỉ là đưa đến một loại quảng cáo hiệu ứng mà thôi trong trò chơi xác thực có o n l i n e cùng họ phờ lìn khái niệm linh giảng sư là công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên lọ dìn nhưng cũng không phải là tất cả lượng tiêu thụ đều biết coi bói đến trên đầu của hắn nếu như người chơi là trực tiếp điểm kích hắn tên mua sắm như vậy phần này đơn đặt hàng bên trong một trăm cựu long đan dược đều sẽ bị tính làm hắn lượng tiêu thụ cái này không có vấn đề nhưng nếu như người chơi là điểm kích hắn lò g ặ p tên mua sắm hoặc là bị hắn lò g ặ p ở trước mặt trào hàng như vậy phần này đơn đặt hàng sẽ dựa theo nhất định tỷ lệ phân biệt đưa vào đinh giảng sư lò g ặ p cùng đinh giảng sư bản thân lượng tiêu thụ cụ thể tỷ lệ đại khái là bảy ba hoặc là tám hai không giống nhau hắn lò g ặ p bán ra thương tư chất càng cao chia tỷ lệ tự nhiên cũng liền càng cao nguyên bản đinh g i n g sư là thiên kiêu bảng thứ nhất rất nhiều người chơi t r ự c t i ế p đ i ể m m ở hắn tên mua sắm cửu long đ a n dược mà c á i k h á c công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ t u t i ê người n chơi m ỗ i một đơn đều sẽ cho hắn t r í c h p h ầ n t r ă m cho nên đ i n h g i ả n g s ư c á i này g i á p c ấ p bán ra thương cực kỳ ít tĩnh nhưng bây giờ theo đ i n h g i ả n g s ư rất xuống t i ê n kiểu b ả n g nguyên bản t r ự c t i ế p đ i ể m hắn mua cửu long đ a n dược người sân đổi thức nga xuống một b ộ p h ậ n đi l ự c can ơ i đó một b ộ p h ậ n đi t r ê n b ả n g c á i k h á c công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ t u t i ê người n chơi nơi đó c h ỉ là ă n c á i này c h ú p chích phong mong một tiếp tục duy chị zap cup bán dạ thương y vị sẽ rất khó cho chơi này bên trong giáp cấp bán gia thương chỉ có thể có một cái một khi bị vượt qua liền tự động giáng cấp thành nhất cấp bán gia thương mà giáp cấp bán gia thương bình phán có một cái đặc thù phép tính chủ yếu quyết định bởi tại hai cái nhân tố một là cựu long đan dược tính gộp lại lượng tiêu thụ hai là trong ngắn hạn nhanh chóng tăng trưởng cựu long đan dược lượng tiêu thụ cho nên từ trên số liệu đến xem đinh giảng sư giáp cấp bán gia thương địa vị đã trở nên tràn ngập nguy hiểm hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hy vọng cướp đi hắn giáp cấp bán gia thương địa vị là công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu t i ê n người của mình mà không phải lực ca bên kia đối thủ cạnh tranh mà tại cái này t i ế t mời phía dưới cũng có rất nhiều người chơi đều đang nhìn náo nhiệt mọi người cũng đều rất quan tâm lần này hai vị thuốc con buôn đốt tiền đại chiến có thể kiên trì bao lâu cuối cùng lại có thể đem nguyên bản cao không thể chạm cựu long đan dược giá cả đánh tới nhiều thấp lực ca quả thật có chút đồ vật làm gì chắc đó tại bảng vừa lên nhiều đợi một ngày liền nhiều một điểm phần t h ắ n g a không thể không nói tính kháng dược cũng là thiên phú một bộ phận a với lại rất có thể là trọng yếu nhất cái kia bộ phận đừng nói ta thật đúng là muốn tìm lực ca mua cựu long đan dược ta liền muốn biết hắn cụ thể là thế nào ăn như thế cái phương pháp ăn đều không đạo thể ta đã chuyển ném lực ca rồi đừng nóng đội công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên bên này tiên thương thứ hạng này tốc độ tăng lên tương đương nhanh ta cảm thấy hắn cẳng có khả năng thay thế đinh giảng sư trở thành giáp cấp bán gia thương tiên thương a xác thực người này tại cái khác trong trò chơi đoán chừng cũng là mặt đất tính a đầu góc buôn bán s á t thực tốt hắn vì cái gì tu vi tăng lên nhanh như vậy thỉnh thoảng n h ớ âm bay cắn cắn hai người này thật đúng là cháy bỏng a trò chơi này bên trong cực kỳ chịu tượng một điểm là thiên tiêu trên bảng bài danh thật đúng là sẽ ảnh hưởng người chơi cựu long đan dược mua sắm ý đồ bởi vì hai bên giá cả đều không khác mấy nhưng có thể trên bầu trời kiều trên bảng thời gian dài tồn tại đã nói lên đan dược ăn để đúng ăn ngon người chơi tự nhiên cũng liền cẳng có khuynh hướng từ nơi này mua sắm đương nhiên mua sắm về sau cũng muốn phụ tặng tương ứng phục vụ ví dụ như cụ thể cách dùng dùng lượng tu luyện đề nghị các loại nguyên bản công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên bên này bởi vì đinh giảng sư hai lần bạo thể mà có chút sập bàn rất nhiều người chơi đều nhao n h a u chuyển ném lượt ca muốn thông qua mua cựu long đan dược biết được hắn cắn thuốc còn không bạo thể bí mật nhưng tiên thương cường thế lên bảng lại để cho lần này giáp cấp bán g i a thương tranh có lo lắng giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 646 chị dâu chuyển ngày h ọ p chương 646, chị dâu chuyển ngày h ọ p rốt cục tại một phen cháy bỏng ngươi đổi ta đổi về sau tiên thương thành công đăng đỉnh t i ê n cũng kêu bảng b ả n g một mà tại bán g i a thương trên bảng danh sách tiên thương cũng thay thế đinh giảng sư trở thành mới giáp cấp bán g i a thương đối với đinh giảng sư tới nói đó là cái có thể tiếp nhận kết quả dù sao tiên thương cũng coi là người của mình dù sao cũng so lực ca cầm tới giáp cấp bán ra thương m u ố tốt nói như vậy công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên toàn bộ mạng lưới tiêu thụ lạc sợ không phải đều muốn triệt để băng dân mất mà cái này cũng tiêu chí l ấ y trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên có thể tiếp tục duy trì cựu lòng đan dược đường dây tiêu thụ ưu thế địa vị tiên thương chỉ cần còn tại thiên t i ê u bảng bằng một cái này giáp cấp bán ra thương liền ổn đến cực kỳ h ô còn tốt còn tốt lực ca không sai biệt lắm cũng nên b ạ o thể một lần đi chờ lực ca b ạ o thể ta không sai biệt lắm cũng có thể một lần nữa giết trở lại thiên kiêu bảng đến lúc đó công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên ưu thế địa vị liền càng thêm vững chắc đinh giảng sư thở dài ra một hơi vì t h u ố c d i ụ c mình hắn vừa hung áp dập đầu một chút cựu long đan dược nhưng mà đúng vào lúc này trong trò chơi tiên thương phát tới một đầu để cho người ta có chút khó kéo căng tin tức đinh ca cái này đạo lữ làm cái gì à? đinh giảng sư sửng sốt một chút lập tức ý thức được trước đó mình một mực bỏ qua vấn đề cái này toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ thế nhưng là cùng giáp cấp bán ra thương tư chất khó a lại hiện tại giáp cấp bán ra t h ư ơ n g đ ã từ hắn biến thành tiên thương đây cũng là mang ý nghĩa cái này toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ cũng liền từ hắn đạo lữ biến thành tiên thương đạo lữ đinh giảng sư ngộng hắn cảm giác mình trên đầu hiện tại có một mảnh xanh mượn đại thảo nguyên anh em đây chính là ngươi chị dâu ngươi hẳn là sẽ không làm cái gì xin lỗi đại ca chuyện à. đinh giảng sư vội vàng nói tiên thương cũng rất bất đắc dĩ đại ca ta xác thực không muốn làm cái gì nhưng là chức năng này cũng tắt không được a ta đi đến cái nào chị dâu liền theo tới đâu trong động phủ cũng không ngoại lệ ta cũng không có cách nào a cũng không thể từ bỏ giáp cấp bán ra thương thân phận a nói như vậy chị dâu coi như cùng lực ca đi đinh giảng sư kinh ngạc khắc tuyệt đối đừng n g ư ơ i đ ừ n g nội a ta ngâm lại làm như thế nào xử lý có có cái này đạo lữ không phải có thể tuyển giới tính sao dạng này n g ư ơ i tuyển cái nam hai ta một người một cái về sau giáp cấp bán ra thương hai anh em chúng ta thay phiên làm liền không tồn tại cái vấn đề này tiên thương trầm mặc hồi lâu sau đó phát tới một chuỗi im lặng tuyệt đối đinh ca ngươi đừng làm rộn ta không phải nam đồng a đi ra ngoài đi đến cái nào bên người đều đi theo một cái nam đạo lữ cái này rất dễ dàng để cho ta phong bình bị hại a với lại ta trong động p h ủ thả cái nam đạo lữ tu luyện đều không nỡ không dám đưa lưng về phía hắn nếu không đinh ca vẫn là người tuyển nam đạo lữ đi ta cảm thấy chị dâu liền rất tốt đinh giảng sư triệt để bỏ tay rồi cái này gọi làm sao chuyện gì a nghịch thiên đường các ngươi nhìn xem các ngươi làm được chức năng này làm sao như thế chịu tượng a phòng trực tiếp người xem đều đã nhạc phiên đầy bình phong đều là cười khóc biểu lộ trước đó đinh giảng sư trở thành giáp cấp bán ra thương thời điểm mọi người thấy toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ chỉ cho là đây là nghịch thiên đường cho khắc l a o một loại nào đó phúc lợi lại không nghĩ rằng đến tiếp sau lại còn có loại này không hợp thói thường tiết mục hiệu quả đại ca cắn thuốc bạo thể mà chết chị dâu tiến vào c h u y ể n ngày họp đúng không hợp lý quá hợp lý không có tâm bệnh dù sao tiên thương hiện tại mới là công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên đài trụ tử toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ chỉ muốn làm giáp cấp bán g i a thương đạo lữ về phần ai là giáp cấp bán g i a t h ư ơ n g nàng không quan trọng không có việc gì đều là huynh đệ tốt chị dâu chuyển sẽ một cái làm sao vậy không cần ngạc nhiên cái này cái gì chịu tượng công năng a như đầu nhân mừng như liên trước đó ta còn lo lắng lực ca khả năng sẽ b u ô n g tha cho dù sao lần này thất bại trong gang tức xác thực đả kích rất lớn nhưng hiện tại xem ra Hắn đoán chừng là vận đủ sức lực nhất định phải là một ngày giáp cấp bán ra thương cho nên cái này trên thực tế không phải giáp cấp bán ra thương tranh mà là chị dâu bảo vệ chiến chết n ư ờ i công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên toàn thể đồng nghiệp chú ý hiện tại bắt đầu n g ú t trời t i ê u bảng không thể để cho chị dâu bị vô tướng đan minh đan dược thẳng tiêu c ấ p đi ban thưởng là chị dâu một ngày sử dụng quyền chơi như thế nào cái tu tiên trò chơi cũng có châu a ta thật phục không có việc gì dù sao châu không đến trên đầu ta ta chỉ là cái ngẫu nhiên qua đường người gây cười ta cảm thấy tiên thương không lộ a trò chơi này còn có thể lấy châu người khác đạo lữ ngươi tại cái khác trong trò chơi chơi đến đến sao vậy ta cảm thấy đinh giảng sư cũng không lỗ cái này chị dâu dù sao cũng là hắn cái thứ nhất có được đều không lỗ đều không lỗ mọi người đều có quan g minh tương lai thế nhưng là vì sao ai chỉ có chị dâu tiến chuyển ngày họp cái này không công bằng cái này phục người chơi nữ nhóm ở nơi nào nhanh lên đem giáp cấp bán ra thương giành lại đến để đại ca đại tỷ nam sùng cũng tiến một cái chuyển ngày họp đúng đúng nam nữ bình đẳng a nhìn xem ai có thể cái thứ nhất cướp được toàn bộ sẽ vở duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ nam sùng phiên bản t ậ p đẹp nhóm ủng hộ a nữ tu muốn cuộc h ờ i đinh giảng sư nhìn xem mưa đạn cái này thiên mã hành không thảo luận cảm thấy chuyện phát triển đã hoàn toàn vượt qua bản thân ngoài dự liệu lộn xộn toàn bộ lộn xộn giáp cấp bán ra thương cái khác phúc lợi cái kia cũng không đáng kể anh em hưởng thụ vẫn làm ì n h hưởng thụ không có cái gì khác nhau quá nhiều nhưng cái này toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ thế nhưng là không thể cùng hưởng a bây giờ nhìn lại chức năng này cũng là đầy đủ trừu tượng lịch thiên đường tại thiết kế thời điểm hoàn toàn có năng lực tránh đi cái này lôi điểm ví dụ như mỗi đổi một cái giáp cấp bán ra thường đều có thể cho đạo lữ đổi tên sau đó một lần nữa bóp mặt loại hình hoặc là làm một lần giáp cấp bán ra thương duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ liền vĩnh viễn đi theo người chơi người chơi khác làm về sau một lần nữa ngẫu nhiên tạo ra một cái nhưng lịch thiên đường cũng không có làm như thế mà là dùng hiện tại loại này thập phần c h ị u tượng thiết kế phương án là n ị c h thiên đường không nghĩ tới điểm này sao đương nhiên không thể nào n ị c h thiên đường các nhà thiết kế nước bình đô là tại tuyến đơn giản như vậy vấn đề làm sao có thể n g h ĩ không ra như vậy duy nhất giải thích chính là bọn hắn cố ý như bây giờ tiết mục hiệu quả chính là cái này toàn bộ sẽ vở duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ thiết kế ra được mong muốn đạt thành hiệu quả chỉ có thể nói lịch thiên đường luôn luôn có thể ở người chơi không tưởng được thời điểm đột nhiên chỉnh ra để tất cả mọi người mắt tối sầm lại việc lớn đinh giảng sư tiếp tục tu luyện nhưng luôn cảm thấy ngay cả c ử u lòng đan dược đều trở nên vẻ nhạt vô vị ban đêm đinh giảng sư kết thúc một ngày trực tiếp ngáp một cái chuẩn bị xuống truyền bá cái này mấy ngày chơi lịch thiên hành hắn đều ở vào tương đối nóng độ trạng thái đầu tiên là sông tu vi sông đẳng cấp sau đó là thiên tiêu khảo hạch lại đến trong khoảng thời gian này giáp cấp bán ra thương tranh mỗ ngày đều mất ăn mất ngủ nhưng toàn bộ sẽ vở duy nhất tuyệt mỹ đạo lưỡi chuyện để hắn phá thụ đà kích cho tới cả đêm đều để không nổi tinh thần đến mưa đạn người xem thân thiết s ư n g là bị trâu sau di chứng vất quá đinh giảng sư càng dại ra mưa đạn cũng liền càng c a o hứng tiết mục này hiệu quả không phải lập tức liền có sao khán giả còn tại khuyến khích hắn để hắn tranh thủ thời gian nhiều gặm điểm c ử u long đan dược lại đem chị dâu cho c ấ p bể mà liền tại đinh giảng sư ngáp chuẩn bị xuống truyền bá thời điểm đột nhiên lại một đầu trả tiền mưa đạn tung bay qua tiểu linh xem hết tu tiên vòng mới nhất tin g ữ video lại xuống truyền bá đinh giảng sư sửng sốt một chút tu tiên vòng mới nhất tin giữ video đó là cái gì đồ vật mang theo bảy phần nghĩ hoặc ba phần hiếu k ỷ hắn tìm được cái video này phát hiện là một người mới ưu phát tên liền là tu tiên vòng c h u y ể n đến tin giữ trong video đều là dùng lịch thiên hành trò chơi hình tượng cùng đinh giảng sư cùng cái khác dẫn chương trình trực tiếp hình tượng xem ra vẫn rất bình thường chỉ là video này v ă n án nội dung nghe xong cũng là người ta trong nháy mắt không kéo được tu tiên vòng c h u y ể n đến tin giữ thiên tiêu bảng bảng một đinh giảng sư bởi vì cựu long đan dược dùng qua lượng lần thứ hai bạo thể mà chết thượng h ọ bất mãn một tháng Thực linh thiên cung thiên t i ê u đệ tử thực lực có một không hai man h o a n g giới đáng sợ dạ tuệ long ở trước mặt hắn tựa như dịu dàng ngoan ngoan con mèo nhỏ yêu thú kim tông v ư ợ n m à cùng hắn so sánh không có chút nào huấn luyện bất tích khi còn sống cựu long đan dược ăn và o có chắc bụng cảm giác có thể ăn có thể luyện đinh giảng sư trở thành tu tiên giới đỉnh lưu khai sáng công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên dựa vào toàn bộ sẽ vợ điểm tiêu cựu long đan dược kiếm được đầy bồn đầy bát cưới toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ đi lượt toàn bộ man hoàng giới đều là đám người chú ý tiêu điểm nhưng có một ngày đinh giảng sư từ thiên pi Hán tuyệt mặc ỹ dù đinh giảng sư tại man hoang giới đã là thiên kiêu bảng bảng một tồn tại nhưng thế hệ tuổi trẻ tu tiên giả sử dụng c ử u lòng đan dược mạnh hơn trực tiếp dùng tám lần liệu thuốc tạng phủ độc tính giao diện trực tiếp không nhìn luyện thể bài xuất khí thải từ đắc biến thành màu đen các đại tông môn đều có đại lượng lòng dạ hiểm độc thuốc con buồn vụ trộm cho mỗi người chơi để cử cựu long đan dược dẫn đến rất nhiều mỗi người chơi từ ngày đầu tiên bắt đầu trò chơi liền bắt đầu vi phạm dùng thuốc tuyệt hảo luyện thể hiệu quả để bọn hắn sinh ra nghiêm trọng ý lại vì ứng đối nhân tài mới n ổ i trùng kích cũng bị để cho mình công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên có thể tiếp tục độc quyền toàn bộ man h o a n g giới cựu long đan dược thị trường đinh giảng sư chỉ có thể tiếp tục vào chỗ chết gặm đem mình luyện thành cựu long nhân dân thể đinh giảng sư lần thứ hai bạo thể mà chết chết bởi cựu long đan dược tại thực linh thiên cung lưu lại tư nhân động phủ cùng ước toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ trở thành độc thân phú bà đinh giảng sư thi cốt chưa l ệ n h không tới một tuần đạo lữ liền tái giá công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên huynh đệ tốt t i ề n thương hán cùng đinh giảng sư có khoa trường dáng người cùng tu vi vẫn còn so sánh đinh giảng sư càng thêm tuổi trẻ tài cao là thiền tiêu trên bảng tiến bộ nhanh nhất nhân tài mới nổi đinh giảng sư sau khi đi công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên rắn mất đầu trên bảng người khác đều quá tiết mệnh t i ề n thương quyết định kế thừa đại ca di trí trở thành công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên một đời mới trưởng môn nhân cũng đạt được chị dâu tán thành hai người như hình mới bóng ở đinh giảng sư đọc phủ hoa đinh giảng sư linh thạch dùng đinh giảng sư con đường đáng thương đinh giảng sư lần thứ ba t r u y ể n sinh vẫn còn con ít liền muốn mỗi ngày nhìn xem huynh đệ tốt cùng chị dâu tú ân ái đinh giảng sư muốn cho huynh đệ tốt đổi hảo nam gió nhưng bị huynh đệ tốt tiên thương từ chối thẳng thắn vì công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên hài hòa đinh giảng sư cũng chỉ có thể ngầm đồng ý chỉ là một mực tăng lớn cựu long đan dược dùng lượng hy vọng có thể sớm ngày lại lần nữa đoạt lại thiên tiêu bảng, bảng vừa cùng giáp cấp bán ra thương bảo toàn càng nhiều tu tiên vòng phi thăng thông tin mời khóa chặt duy nhất chỉ định tài khoản tu tiên vòng truyền đến tin giữ ta là ngài tiếp tục đổi mới man hoàng giới mỗi một vị phi thăng giả d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 647 t ự nhiên người chơi xương sườn tự do chương 647, t ự nhiên người chơi xương sườn tự do đinh giảng sư hoàn toàn c h ầ n kinh t h ấ y giận không chỗ phát thiết cái gì cái gì cái gì, đây đều là một ít cái gì chơi như thế nào cái trò chơi còn có thể gặp được marketing hảo a với lại cái này marketing hảo thật sự một câu lời nói thật không có toàn bộ bịa Ta cái sự thật i đ căn bản là không có phức tạp như vậy ta chỉ là đem hào cho luyện phát nổ sau đó tiên thương tiếp tục giúp ta làm công kiếm tiền mà thôi không tin giao không tin đồn nhưng mà bất luận đinh giảng sư giải thích thế nào mưa đạn bên trên đều chỉ có một mảnh ha ha ha, ha. đi anh chớ giải thích giải thích liền là che giấu a mặc dù video này nhìn kỹ một câu lời nói thật không có nhưng cũng câu câu đều là lời nói thật video này tác giả cũng là nhân tài làm sao làm được rất giống mà hình không giống mặc dù chi tiết hoàn toàn không hợp nhưng chỉnh thể cảm giác nhưng lại hoàn mỹ xưng đôi kỳ thật đi việc này nếu là thật tra cứu kỹ càng so trong video nói còn muốn càng quá đáng cùng vô nghĩa là cũng c h ỉ như toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ cũng không phải là bởi vì tán thành tiên thương mới g ả đi trên thực tế nàng chỉ muốn làm giáp cấp bán ra thương phu nhân về phần ai là giáp cấp bán ra thương căn bản không quan trọng cũng không thể nói là không có chút nào căn cứ đi cái này không đều có nơi phát ra cùng xuất xứ sao tiểu linh xác thực muốn cho tiên thương đổi một cái nam đạo lữ cho nên nói muốn cho huynh đệ tốt đổi hảo nam do cái này cũng không có tâm bệnh à. có thể cái này ú t thật sự là am hiểu sâu tin giữ văn học tinh túy văn án trôi chạy trong tự nhiên mang theo một điểm lịch t i ê n trọng yếu nhất là mặc dù không có một câu lời nói thật nhưng hiện thực lại so trong video cho càng quá đáng hung hăng chú ý ta có dự cảm tiếp xuống cái này ú t hẳn là không thiếu tài liệu khẳng định không thiếu cứ dựa theo lịch tiên hành hiện tại cái này c á c chơi ta sợ cái này út đổi mới tốc độ theo không kịp những người này bạo thể phi t h ă n g tốc độ nhìn xem mưa đạn vô tình trào phúng đinh giảng sư ý thức được căn bản cũng không có người hâm mộ đứng tại hắn bên này tất cả mọi người là đến xem việc vui toàn bộ sệ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ biến thành toàn bộ sệ vợ duy nhất cùng hưởng đạo lữ đây đúng là để cho người ta có chút khó kéo căng ai bên dưới truyền bá bên dưới truyền bá ngày mai tiếp tục tu hành ta còn cũng không tin ta đều bạo thể hai lần lực ca còn không bạo thể đinh giảng sư có chút buồn bực dưới mặt đất truyền bá giữa trưa ngày thứ hai ra các quân tử phòng trò thuê trên giường đứng lên ngáp một cái sau đó ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính mở ra nghịch thiên hành tốt nghiệp đại học về sau hắn đã không còn là một tên hạnh phúc sinh viên đại học chỉ có thể chuyển ra trường học mình thuê phòng ở làm một cái m ò c a chó bốn năm đại học cũng không có học được cái gì quá nhiều đồ vật ngược lại là trò chơi nghịch thiên đường một cái không rơi xuống nhưng không quan hệ chơi game thật đúng là có thể làm cơm ăn ra các quân dựa vào truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai video một trận chiến thành danh hiện tại cũng coi là một cái chuyên trách t h u c chủ chỉ là dựa vào video vừa cơm cũng đủ để vượt qua áo cơm không lo bắc p h i u sinh hoạt mặc dù mua phòng ốc không trông tệ được bảo nhưng sống p h ó n g túng là đủ về phần hầu tập con hàng này vậy mà thành công tuyển thẳng vào cao học hiện tại trải qua lợn sinh hoạt ra các quân chủ nghiệp đương nhiên vẫn là truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai trò chơi này mặc dù đã đình chỉ đổi mới nhưng bởi vì nguyên bản nội dung trò chơi đã đầy đủ nhiều có các loại cuối cùng quận chơi pháp sẽ còn định kỳ điều chỉnh nhân vật cường độ cho nên thường cách một đoạn thời gian cũng vẫn là có thể gạt ra một kỳ mới video ra các quân chỉ cần xuất ra một bộ phận tinh lực đổi mới truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nội dung cốt chuyện là có thể lúc khác đều có thể chơi lịch thiên hành nguyên bản ra các quân đối trò chơi này vẫn tương đối cự tuyệt bởi vì lịch thiên hành cùng truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai khác biệt mặc dù xem ra đều là tiêu kim trò chơi nhưng cả hai lại có rất lớn khác biệt truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai cách chơi l ệ c h máy rời tiêu kim rút cũng đều là nhân vật cho dù không k h ắ c người chơi một điểm không súng cũng có thể chơi miễn phí một chút tốt nhân vật không cần có bất kỳ cường độ lo nghĩ nhưng lịch thiên hành liền không đồng d ạ n g xem như tương đối trọng độ vong d ù không nạp tiền cũng chỉ có thể bị người treo lên đánh vừa mới bắt đầu ra các quân cũng không muốn chơi tuy nói hắn hiện tại làm video cũng kiếm lời ít tiền nhưng nếu là vừa quay đầu liền đều khắc đến nghịch thiên hành bên trong đây không phải là thuần v h í đầu bóc nước vào sao không phải ông chủ than đá loại trò chơi này đều đừng đủ không nên nhất chơi loại trò chơi này chỉ là có chút tiền trinh n g ư ờ i bởi vì nhịn không được xung một điểm tiền trinh về sau liền sẽ phát hiện tiền này xung đến cùng ném thiên lia ra các q u â n chỉ là muốn đơn giản trải nghiệm một cái nếu như có thể nước như vậy một lượng kỳ video cũng rất không tệ nếu như có thể tìm tới một cái thay thế truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai thời gian dài c ô n phiếu vậy thì càng tốt hơn kết quả một thể nghiệm mới phát hiện trò chơi này cùng mình trong dự đoán có rất lớn khác biệt muốn nói nhất làm giận một điểm liền là trò chơi này hư giả tuyên truyền vừa mới bắt đầu lịch t i ê n hành cơ hồ tất cả tuyên truyền vật đoán chúng đều có một câu như vậy c ử u lòng kéo quang độc đoán và cổ rất nhiều đ ưa thích tu tiên đề tài người chơi đơn thuần liền là bị cái này tám chữ hấp dẫn tiến đến không có cách cái này thật sự là quá có bức cách ngắn ngủi tám chữ liền đem tu tiên loại kêu ý cảnh cho biểu đạt đến mức vô cùng n h u n n h u ễ n có thể tiến trò chơi về sau mới phát hiện nào có cái gì k i u lòng kéo q u a n độc đoán và cổ Tốt s á c thực cũng có c ử u long kéo quan nhưng c ử u long trên thực tế chỉ là c ử u long đan dược mà kéo quan tài liền là chân c h í n h kéo quan tài t ổ n g trung câu nói này cũng không phải là nói người chơi tu hành đến đỉnh cấp về sau có thể đáp lấy c ử u long kéo quan tài độc đoán bạc cổ mà là bởi vì dùng c ử u long đan dược bạo thể mà chết nhưng để cho người ta rất khó kéo căng là nghịch thiên đường mỗi lần đều là dạng này lời tuyên truyền luôn luôn đưa đến rất lớn lừa dối tác dụng nhưng lại lại không liên quan đến hư giả tuyên truyền cái khác trình độ chế tác t ư ơ n g làm hư giả tuyên truyền luôn luôn dùng lời nói dối lừa gạt người lại hoặc là nói thật bên trong trộn lẫn lời nói dối lừa gạt người nhưng lịch t i ê n đường không giống nhau vĩnh viễn, viễn đều là dùng nói thật lửa gạt người bất quá một đoạn thời gian về sau g i a c á t quân cùng hầu tập hai cái này h u y n h đ ệ tốt thật đúng là chơi tiến bảo bọn hắn hai cái người chơi đi vào nguyên nhân có khác nhau g i a c á t quân là phát hiện trò chơi này lại còn có thể kiếm tiền cho mình lửa xương sơn ă n cái này khiến tính toán tỉ mỉ hắn như thế nào cự tuyệt mà hầu tập thì là phát hiện trò chơi này kỳ thật có thể không nạp tiền thuần dựa vào tu tiến b a y bốn bỏ năm lên cái này không phải liền là miễn phí chơi lại thêm gần đây liên quan tới lịch t i ê n hành điểm nóng sự kiện một đợt đi theo một đợt trên mạng nhiệt độ rất cao hai người cũng chơi đến quên cả trời đất lò dìn chuyện thứ nhất tu luyện b ấ t quá ra các quân cho tới bây giờ hoàn toàn không có dùng qua cựu long đăng dược mặc dù tại tông môn hạng chót nhưng hắn cũng không thèm để ý hạng chót liền hạng chót nhà chỉ cần không bị đá ra tông môn là được rồi lò dìn chuyện thứ hai tiến vào man hoang giới bên ngoài thanh lý tông môn nhiệm vụ thu thập một chút tu luyện biết dùng đến thiên tài đ i ị u b ả o lò dìn chuyện thứ ba đi dạo phòng đấu giá nhìn xem trước đó hàng bán đi tình huống đem mới hái được đáng tiền đồ vật bán đi thuận tiện nhìn xem có hay không cái gì giá thấp hàng có thể nhỏ đội một thanh、Ấn. c ử u long tài liệu tối hôm qua mới mang lên cái này bị mua hết cả ai vẫn là c ử u long đan dược bán chạy khách quan mà nói t r ú c cơ đan vật liệu ngược lại thật lâu đều không người hỏi thăm chỉ có thể tiếp tục hạ giá ra các quân tử phòng đấu giá đại lượng thu lấy bán đi vật liệu đổi lấy linh thạch cái này một tuần thêm đến cùng một chỗ không thể nhận thấy lại kiếm hơn ba trăm khối tiền mỗi tuần lừa thu nhập thêm sẽ có chấn động nhiều nhất thời gian một tuần có thể kiếm được hơn năm trăm chỉ bất qua cái kia đến thiên thời địa lợi nhân hòa kể tụ vừa vận tại bên ngoài man hoang giới vây hái được hy hữu vật liệu đồng thời thổ hảo vừa vận thiếu thời điểm thậm chí đều không cần các vận mại hành mua cái gọi hàng đạo cụ tại sáu đại tông môn phủ cận m hô đều có thể trong nháy mắt có mấy cái thổ hào mang giá đến trò chuyện đến lúc đó liền có thể trực tiếp tìm một cái ra giá cao nhất bán đi còn không có phòng đấu giá cái này người trung gian l ừ a t r ê n l h giá bán một lần thoải mái một tuần cứ tính toán như thế đến một tháng bình quân xuống tới cũng có thể l ừ a cái một nghìn năm trăm khối tiền trái phải đây quả thật là không phải một con số nhỏ chỉ là dựa vào cái này một trò chơi không sai biệt lắm đều có thể để cho mình s ư ơ n g sườn tự do với lại trọng yếu nhất là ra các quân trò chơi cường độ cũng không cao coi như được là hưu nhàn chơi phạm chủ nhẹ nhóm lửa cái này chút cũng khó trách càng ngày càng nhiều người chơi tại liên tục không ngừng nhập hố sở dĩ có thể duy trì dạng này sinh thái lịch thiên hành đặc biệt thiết kế không thể bỏ qua công lao g i a c á t quân hưu nhàn chơi có thể l ử a nhiều như vậy không có nghĩa là nghiêm túc chơi có thể lửa càng nhiều sự thật hoàn toàn tương phản nghiêm túc chơi ngược lại lửa càng ít chính là bởi vì có loại này cơ chế lịch thiên hành mới có thể trình độ nhất định tận khả năng yếu bất phòng làm việc đ ố i giá hàng c h u n g k í c h để người chơi bình thường có thể mức độ lớn nhất uống đến cái này mục canh về phân bộ này cơ chế cụ thể là thế nào vận chuyển da các quân cũng làm qua một chút nghiên cứu đơn giản tới nói trò chơi này bên trong đáng tiền nhất đồng tiền mạnh liền là cựu long đan dược tương quan vật liệu mà cho dù là một chút cựu long con non ấ u thể vật liệu chỉ có đẳng cấp thấp tu tiên giả biết dùng đến cũng như cũ cũng không đủ cầu một mặt là bởi vì một mực lại có m ớ i người chơi gia nhập một phương diện khác thì là bởi vì người chơi giả dặn kinh nghiệm mỗi một lần bạo thể mà chết đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu cho nên cấp thấp vật liệu như cũ có to lớn nhu cầu lỗ hổng mà ra các quân mình chơi cực kỳ h ư u nhàn có thể nói là thuần tự nhiên tu tiên không cần bất luận cái gì cựu long vật liệu liền có thể lấy đem những này vật liệu toàn bộ bán đi chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm có lửa nếu như hắn chơi đến rất chân thành mong muốn thăng cấp đi man hoàng giới cao cấp hơn khu vực đánh vật liệu lời nói vậy liền hỏng bởi vì mong muốn tăng lên chiến lược liền phải gặm cựu long đăng dược mà một khi dập đầu cựu long đăng dược cái k i a tiêu tốn liền sẽ biến thành một cái động không đáy chỉ dựa vào mình hái điểm ấy vật liệu căn bản cũng không đủ sau đó liền bị bách đi vay tu tiên bay sau đó vay càng nhiều tu tiên bay dạng n à y quân xuống đến sẽ một mực nhập không đủ xuất càng quân càng nghèo tim đại hào mang cũng không dễ dùng đ chương t h sáu trăm bốn mươi tám tu tiên vay phát nổ chương sáu trăm bốn mươi tám tu tiên vay phát nổ tại loại này cơ chế giới phòng làm việc mong muốn nhanh chóng kiếm đồng tiền lớn cũng chỉ còn lại có một đầu cuối cùng đường cái k i a chính là nhiều tính sổ h à o nuôi một đống lớn đẳng cấp thấp hưu nhàn tiểu h à o bán cấp thấp vật liệu nhưng lịch thiên đường đối với cái này cũng có dự phòng biện pháp mỗi cái tài khoản cưỡng chế khóa lại một cái điện thoại di động một cái t h ứ c tên một cái phía chính phủ tài khoản cùng một đài trên thiết bị không cho phép nhiều mở hai cái trở lên tài khoản còn cổ vũ người chơi hợp làm thất t ị c h bản gốc hào tiến hành báo cáo tại đa c h ọ n biện pháp phía dưới phòng làm việc khẳng định còn có thể kiếm tiền nhưng hiệu suất bên trên cũng sẽ không so người chơi bình thường nhanh quá nhiều dân ra rất nhiều phòng làm việc cũng liền rút khỏi đi bởi vì phòng làm việc đều là hám lợi lựa thiếu đi chẳng khác nào thua t i ệ t trên thị trường còn có nhiều như vậy trò chơi s o n g ị c h thiên hành kiếm được nhiều chỗ nào cũng có làm gì đem quý giá thời gian cùng tinh lực toàn bộ lãng phí ở phía trên này cũng chính bởi vì loại này đặc biệt trò chơi cơ chế để n ị c h thiên hành điểm xương s ừ n cơ chế có thể mức độ lớn nhất ban lớn cho người chơi bình thường để cái kia chút không khắc người chơi dựa vào điểm xương s ừ n cũng có thể kiên trì ra các quân liền là trực tiếp người được lợi một trong hắn hiện tại sẽ còn định kỳ tại mình t à i khoản bên trên phát động trạng thái phân tích trước mắt trên thị trường các loại vật liệu chấn động tình huống đề nghị mọi người chút ít đồ phụ tùng đậu giang nghiễm nhiên hướng phía địa tinh thương nhân phương hướng phát triển đến rồi đến rồi chúng ta tiếp tục man hoàng giới đi lên hầu tập ở bên cạnh t r ư ớ c máy vi tính ngồi xuống không thể chờ đợi được mở ra nghịch thiên hành làm một cái tuyển thẳng vào cao học chó hầu tập mỗi ngày đều tại ký túc xá ngủ đến tự nhiên tỉnh sau đó liền đến g i a c á t quân phòng cho thuê cùng một chỗ chơi đêm nhưng mà vừa leo lên trò chơi hầu tập lại hai mắt t r ợ to mặt mũi tràn đầy biết không thể tưởng tượng nổi g i a c á t quân hơi kinh ngạc thế nào hầu tập một mặt c h ấ n kinh nói ta ta tù tiên vay phát nổ ra các quân sửng sốt một chút a vậy làm sao xử lý hầu tập cũng cực kỳ mơ màng ta cũng không b i ế ta trò a cũng l chơi vừa mở đầu cái hiệp nghị kia mọi người cũng đều là trực tiếp điểm đồng ý tu tiên vay trên cơ bản mỗi cái không khắp người chơi tiến tông môn đều ký chính thức nhưng ký về sau cụ thể trả bao nhiêu mỗi người liền có rất lớn khác biệt giống ra các quân dạng này ngay từ đầu liền hạ quyết tâm tự nhiên tu tiên cho dù ký tu tiên vay cũng đều chỉ là thấp nhất hạn mức cựu long vật liệu toàn bộ bán lấy tiền đến tiếp sau cũng không lá thăm mới vay đi mua không tất yếu p h á p bảo cho nên mỗi lần trả khoản đều rất nhẹ nhàng thậm chí còn có thể sớm nhiều còn một chút tiền vốn tận khả năng giảm b ấ t tu tiền vay áp lực g i a c ắ t quân đã tính toán tốt cho dù hiện tại hắn mỗi tuần như thường lệ ăn sơn ư s ư ở n g chỉ đem kiếm được tiền một bộ phận nhỏ cầm lấy đi còn tu tiên vay tiền b ố n nhiều nhất lại có hai ba tuần cũng đầy đủ đem tu tiên vay cho còn xong nếu như vừa lên đến liền đem tất cả tiền đều lấy ra trả nợ càng là có thể tại lên h ả o trong một tháng liền trả hết nợ tất cả tu tiên vay phía sau đều là thuần lửa vì vậy đối với hắn mà nói tu tiên vay hoàn toàn không tính là cái gì gánh b á c không cần đặc biệt chú ý nhưng hầu tập liền không đồng đạo hắn xem như không khác người chơi tiêu chuẩn cách chơi chính kinh gặm cựu long đan dược tu tiên những bất h á c mặc kệ là c ô n pháp phi kiếm Pháp phủ, bảo, đậu nhưng thấy rất o n muốn, đều c càng càng càng càng hầu n mượn tập i ê n v cũng không có quá để ý dù sao chỉ là trò chơi mà thôi cho dù là trong hiện thực thật quá hạn cũng phải chước thúc thu một cái đi chỉ có thời gian dài quá hạn mới sẽ bên trên trí chơi tin hiện tại hắn hối h ậ n bởi vì trò chơi này bên trong tu tiên vay cũng không có quá hạn loại hình thuyết pháp vừa mới bắt đầu thời điểm tu tiên vay thoạt nhìn vẫn là rất rộng rãi chợt nhìn trả khoản thời gian có thể tự do điều tiết đồng dạng một khoản tiền điểm mười kỳ cũng được điểm ba mươi kỳ cũng được chỉ là theo giai đoạn càng nhiều còn tiền lãi thì càng nhiều nếu như vừa mới bắt đầu tuyển điểm mười kỳ nhưng là không trả bên trên như vậy hệ thống sẽ còn phi thường thân mật tự động kéo dài đến hai mươi kỳ ba mươi kỳ cái này cũng cho rất nhiều người chơi tạo thành kỳ thật có thể một mực không trả ảo giác lê bấm liền là lãi mẹ để lãi con nha t、so、ạ đơn giản tới nói theo giai đoạn cũng là có ẩn hình hạn mức cao nhất bởi vì tiền lãi tồn tại làm theo giai đoạn tới trình độ nhất định về sau tiền lãi đem sẽ chỉ số cấp tăng trưởng cái này sẽ dẫn đến cho dù theo giai đoạn càng nhiều mỗi tháng trả tiền cũng kém không nhiều lắm một khi tới gần cái này ẩn hình hạn mức cao nhất người chơi ngay tại trong lúc vô tình gánh vác giá trên trời tiền lãi dưới loại tình huống này chỉ cần một lần không trả bên trên liền sẽ bị trực tiếp đánh vào thất tín tu sĩ sổ đen các hạng công năng đều bị hạn chế hầu tập đội vàng xem xét nhân vật lúc này trả thái nguyên bản mua cái gì đều có thể mượn tu thiên bay nhưng bây giờ không được không có cách nào lại bay đi ra bất luận cái gì một phân tiền rất nhiều nguyên bản đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy lờ cờ, lúc này cũng biến thành hờ hứng lạnh lẽo thậm chí liền mua sắm giao diện cũng không cho nhìn nạp tiền giao diện bên trên các loại l o ẹ i loại loại bắt mắt thuốc t thu tin tức càng kỳ quái hơn là tông môn tất cả tu luyện công trình cũng toàn bộ không còn toàn không hắn bộ đối với mà ở ra. l hắn hiện tại đã một cái không có tư cách Hiện nhất thể hoang đánh phòng luyện người. Hiện tại duy nhất có thể làm, liền muốn đi man tại cái tại đi rơi liệu, đi giá một tư tu vật đã đó đầu là làm, có có duy sau bây á n vật liệu. Mà b giờ kiếm được tất cả linh thạch đều sẽ bị cưỡng chế chụp giao nộp dùng đến còn quá hạn tu tiên bay loại này cưỡng chế chụp giao nộp là hệ thống tự động căn bản cũng không có trộm đạo di chuyển tài sản khả năng song ta thành lão lại cái này cũng không chỉ là hạn chế cao tiêu phí có thể chơi đổ vật toàn bộ cho ta hạn chế chỉ có thể đi làm đen thợ mỏ hầu tập cảm giác trời đều sập một khi quá hạn tu tiên vay liền tiến vào lãi mẹ để lãi con trạng thái mà lúc này hắn mong muốn dựa vào man hoàng giới bên ngoài mỗi ngày xác định vị trí sản xuất cái kia chút tài nguyên đến đ ổ i tiền liền sẽ lộ ra hạt cắt trong sa mạc đương nhiên nếu như mỗi ngày cần củ chăm chỉ đi đ à o m ỏ hái thuốc vận khí tốt lời nói lại đội thượng i ể u lòng con non thu thập một chút vật liệu cũng là vẫn có thể trả hết tu tiên v a y địch thiên hành ở phương diện này còn tính là nhân tử không đến mức đem người chơi trực tiếp ép lên tuyệt lộ nhưng đối với người chơi tới nói dạng này quá thua lỗ nếu như không có tu tiên vay cái này chút tiền lãi đồng dạng vật liệu bán đi đội tiền còn có thể trực tiếp xét h i ệ n để cho mình tại trong hiện thực ăn chút s ư ơ n g x ư ờ n nhưng có tu tiên b a y tiền lãi bán vật liệu đổi lấy tiền đều bị hệ thống cho tự động chủ, căn bản không có khả năng xét h i ệ n cho nên trò chơi này thật miễn phí sao như miễn hầu tập chơi đến bây giờ đúng là một phân tiền không tốn nhưng hắn lại cảm thấy đau lòng thật giống như mình lúc đầu có thể kiếm được tiền bị ép xông tới trong trò chơi còn xung đến cực kỳ không có lời nhìn lại một chút ra các quân mỗi ngày đều có thể đ ắ c ý từ trong trò chơi lừa cái mười mấy khối mấy chục khối loại này không cân bằng tâm tính liền càng thêm kịch ta làm như thế nào xử lý hầu tập nhìn về phía g i a c á t quân nghĩ đến từ chỗ của hắn thu hoạch được một chút đề nghị g i a c á t quân trầm m ặ t một lát x ó a n ít g a ta đã sớm khuyên qua người tu tiên vay muốn t i ế t chế ngươi không phải nói không quan hệ ghê bớm đến lúc đó liền x ó a n ít hiện tại mà thật chỉ có thể xóa ngươi bây giờ muốn tiếp tục chơi tiếp tục chỉ có thể đi man hoang giới đánh vật liệu bán lấy tiền với lại bán được còn cực kỳ không có lời rất nhiều đều dùng đến trả lời tước với lại ngừng dùng cựu long đan dược đình chỉ tu luyện về sau ngươi tu vi sẽ còn rút lui lúc này ngươi khả năng sẽ bí quá hóa liều tiến vào man hoang giới khu vực nguy hiểm mong muốn dây vào tìm vận may nhưng duy nhất kết quả chính là gặp được cường đại yêu thú sau đó chết tại cái kia đến lúc đó vẫn phải ngoài định mức dùng tiền mua hoàn hồn đan phục sinh tu tiên vay là trực tiếp cùng tài khoản khỏa kín coi như ngươi chuyển sinh tu tiên vay cũng phải tiếp tục còn nếu quả thật không cẩn thận hư hại lục thân dẫn đến chỉ có thể chuyển sinh lời nói vậy liền triệt để phế đi bởi vì chuyển sinh về sau mong muốn cầm lại tu vi vẫn là muốn tu luyện không thể tu luyện cũng chỉ là thấp nhất luyện khí kỷ tiến man hoang giới bên ngoài đều quá sức càng chưa nói thu thập vật liệu bán lấy tiền ngay lấy ra các quân phân tích hầu tập biểu lộ dần dần việt vọng song hạng này là thật chơi phế đi tiếp tục chơi cũng không phải không được nhưng dạng này chơi tiếp tục tại tu tiên vay còn xong trước đó kiếm được t u y ệ t đại đa số tiền đều tương đương với cho nghịch thiên đường trắng đánh công không có nạp tiền nhưng thua thiệt cảm giác lại hơn hẳn nạp tiền cũng có thể tiêu hào trung luyện người chết nợ tiêu mà phía chính phủ đối với cái này cũng không có quá nhiều hạn chế không cần xây lại tài khoản chỉ cần đem hiện tại nhân vật xóa bỏ là được trừ cái đó ra người chơi cũng có thể lựa chọn tiêu hào trước đó đem còn thừa vật liệu chuyển cho bạn nhưng bởi vì trò chơi này bên trong đồng dạng có khóa lại cơ chế nhân vật trên thân phi kiếm phát bảo cũng không thể bán cho nên chỉ là một chút vật liệu lời nói cũng là không đủ để ảnh hưởng toàn bộ sẽ v ờ giá hàng đối với người chơi t ớ i nói một khi tiêu hảo chẳng khác nào trước đó chơi toàn bộ toi công b ậ n lộn với lại nhân vật hoặc nhiều hoặc ít cũng ký thác một chút tình cảm không dễ dàng như vậy từ bỏ lịch thiên đường an lịch thiên đường người cái này tu tiên vay là thật có ý đồ đây là gạt ta tiến đến giết ta hầu tập lúc này xem như chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tiến thối lưng nan cái gì gọi là hắn khi đó còn tuổi còn rất trẻ không biết tất cả vận mệnh đưa tặng lễ vật sớm đều trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả làm cái gì hầu tập chậm chạp không cách nào quyết định trầm mặc hồi lâu về sau ra các quân thăm thẳm nói kỳ thật còn có một biện pháp cuối cùng không nên nói biện pháp này là nhất có lời hầu tập trong nháy mắt có một loại có hy vọng cảm giác a biện pháp gì ta làm sao không biết chẳng lẽ ngươi lại tại trò chơi này bên trong tìm được cái gì ẩn tàng cơ chế ra các quân lắc đầu cũng là không phải cái gì ẩn tàng cơ chế kỳ thật l i ề n l à nạc tiền dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm bốn mươi chín người trẻ tuổi l ư ỡ i vay khóa thứ nhất chương 649, n g ư ờ i trẻ tuổi l ư ỡ i vay khóa thứ nhất bộ canh hầu tập thất vọng cái này còn cần ngươi nói ta không biết nạp tiền sao ta nghèo khó a có số tiền này ta còn không bằng đi truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai mua cái hào thoải mái chơi ra các quân giải thích nói ta đây đương nhiên biết ta chỉ là vì ngươi phân tích một chút loại biện pháp này khả thi ngươi nhìn a t u tiên vay cái này đồ vật nếu như ngươi muốn từ trong trò chơi kiếm tiền l ờ i nói căn bản là không có biện pháp lập tức lừa nhiều như vậy ngươi chỉ có thể là mỗi ngày lừa một điểm trước đem tiền lãi cho trả hết chẳng khác gì là đ à o cùn cắt thịt ngươi bây giờ tiền lãi đã kéo phát nổ nhiều còn một ngày liền nhờ có một ngày cho nên mặc kệ là cắn răng chơi tiếp tục vẫn là tiêu hảo đều là t ổ n thất nhưng nếu như nạp tiền lời nói vậy liền có thể lập tức đem tiền vốn toàn bộ trả hết đã sinh ra tiền lãi mặc dù vẫn là phải trả nhưng cái kia chút chưa sinh ra tiền lãi cũng không cần thanh toán cái này cùng ngươi trực tiếp nạp tiền so sánh mặc dù hơi có một chút như vậy thua thiệt nhưng so hai loại khác b i ệ t pháp đã là phi thường có lời hầu tập nghe được trận mắt há hấp ổn nhưng cúi đầu suy nghĩ sâu xa về sau hắn không thể không thừa nhận g i a c á t quân nói xác thực có đạo lý trò chơi này bên trong là cho phép sớm trả khoản nếu như người chơi có thực lực lời nói trực tiếp đem tiền vốn toàn bộ còn rơi đều có thể về phần cái kia chút còn không sinh ra tiền lãi tự nhiên cũng sẽ không cần trả như vậy như thế một số lớn tiền vốn làm sao sớm còn rơi đâu hoặc là liền là người chơi chúng số độc đắc tại man hoang giới ngẫu nhiên gặp một chút đặc biệt hy hữu chân quý tài nguyên lập tức kiếm một món hời hoặc là liền là nạp tiền dùng trong hiện thực lam lục máy sửa chữa sửa chữa một cái trò chơi hầu tập nhìn một chút mình bây giờ thiếu tất cả tu tiên tiền vay tiền vốn tổng cộng là hơn năm trăm khối tiền đây là hắn chỉ dùng tu tiên vay mua tương đối cơ sở cựu long đăng dược phi kiếm cùng pháp bảo tình hôn g dưới cái kia chút khắc lao mới có thể đúng t r à n hàng cao đẳng hắn đều không dám n h ị n cứ như vậy đã không thể nhận thấy thiếu hơn năm trăm nếu như tính luôn tiền lãi lời nói sợ là đến sung một cái sáu trăm bốn mươi tám mới đủ vậy cái này chẳng phải là tương đương v ớ i ta thật mới b a y lúc đầu tu tiên vay có thể người chết nợ tiêu ta tiêu hảo liền có thể lấy đứng tỉnh sáu trăm bốn mươi tám nhưng bây giờ ta lại muốn vàng thật bạc trắng đi đến sung ta không cam tâm à. hầu tập vừa nghĩ tới 648 đều có thể tại truyền thuyết u y ế n tưởng vô tận bên trong mua cái không sai tài khoản cũng có thể ra ngoài mang theo các anh em ăn uống thả cửa ăn một bữa liền nói không ra khó chịu ra c ắ t â n ho nhẹ hai tiếng cái này nhìn ngươi dự định chơi như thế nào nếu như ngươi chính là một p h ầ n tiền đều không muốn hoa cái kia phương pháp tốt nhất liền là trực tiếp rời khỏi trò chơi rời xa cái này rác rưởi trò chơi trước đó cái kia tài khoản coi như làng lịch thiên đường tặng không ngươi miễn phí chơi nhưng là ngươi cũng có thể lựa chọn xung cái sáu đem nợ cho tiêu từ đó ngươi nhân vật liền là tự do thân về sau ngươi cùng ta như thế cũng không cần lại mượn tu tiền bay mỗi ngày đánh ra đến hy hữu vật liệu toàn bộ bán đi biến hiện đổi xương sơn ăn một ngày mười mấy khối mấy chục khối đất l ử a tối đa một tháng làm sao đều đem cái này sáu trăm bốn mươi tám cho kiếm về về sau nha cái kia chính là thuần kiếm lời hầu tập có chút mơ màng nháy náy mắt hắn cảm giác ra các quân lời nói này giống như có chút vấn đề nhưng lại nói không rõ vấn đề ở đâu muốn kiếm tiền trước nạp tiền này làm sao càng nghe càng không được bình thường có thể dựa theo trước mắt trò chơi giá thị trường đúng là dạng này nếu như tại cái khác trong trò chơi vì không tiêu hào sung 648, đây tuyệt đối là đầu góc nước vào bởi vì 648 sung đi vào tương đương ném thiên l g h ĩ a nhưng lịch tiên h hành người chơi bình thường cũng có thể kiếm tiền cái này 648 n g h i ê m ngặt trên ý nghĩa tới nói là tài chính khởi động cái này nghe liền dễ nghe nhiều đương nhiên giống ra các quân dạng này thu nhập trình độ cũng rất khó một mực duy trì nếu như về sau mới người chơi nhập hố biến ít hoặc là người chơi đại lượng s ó i mòn lại hoặc là giá hàng phát sinh nghiêm trọng chấn động cũng có thể ảnh hưởng tương lai thu nhập trong trò chơi giá hàng chính là như vậy cho dù lại thế nào duy trì cũng không có khả năng giống trong hiện thực tiền tệ cứng c h ắ c nhưng từ trò chơi này trước mắt trạng thái đến xem duy trì mấy tháng vẫn là không có vấn đề hầu tập lần nữa lâm vào lớn x o a n suýt cuối cùng hắn nhìn về phía ra các quân cái kia nghĩa phụ nếu không ngươi trước cho ta mượn cái sáu trăm bốn mươi tám chờ ta từ trong trò chơi kiếm tiền liền trả lại ngươi già trẻ không g ạ t xung xong tiền hầu tập nhìn xem lần nữa khôi phục tự do thân nhân vật phát ra từ đáy lòng cảm khái n g c ờ tiên đường là thật sẽ lừa gạt khắc a bên trên kế mạch lớn mới một tuần không khác người chơi cùng thổ hào người chơi đều có riêng phần mình làm phức tạp không khác các người chơi có không ít tu tiên vay phát nổ gặp phải giống như hầu tập sinh tử lựa chọn là lưu lại cả một đời làm công đâu vẫn là tiêu hào đâu lại hoặc là trực tiếp nạp tiền đâu về phần thổ hào các người chơi thì là đứng trước hoàn toàn khác biệt lắm phức tạp nhân vật lại phát nổ lúc này trò chơi bắt đầu xuất hiện đợt thứ nhất bạo thể triều dân giống đinh giảng sư ngắn như vậy kỳ liền hai liên tiếp nổ tung sắc thực không thấy nhiều k h c lao dựa theo để cử liệu thuốc dùng cựu long đan dược lời nói lúc này mới đạt tới đợt thứ nhất bạo thể giờ cao điểm tại bạo thể trước đó rất nhiều người đều ôm một loại may mắn tâm lý mặc dù tạm phủ độc tính đã rất sâu nhưng cảm giác còn có thể c ầ u thả một c ầ u thả d ừ n g hết cựu long đan dược hai ngày hẳn là không sai biệt l ắ m a nhưng nên bạo thể vẫn là bạo thể điều này cũng làm cho rất nhiều người không thể tránh cho sản sinh rất nhiều tâm tình tiêu cực nếu như là cái khác trò chơi bọn hắn có lẽ đã rời khỏi trò chơi nhưng lịch thiên hành tương đối đặc t h ủ mọi người đều phát nổ vậy thì đồng nghĩa với mọi người đều không bạo một khi quen thuộc loại này thiết lập bạo thể tựa như là rất nhiều trò chơi vũ khí được cường hóa phát nổ như thế bị hạnh tâm người chơi quần thể tiếp nhận mà khi các người chơi tu vi tiếp tục tăng trưởng quá trình bên trong sáu đại tông môn diên phần mình ưu thế cũng bắt đầu dần dần thể hiện lịch thiên hành người chơi cộng đồng nhiệt độ khá cao tự nhiên cũng có người bài xuất sáu đại tông môn bậc thang độ bảng xếp hạng từ ô gần đến nay tình huống đến xem cường độ bình xét cấp bậc đại khái là dạng này cấp tê không vô tướng đan minh thời luân tiền tông tê lệ mẹo một thực linh thiên cung t i ự u tiêu vân q u y ế t tê lệ mẹo hai mệnh tinh cát t u y ể n cơ tiên phủ vô tướng đan minh cường độ là mắt trần có thể thấy với tư cách c ử u long đan dược chủ yếu nhà cung cấp hàng đệ tử trong môn phái tử vừa mới bắt đầu mua sắm c ử u long đan dược liền so cái k h á c tông môn tiện nghi với lại thu thập vật liệu mình luyện đan lúc sát xuất thành công cũng càng cao không chỉ có như thế vô tướng đan minh tông môn bí pháp còn sẽ có tăng cường đ a n độc tính nhẫn lại hiệu quả lực ca sở dĩ có thể cầu thả thời gian dài như vậy đều không có bạo thể mà chết một mặt là bởi vì hắn nhân vật bộ thân thể này tự nhiên tính kháng dược liền tương đối tốt một phương diện khác thì là vô tướng đan minh tông môn bí pháp hiệu quả có rất nhiều truy cầu cường độ khắc lão đã đem vô tướng đan minh với tư cách lựa chọ đầu tiên dù sao tại trò chơi này bên trong cựu long đan dược liền mang ý nghĩa cường đại có thể gặm càng nhiều tự nhiên cũng liền càng mạnh mà thời luân tiền tông đặc biệt ưu thế thì tại tại thời gian vay tông môn đ ệ tử đang dùng thời gian vay thời điểm thậm chí có thể thu hoạch được lãi tức thấp thậm chí không lãi ưu đãi tiên thương chính là dựa vào thời gian vay đặc biệt cơ chế trong thời gian ngắn vay đến càng nhiều tu h vi từ đó thành công lịch tập đăng đỉnh thiên tiêu bảng tuy nói làm như vậy sẽ có một chút tác dụng phụ ví dụ như tiên thương thời gian vay tiêu hao tuổi thọ dẫn đến hắn có thể tại bảng thời gian so người chơi khác đều ngắn đến nhiều với lại chủng tu về sau thời gian vay tu vi sẽ toàn bộ t h a n h k h ô n g nhưng chiến lược tăng lên cũng là thật thực linh tiên cung thuộc về là nghiêm chỉnh đúng mực luyện thể tụ khí tự nhiên càng có hiệu suất với lại cũng không có cái gì tác dụng vụ. Quỷ tướng khôi lỗi chưa nói tới rất mạnh nhưng bỏ được nệm tiền lời nói cũng tương đương với mang cái b ả o bảo đối với mình chiến lược là hữu hiệu, hiệu bổ sung h i ể u tiêu vân khuyết chợt nhìn giống như là thần cấp khắc lao chuyên môn tô môn tô môn bí pháp thanh tâm chú có thể trực tiếp rửa sạch tất cả cựu long đan dược mang đến t ạ n phủ độc tính cũng mất đi cựu long đan dược mang đến bảy mươi tu vi cũng chính là có thể không cái gì tác dụng vụ thu hoạch được cựu long đan dược ba mươi hiệu quả nhưng thanh tâm chú bản thân có nhất định thời gian cd cũng không thể hoàn toàn không hạn chế sử dụng với lại cái khắc khắc lao cho dù bạo thể mà chết lại tu luyện lại trở về cũng không cần thời gian rất lâu cho nên tổng hợp đến xem trước mắt cựu tiêu vân khuyết cũng chính là cùng thực linh tiên cùng ngồi một bàn hữu hiệu cũng không có rất tài công chính tác dụng nhưng cùng vô tướng đan minh cùng thời luân thiền tông hai cái này hoàn toàn xứng đáng phiên bản con trai vẫn là có nhất định tranh lệch về phần mệnh tinh các cùng tiền cơ tiên phủ trước mắt h ạ chót bởi vì bộ phận lớn người chơi còn không luyện đến giai đoạn này tự nhiên không cách nào xác định hai cái này tông m ô n đến cùng cường độ như thế nào mệnh tinh các có thể từ người chơi trong quá trình độ kiếp thu hoạch nhưng người chơi đến kết đan cùng cảnh giới cao hơn mới cần độ k i ế p trước mắt toàn bộ x e b ờ chỉ có đ ỉ n h cấp khắc lão cùng cái kia chút b a y rất nhiều tu tiên b a y người chơi mới s ở đến kết đan cánh cửa tuyển cơ tiên phủ có thể giúp người chơi kết làm đạo lữ nhưng trò chơi này kỳ hoa thiết lập là nhất định phải nguyên anh mới có thể mở thả chức năng này tại nguyên anh trước đó là không xứng tìm đạo lữ cái này do、so、kết đan còn muốn càng khắc nghiệt cho tới bất hạnh bị phân đến t u y n cơ tiên phủ các người chơi cũng cảm giác mình là cái trung cực lớn loạn bất quá cũng có người chơi b i ể u thị tuyển cơ tiên phủ xem xét liền là lớn hậu kỳ tôn g môn kiên trì các loại trò chơi ô cần thời gian đầy đủ lâu toàn bộ sệ vợ nguyên anh người chơi đủ nhiều thời điểm tuyển cơ tiên phủ người chơi liền có thể làm ai a không dắt dây đỏ dắt tới tay mềm mạnh mẽ lửa tu vi d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 650 độ tiếp chương 650, t h a y đổi s á t suất cái số này quả thực để lý văn hạo có chút vui mừng đương nhiên s á c suất thứ này là cực kỳ hư chỉ có thể nhìn cái đại k á i cho dù là xác suất rất thấp sự kiện cũng không phải hoàn toàn sẽ không phát sinh mà một khi phát sinh cái tia xác suất liền là một trăm nhưng bất kể nói thế nào tám mươi bảy xác suất có thể thành công độ kiếp ý vị này lý văn hạo cũng không cần làm tiếp cái gì quá nhiều chuẩn bị trực tiếp v ô nào mang đi lên liền có thể lấy cảm ơn lý văn hạo nói xong muốn đi hướng độ kiếp điểm độ kiếp sân bãi nơi này thoạt nhìn như là một cái to lớn hố thiên thạch cũng không biết là bị bao nhiêu ngày xét đánh qua thậm chí liền đ á y h ố mặt đất đều xuất hiện hóa r ắ n hiện tượng nhưng mà chuột qua phố lại ngăn ở lý văn hạo trước mặt anh em chậm đã còn có cái khác tin tức đâu người bây giờ m u ố n độ là hạ đẳng lôi kiếp cũng chính là 0.8 lần kim đan lôi kiếp lý văn hạo sửng sốt một chút a cái này cũng có thể nhìn thấy sao cũng được đi còn tính là nằm trong dự liệu là một cái bị thời gian vay c ư ơ n g ép thúc đến trúc cơ kỳ lại ngay tiếp theo mỏ cá v ẩ y nước luyện đến trúc cơ kỳ đại viên mãn người chơi lý văn hạo đối với mình tài khoản thực lực vẫn rất có hiểu được tài khoản thực lực yếu như vậy độ lôi kiếp tự nhiên cũng liền yếu lý văn hạo cũng không có trông cậy vào mình có thể đi độ m ộ lần siêu cường lôi kiếp thật gặp được sợ là chỉ có một con đường chết nhưng mà hắn vừa dự định đi chuột qua phố lại bắt hắn cho n g ắ n cản anh em chậm đã lý văn hạo có chút không nói ngươi liền không thể một lần nói xong sao chuột qua phố giải thích nói đánh chữ không đánh được nhanh như vậy a lôi k i ế p chuyện này vẫn rất phức tạp nếu không chúng ta mở mạch trò chuyện ta lại nhiều cho ngươi phân tích một chút ngươi yên tâm đây đều là nhìn lôi k i ế p sát xuất bổ sung phục vụ không mặt khác thu phí lý văn hạo suy nghĩ một chút được rất nhanh hai người dùng trong trò chơi giọng nói lên, lên. anh em a ngươi cái này tám mươi bảy độ kép sát xuất thành công rất cao nhưng nói thật có chút thua thiệt bởi vì cái này độ kiếp sát xuất thành công quá cao lý văn hạo trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp có ý thứ gì chuột qua phố giải thích nói ý là tương đối lãng phí a khác biệt lôi kiếp ở giữa độ kiếp sát xuất thành công đại khái là có thể lẫn nhau chuyển hóa cũng t ỷ như nói ngươi bây giờ nếu như khiêng trung đ ẳ n g lôi kiếp cũng chính là một lần kim đan lôi kiếp sát xuất thành công đại khái sẽ xuống đến bảy mươi hai trái phải cái này sát xuất như c ũ rất không tệ nếu là khiêng thượng đ ẳ n g lôi kiếp hoặc là t ự c phẩm lôi kiếp cũng chính là một chấm hai thậm chí một chấm năm lần kim đan l ô i kiếp s á t suất thành công liền sẽ xuống đến năm mươi thậm chí mười cái này s á t suất liền không qua có lời ta nói như vậy ngươi có thể rõ ràng a lý văn hạo suy nghĩ một chút ngươi ý là ích lợi kỳ vọng khác biệt chuột qua p h ố t h ậ t cao hứng đúng đúng đúng chính là cái này ý tứ lý văn hạo đại khái hiểu ý tứ này liền là phong h i ể m cùng í t lợi ở giữa sẽ có tối ưu tuyển nếu như trực tiếp giữ lời tám mươi bảy xác suất thành công kết thành không chấm tám lần kim đan thừa lên liền là sáu mươi chín chấm sáu mà bảy mươi hai xác suất thành công kết thành một lần kim đan thừa lên là bảy mươi hai từ kết quả nhìn lại cái sau hiển nhiên càng có lợi một chút đương nhiên nếu như là một hai lần hoặc là một năm lần kim đan cái này trị số liền sẽ phân biệt biến thành sáu mươi thậm chí mười lăm rõ ràng thì càng không có lợi cho dù không cần tính toán t ừ giác quan đi lên nói cũng là khiêng trung đẳng lôi k ế p càng có lợi bởi vì s á t suất thành công c h ỉ là từ tám mươi bảy hạ xuống bảy mươi hai kim đan cường độ nhưng từ không trăm tám biến thành một trăm không phong hiểm gia tăng không nhiều ích lợi lại tăng lên rất nhiều nhưng là lôi k ế p cường độ không phải căn cứ nhân vật cường độ tới sao cái này cũng không đổi ra lý văn hạ hỏi chuột qua phố vội và nói không không không có thể thay đổi mong muốn trực tiếp từ dưới các loại lôi k ế p đổi đến c ự c phẩm lôi k ế p cần tài nguyên nhiều lắm cực kỳ không có lời nhưng đổi đến trung đẳng lôi k ế p vẫn là có thể chúng ta mệnh tinh c á t không phải liền là làm cái này sao đương nhiên cần ngoài định mức thu lấy một chút phí tổn lý văn hạo trong nháy mắt nghe hiểu a nguyên lai chờ ở tại đây ta đây nhìn lôi k ế p sát xuất đây chỉ là một khai vị thức nhắm cái k i a mười khối linh thạch trung phẩm đúng là cái giá vốn mấu chốt vẫn phải nhìn phía sau tăng giá trị tài sản phục vụ lý văn hạo vô ý thức muốn trực tiếp rời đi nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút n g h e một chút cũng không có tổn thất gì bất kể có phải hay không là lừa đảo nghe xong lại nói cũng không khó phân biệt trò chơi này tương quan cơ chế làm được cực kỳ hoàn thiện p h à m là sáu đại tông môn công năng tương quan nội dung đều sẽ có đặc biệt giao diện cụ thể như trước đó vay thời gian vay thời điểm sẽ bắn ra một cái chuyên môn giao diện vay niên hạn tu vi trở quan khóa nội dung đều sẽ rõ ràng b à y ra nếu quả thật có cái này giao diện cái kia chính là phía chính phủ ủng hộ công năng lý văn hạo cảm thấy có lời liền có thể lấy lá tham nếu như không có cái này giao diện vậy đã nói do đối phương có thể là lừa đảo lý văn hạo quay đầu rời đi cũng sẽ không có bất luận cái gì tốt h ấ t được vậy ngươi cho nói một chút cụ thể làm thế nào chuột qua phố nói ra chờ một lát ta làm một phần hiệp nghị ước chừng hai phút đồng hồ về sau lý văn hạo trong tầm mắt bắn ra một cái giao diện gọi là cải mệnh hiệp nghị trong này nội dung vẫn rất nhiều lý văn hạo khe nhữ mày nghiêm túc nhìn qua một lượt về sau kết hợp chuột qua phố giảng giải cuối cùng là đại khái làm rõ r à n g cái đồ chơi này nguyên lý đơn giản t ô i nói mệnh tinh các tông môn bí pháp lịch thiên cải mệnh sẽ có một cái đặc thù công năng liền là thông qua tiêu hao linh thạch cùng tài nguyên tới sửa đổi tự thân thiên kiếp độ kiếp tỷ lệ thành công mà sửa chữa độ kiếp sát xuất thành công cũng biết dẫn đến lôi k i ế p cường độ biến hóa độ kiếp sát xuất thành công nội cao lôi k i ế p cường độ liền sẽ tương ứng địa biến yếu trái lại cũng thế không chỉ có như thế tại lôi k i ế p phạm vi bên trong còn có thể lấy thông qua biên độ nhỏ sửa chữa sát xuất thành công đến nho nhỏ chui một cái chỗ trống giả thiết độ kiếp sát xuất thành công tại chín mươi đến tám mươi ở giữa đối ứng đều là hạ đẳng l ô i kiếp mà độ kiếp sát xuất thành công tại bảy mươi chín đến bảy mươi ở giữa đối ứng đều là trung đẳng lối kiếp như vậy để mệnh tinh các người xuất thủ đem độ kiếp s á t x u ấ t thành công đổi đến 79 liền có thể lấy dựa theo tối ưu s á t x u ấ t đến độ qua trung đẳng lôi tiếp cái này cực kỳ có lời nếu như thuần túy dựa theo hệ thống s á t x u ấ t đến như vậy ban đầu khiên trung đẳng lôi kiếp s á t x u ấ t thành công có thể là 71-73 loại con số này cái này m ớ i ngoài định mức s á t x u ấ t thành công vẫn là rất có ích chuột qua phố cho chuẩn bị phần này cải bệnh trong hiệp nghị cho liền là thi triển tông môn b i pháp giúp lý văn hạo đem độ kiếp s á t x u ấ t thành công từ 87 đổi thành 72. về phần giá cả có hai loại phương án một loại là một ngụm giá một linh thạch trung phẩm một loại khác là tự mang vật liệu thu hai mươi linh thạch trung phẩm phí thủ tục lý văn hạo trầm mặc một lát vậy ngươi chờ một lát ta một hồi ta đi thăm dò một cái phòng đấu giá giá hàng chuột qua phố gật đầu không có vấn đề nói xong hắn r ứ t khoát ngay tại châu ngồi xuống bắt đầu tu luyện nhìn ra được bệnh tin h các các đệ tử đã giải đến các đại tông môn độ k ế t điểm với lại tới liền tận khả năng phát triển thêm mấy đơn nghiệp vụ bằng không liền có khả năng bị những đồng môn khác cho đoạt sinh ý lý văn hạo nhanh chóng trở về tô môn kiểm tra một chút những tài liệu này giá cả giá cả đúng là tám mươi linh thạch trung phẩm trên dưới chấn động nhìn như vậy đến c h u t qua phố phần này hiệp nghị vẫn là rất công bằng thu phí cũng tương đối hợp lý hai mươi linh thạch t r u n g phẩm phí thủ tục xem ra nhỏ quý nhưng dù sao chuyện này chỉ có mệnh tinh các đệ tử mới có thể làm người ta tiến trò chơi liền sung sáu trăm bốn mươi tám bao nhiêu kiếm chút cũng là hợp tình hợp lý lý văn hạo lấy lòng vật liệu đây chính là bỏ ra hắn hơn phân nửa bờ liếng nhưng cân nhắc đến tương lai mình sẽ còn lại kết đan kỳ thời gian rất lâu cái này một lần kim đan s ắ c thực so không chấm tám lần kim đan tăng lên lớn cho nên cuộc mua bán này cũng là coi như có lời đến giao dịch lý văn hạo ký tên hiệp nghị đồng thời đem những này vật liệu cùng hai mươi linh thạch chung phẩm phí thủ tục giao dịch đi qua được rồi ta bây giờ liền bắt đầu chuột qua phố lần nữa thi triển tông môn bí pháp lần này chiến trận so với một lần trước còn muốn lớn rất nhiều trên bầu trời xuất hiện giày đặc tinh vân hơn nữa còn không ngừng chấn động biến hóa không biết còn tưởng rằng là độ cỡ nhỏ lôi k í c đâu sau đó một tia sáng từ trên trời giang xuống xuyên qua giày đặc tinh vân rơi vào lý văn hạo nhân vật trên đầu Tốt. vậy thì tốt rồi lý văn hạo hơi kinh ngạc bởi vì giao diện bên trên cũng không có bất luận cái gì biểu hiện cũng không có thành công hoặc là thất bại nhắc nhở tin tức được thôi vậy ta đi độ k i ế rồi lý văn hạo vẫn là cùng bình thường quá trình như thế tiến về cái danh to kia bên trong độ kiếp theo cảnh giới đột phá trên bầu trời lôi vân cũng bắt đầu dần dần tụ tập cũng hình thành quần quần tiên lôi không ngừng đánh rớt trò chơi này bên trong sẽ có hai loại khác biệt lôi kiếp một loại là phạm vi tổn thương một loại là khóa chặt nhân vật tổn thương phạm vi tổn thương có thể thông qua né tránh đến tiến hành tranh né khóa chặt tổn thương cũng chỉ có thể chống đỡ được nếu có một chút đặc thù đan dược hoặc là p h á p bảo lời nói cũng đều có thể hiện tại dùng bất quá thiên kiếp loại vật này bản thân liền có nhất định tính ngẫu nhiên mỗi một đạo thiên lôi tổn thương đều là tại trong phạm vi nhất định ngẫu nhiên ủng hộ kiên trì bên đầu tư nhóm tu tiên người khác đều ở bên cạnh xa xa nhìn xem cho lý văn hạo cổ vũ ủng hộ lý văn hạo cùng chuột qua phố đàm hiệp nghị toàn bộ quá trình bọn hắn cũng đều thấy được chỉ là cũng không có cảm thấy có gì không ổn cho nên không có ngăn cản dù sao có thể kết ra càng mạnh kim đ a n khẳng định là chuyện tốt lý văn hạo đã cảm thấy giá trị vậy liền mua thôi trần thính tuyển t h ấ p giọng hỏi bên cạnh lương xuân cái thiên kiếp này không có vấn đề a là trung đẳng thiên kiếp a lương xuân ta mới vừa ở trên mạng lục soát hẳn là c h u n g đ ẳ n g thiên kiếp không sai đẳng cấp khác nhau thiên kiếp sẽ có khác biệt biểu hiện hình thức kích thước độ sáng tạo hình kiếp vân mật độ chờ chút đều sẽ có khác biệt cẩn thận quan sát là có thể nhìn ra trần thính tuyền lo lắng trong này có hay không cái gì hố cho nên hỏi nhiều hai câu hiện tại xem ra có thể làm ì n h quá lo lắng giang d ắ c lại một đạo to lớn thiên lôi từ trên trời giang xuống lý văn hạo thấy được trên mặt đất bắt mắt lôi điện đặc hiệu nhưng mà hắn mong muốn cút ngay thời điểm thao tác lại xuất hiện một điểm tì vết nhỏ chỉ là lăn đến b i ê n giới không thể triệt để rời đi cái phạm vi này chương ô sáu trăm năm mươi mốt thay đổi xác suất chương sáu trăm năm mươi mốt thay đổi xác suất cái số này quả thực để lý văn hạo có chút vui mừng đương nhiên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 anh em a n g ư ơ i cái này tám mươi bảy độ kiếp sát xuất thành công rất cao nhưng nói thật có chút thua thiệt bởi vì cái này độ kiếp sát xuất thành công quá cao lý văn hạo trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp có ý thứ gì chuột qua phố giải thích nói ý là tương đối lãng phí a khác biệt lôi k i ế p ở giữa độ kiếp sát xuất thành công đại khái là có thể lẫn nhau chuyển hóa cũng tỉ như nói n g ư ơ i bây giờ nếu như khiêng trung đẳng lôi kiếp cũng chính là một lần kim đan lôi kiếp s á t xuất thành công đại khái sẽ xuống đến bảy mươi hai trái phải cái này xác suất như c ũ rất không tệ nếu là k h i ê n thượng đẳng lôi kiếp hoặc là t ự c phẩm lôi kiếp cũng chính là một chấm hai thậm chí một chấm năm lần kim đan lôi k i ế p sát xuất thành công liền sẽ xuống đến năm mươi thậm chí mười cái này sát xuất liền không qua có lợi ta nói như vậy ngươi có thể rõ ràng a lý văn hạo suy nghĩ một chút ngươi ý l à ích lợi kỳ vọng khác biệt chuột qua p h ố t h ậ t cao hứng đúng đúng đúng chính là cái này ý tứ lý văn hạo đại khái hiểu ý tứ này liền là phong hiểm cùng ích lợi ở giữa sẽ có tôi ưu tuyển nếu như trực tiếp giữ lời tám mươi bảy sát xuất thành công kết thành không tám lần kim đan thừa lên liền là sáu mươi chín sáu mà bảy mươi hai sát xuất thành công kết thành một lần kim đan thừa lên là bảy mươi hai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 để mệnh tinh các người xuất thủ đem độ kiếp sát xuất thành công đổi đến 79 liền có thể lấy dựa theo tối ưu sát xuất đến độ qua trung đẳng lôi tiếp cái này cực kỳ có lời nếu như thuần túy dựa theo hệ thống sát xuất đến như vậy ban đầu khiên trung đẳng lôi kiếp sát xuất thành công có thể là 71-73 loại con số này cái này m ớ i ngoài định mức sát xuất thành công vẫn là rất có ích chuột qua phố cho chuẩn bị phần này cải mệnh trong hiệp nghị cho liền là thi triển tông môn bí pháp giúp lý văn hạo đem độ kiếp sát xuất thành công từ t á đ ổ thành b ả về phần giá cả có hai loại phương án một loại là một n ụ m giá một linh thạch t r u phẩm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 không thể triệt để rời đi cái phạm vi này thiên lôi đánh xuống trong n á y mắt lý văn hạo nhân vật tựa như là chỗ thủng túi từ không trung bay ra ngoài mới vừa rơi xuống đất lại tinh chuẩn nhận được một đạo khác thiên lôi ai đừng làm a lý văn hạo cố gắng mong muốn thao tác nhưng nhân vật bị liên tục xét đánh không thể động đậy cuối cùng hắn trơ mắt mà nhìn mình nhân vật hóa thành một sợi cho bụi trên không t r ú n g tan thành m â y khói d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm năm mươi hai âm mưu chương sáu trăm năm mươi hai âm mưu không phải tình h u ố n như thế nào ta người không có nói xong bảy mươi hai xác suất đâu lý văn hạo một mặt một ư ớ c hắn v ẫ n nộ i chất vấn chuột qua phố cái sau thanh â m tràn ngập vô tội anh bảy mươi hai xác suất cũng không phải là một trăm a với lại ngươi cái này trên sàn nhà lôi vân đều không né tránh cái này thuộc về là thao tác sai lầm không quan hệ với ta a ta đổi s á t suất đều được ngươi đồng ý cái này cũng không thể trách ta a lý văn hạo suy nghĩ một chút hình như cũng đúng xác thực không có đạo lý trách hắn lịch thiên hành bên trong cái thiên kiếp này cơ chế đơn giản tới nói liền làm ấ y vòng t i ê n lôi mỗi một vòng đều như làm chỉ hướng tính t i ê n lôi cùng một số không phải chỉ hướng tính t i ê n lôi loại này sàn nhà kỹ năng t i ê n lôi người chơi thao tác tốt một chút lời nói là có thể toàn bộ né tránh về phần cái kia chút chỉ hướng tính t i ê n lôi sẽ trực tiếp bám vào người chơi trên thân dựa vào thao tác vô dụng chỉ có thể t r ọ i cứng về phần là dựa vào thuộc tính dựa vào pháp bảo vẫn là dựa vào đan dược vậy cũng chỉ có thể là người chơi các hiện thần thông hệ thống cho ra cái t i ê n kiếp này tỷ lệ thông qua hẳn là trí tuệ nhân tạo phép tính tính ra đến tổng hợp suy tính người chơi thao tác bình quân trình độ nói cách khác giống lý văn hạo dạng này thao tác sai lầm miễn cưỡng ăn một chút s à n nhà kỹ năng thiên lôi cái này s á t suất sẽ còn tiến một b ư ớ c dưới mặt đất hàng lui mười ngàn b ư ớ c nói độ kiếp s á t suất thành công từ tám mươi bảy hạ xuống bảy mươi hai đây là rõ ràng biết tại trong hiệp nghị cũng không tồn tại l ừ a g ạ t khả năng lý văn hạo mình vì cách ra tốt hơn kim đàn mà lựa chọn đầu này cao phong hiểm độ kiếp con đường tự nhiên cũng nên tự hành gánh chịu tất cả phong hiểm ai được thôi trách ta không có thao tác tốt lý văn hạo cũng không nhiều lời cái gì chỉ có thể i ê n lặng chuyển sinh đi bên đầu tư nhóm ưu tiên lần thứ nhất độ kiếp hoàn toàn cuối cùng đều là thất bại ba ngày sau lý văn hạ hoàn thành hôm nay tu luyện để nhân vật tại sân luyện tập võ nghệ ngồi xuống sau đó mình một bên s u ấ t video một bên cùng mưa đạn nói chuyện được rồi đã lần thứ nhất độ kiếp thất bại vậy liền chậm rãi chơi a lý văn hạ nguyên bản cái kia trúc cơ tu vi là dựa vào thời gian bay hiện tại chuyển sinh về sau thời gian bay hiệu quả không có cho nên tu vi cũng xuất hiện trên phạm vi lớn rơi xuống h á n ngược lại là có thể tiếp tục bay tu tiên bay nhưng lại cảm thấy cũng không cần thiết bởi vì đến bây giờ giai đoạn này một năm đệ tử m ư ờ i năm đệ tử trăm năm đệ tử cái này và cái đường đua đều đã không sai biệt làm vớn trước đó hắn dựa vào trăm năm đệ tử đường đua cũng từ tông môn lấy lông dê cầm tới một chút phúc lợi xem như kiếm l ợ i hiện tại không cần thiết lại đi quấn để cho ta nhìn xem mới nhất tin giữ video ai vậy mà không có ta à quả nhiên nghĩ tới ta loại này nhỏ cả d ẻ mì liền bảng thiên liêu cũng không b ả o đi không có chuyển đến tin giữ tư cách hiện tại tin giữ video cơ hồ cách mỗi hai ba ngày đều sẽ càng mới nhưng cũng vẫn là xa xa theo không kịp trong trò chơi bạo thể mà chết tốc độ giống lý văn h ả o dạng này mặc dù là cái dẫn chương trình nhưng nhân vật bản thân không có thực lực gì tại rất nhiều tài liệu bên trong đều không có chỗ xếp hạng nhưng mà nhìn xem nhìn xem lý văn hạo đột nhiên ý thức được tình huống có chút không đúng a cái này chuột qua phố làm sao khá quen cái này không phải liền là cho ta sửa chữa thiên kiếp s á t suất cái kia mệnh tinh c ấ p đệ t ử sao hắn lên trời kêu bảng cái này không đúng lắm đi hắn mãi cho đến chỗ chạy nghiệp vụ hẳn là không như thế nhiều thời gian tu luyện a bản g thiên kiêu bên trên chuột qua phố cường thế lên bảng hơn nữa còn dết tới hạng chín ở trong này cố nhiên có cái khác thiên kiêu bạo thể mà chết rời khỏi bản danh sách nguyên nhân nhưng hắn người tiến bộ to lớn cũng là không tranh là thật. sự Đối với lại này, cũng tương tự đinh n n g g t n giảng k sư, sư vì đem hắn đẩy lên bàn g một vững chắc công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên địa vị có thể nói là hết sức giúp đỡ Tiên t h ư dựa vào chút tiền ấy căn bản không có khả năng bao trùm hắn xông lên trời kiêu bảng cựu long đan dược chi tiêu không thích hợp rất không thích hợp trần tính tuyền ngay từ đầu ngược lại là không có quá để ý cái này chút dù sao bảng t i ề n tiêu thường xuyên biến động trời mới biết một chút người vì cái gì có thể dễ tới t khả năng người ta vừa vặn gần nhất làm ăn kiếm tiền mạnh liệt khắc một bút đ ầ u bất quá nhìn thấy lý văn hạo để ý như vậy trần thính tuyền vẫn là thuận tay mở ra website lục soát một cái kết quả cái này vừa tìm thật là có phát hiện mới a chuột n g ư ơ i m a u nhìn trên mạng mới nhất thảo luận mệnh tinh các cuộc khởi mạnh mẽ a mệnh tinh các tông môn bí pháp cũng không phải chỉ có sửa chữa thiên kiếp sát xuất đầu này bọn hắn còn có cái gọi là cựu chuyển đoạn vận cấp công pháp có thể đem mặt khác người chơi lộ kiếp thất bại t r ừ phạt chuyển hóa làm mình tài nguyên tu hành lý văn hạo mừng rỡ â n ta liền nói có vấn đề sắp thực a giống như trò chơi này vừa ô m tần không bao lâu liền có người nâng lên qua sáu đại tông môn đều có mình độc môn bí pháp chỉ bất quá trước đó mọi người đều không có độ kiếp nhu cầu cho nên mệnh t i n h các cái này thiết lập rất nhiều người đều quên đây chẳng phải là nói ta độ kiếp thất bại tổn thất cái kia chút tu vi trên thực tế cũng đều bị cái này chuột qua phố cho lấy được trách không được hắn tu vi tăng lên nhanh như vậy tốt ta người ta đều là cướp của người giàu chia cho người nghèo hắn cướp bần tế giàu đúng không ta một cái tội nghiệp không k h á lại còn muốn bị hắn một cái sinh ra liền có sáu trăm bốn mươi tám khắc l a o bóc lột cái này còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao lý văn hạo càng nghĩ càng giận chuột qua phố vậy mà dựa vào mọi người độ kiếp thất bại tài nguyên đều xông lên trời t i ê u bảng cái này cần có bao nhiêu người bởi vì lôi kếp i mà tan thành mây k h ó i a trần thính tuyển trầm ngâm một lát nhưng là cái này cũng không thể trách hắn a ta cảm thấy hắn khuyên các ngươi giảm xuống lôi kếp i còn sống sát xuất mặc dù là xuất phát từ tư tâm dù sao các ngươi qua không được lôi kếp là hắn có thể thu được một chút tu vi nhưng cái này hiểm nghị không phải bản thân cũng được các ngươi đồng ý sao một người muốn đánh một người muốn bị đánh giống như cũng không có gì tốt chỉ trích nếu như ngươi lúc đó thuận lợi vượt qua lôi kiếp không phải cũng tương đương với kiếm l ợ i mà lý văn hạo sửng sốt một chút phát hiện lời nói này giống như cũng có chút đạo lý thế nhưng là vì sao a cũng chỉ có hắn một cái người vọt vào bảng thiên tiêu cái khác mệnh tinh các đệ tử không có xông tới lý văn hạo vẫn cảm thấy nơi nào có chút vấn đề trần thính tuyền suy nghĩ một chút cái này cũng bình thường a có thể là cái khác mệnh tinh các đệ tử nạp tiền không bằng hắn nhiều thôi ngươi chỉ có thấy được hắn chạy trước chạy sau đẩy đất tiêu mệnh t i n h các nghiệp vụ cũng không nhìn thấy sau lưng của hắn lam lục máy sửa chữa nỗ lực cố gắng cùng mồ hôi a lý văn hạo nhẹ gật đầu tốt à mặc dù vẫn có chút khí nhưng không thể không thừa nhận ngươi nói xác thực có đạo lý việc này thật đúng là không trách được trên đầu của hắn hai người chính trò chuyện lương xuân đáp lấy phi kiếm đi vào trước mặt bọn hắn tốt mấy ca khác h ẳ n huyền đến ta cũng muốn độ kết rồi lý văn hạo gật đầu đi vây xem một cái trước đó lương xuân mặc dù đi là trăm năm đệ từ đường đua nhưng vay tu vi ngược lại là cũng không ít cho nên đạt tới kết đan kỳ độ kiếp chỉ so với lý văn hạo đã chậm ba ngày vẫn là cùng trước đó như thế mọi người đi tới độ kiếp điểm mà chuột qua phố thì là lại tại bực này lấy không thể không nói hắn cũng là rất chăm chỉ sợ không phải một ngày có thể tại tuyến hai mươi b ố giờ làm gì còn mua cái độ k i ế p phục vụ sao lý văn hạo hỏi tuy nói nhìn thấy chuột qua phố vẫn có chút sinh khí nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận nếu như điều chỉnh một chút lôi k i ế p tỷ lệ sống sót cũng thuận lợi kết đan lời nói đó còn là rất có lời nhưng mà lương xuân cũng không có đi tìm chuột qua phố ngược lại là tại chỗ chờ trong chốc lát một lát về sau một cái khác mệnh tinh các nội môn đệ tử đáp lấy phi kiếm đến nha còn có l ư ớ i hẹn lên cửa phục vụ a lý văn hạo cũng là rất kinh ngạc bất quá đều là mệnh tinh các đệ tử đổi một cái lại như thế nào bọn hắn sửa chữa thiên kiếp s á t suất cũng đều chỉ có thể tại hệ thống cho phép phạm vi bên trong tiến hành a ngư ơ i độ kiếp s á t suất là tám mươi sáu kết quả này cũng không sẽ cho người cảm thấy ngoài ý m u ố n dù sao lúc ấy lý văn hạo s á t suất là tám mươi bảy tình huống của hắn chỉ so với lương xuân tốt một chút như vậy cho nên lương xuân độ kiếp xác suất là tám mươi sáu cũng không kỳ quái nhưng mà cái này mệnh tinh các đệ tử câu nói tiếp theo để lý văn hạo kém chút cho là mình nghe lầm là trung đẳng lôi tiếp lý văn hạo sửng sốt một chút a cái gì trung đẳng lôi tiếp ngươi xác định là trung đẳng lôi tiếp không đúng sao hẳn là hạ đẳng lôi tiếp tám mươi nhiều s á t suất mới đúng chứ trung đẳng lôi tiếp không phải đạt được bảy mươi sao đối phương cũng không có để ý tới chỉ là trả lời ngươi hiểu vẫn là ta hiểu ta hiện tại liền nhìn xem lôi tiếp số lượng tốt ta lý văn hạo vội vàng truy hỏi vậy nếu như muốn điều thành thượng đẳng lôi tiếp lời nói đại khái muốn điều đến bao nhiêu xác suất đối phương trầm mặc một hồi sau đó nói cái kia liền không quá đề cử Đến điều đến năm xuống, mươi mới trở chương ó t ể biến thành t ợ n đẳng tốn nguyên g lối tiếp, với lại tiêu tốn tải t ư đối n h sáu trăm năm mươi ba tỉ mỉ biên chế trò l ừ a gạt chương sáu trăm năm mươi ba tỉ mỉ biên chế t r ò l ừ a gạt lý văn hạo cũng là cực kỳ không nói đây quả thực là khó lòng phòng bị à. hiện tại hắn xem như biết vấn đề ở chỗ nào trước đó lý văn hạo cũng là chú ý cẩn thận dù sao địch thiên hành loại trò chơi này bên trong l ừ a đảo đi đầy đất là khó tránh khỏi chuyện gặp được dùng tiền chuyện đều phải cẩn thận phân biệt mới được nhưng lại thế nào chú ý cẩn thận cuối cùng cũng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót trột qua phố cái âm mưu này là chuyện gì xảy ra đâu kỳ thật vẫn là lợi dụng tin tức kém lý văn hạo sở dĩ sẽ tin tưởng hắn là bởi vì trò chơi hệ thống bên trong có thể giấy trắng mực đen ký hiệp nghị hắn sắp thực thấy được mình lôi k i ế p tỷ lệ sống s ấ t từ 87 hạ thấp 72 cái này cùng chuột qua phố trước đó nâng lên sát xuất đối mặt cho nên lý văn hạo mới yên tâm ký kết nhưng là hắn không để ý đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề cái kia chính là ban đầu nhìn lôi k i ế p thời điểm cụ thể nhìn thấy lôi k i ế p tỷ lệ sống s ấ t cùng lôi k i ế p cường độ là không có hệ thống bảng nhắc nhở toàn bằng mệnh tinh các đệ tử hám i ệ n g chuột qua phố nói lý văn hạo t á sát xuất là hạ đẳng lôi kép sau đó lý văn hạo liền tin trên thực tế lý văn hạo đúng là tám mươi bảy xác suất nhưng hắn là trung phẩm lỗi kiếp mà mong muốn lên tới thượng phẩm lỗi kiếp liền phải đem tám mươi bảy xác suất hạ thấp năm mươi trái phải ý vị này không chỉ có là phát động bí pháp cần thiết vật liệu phí gấp đội dâng lên với lại s á t suất giảm xuống nhiều như vậy cũng biết làm cho cả độ kiếp quá trình phi thường không thể khống cho nên không có lời nếu như là một cái có lương tâm m ệ n h tinh các đệ tử lúc này đề nghị liền nên là duy trì cái này s á t suất đến độ kiếp không muốn đi làm bất luận cái gì dư thừa thao tác nhưng c h u ộ t qua phố cái này m ỗ hàng hắn l ừ a gạt lý văn hạo nói cái này tám mươi bảy xác suất độ là hạ đẳng lôi tiếp sau đó lên tới trung đẳng lôi tiếp chỉ cần hạ thấp bảy mươi hai là có thể trên thực tế là trung đẳng lôi tiếp cao s á t x u ấ t thông qua biến thành trung đẳng lôi tiếp thấp s á t x u ấ t thông qua nhưng lý văn hạo ký tên hiệp nghị về sau gặp được đúng là trung đẳng lôi tiếp cho nên hắn cũng căn bản không có cách nào đi cầu chứng nguyên bản đến cùng là cấp thấp vẫn là trung đẳng thế là chuột qua phố chẳng khác gì là cưỡng ép sáng tạo ra một cái lý văn hạo căn bản cũng không có nhu cầu cũng từ đó thật vui vẻ kiếm lời một bút phí thủ tục còn để lý văn hạo vô duyên vô cớ đất nhiều rút một bút vật liệu tiền những tài liệu này xem như ném t h i ê n lĩa i về phần lý văn hạo cuối cùng đến cùng có thể hay không độ kiếp thành công cái này xác thực không thể nói hoàn toàn là chuột qua phố để hắn độ kiếp thất bại nhưng cũng không trốn khỏi liên hệ bởi vì nịch thiên hành thiên kiếp cơ chế tương đối đặc biệt lôi kiếp chia làm bốn đẳng cấp hạ đẳng trung đẳng thượng đẳng c ự c phẩm lôi kiếp cái này bốn loại lôi kiếp đối ứng kim đ ẳ n cơ sở trị số cường độ đồng dạng là trung đẳng lôi kiếp tuy nói đặc hiệu cùng tạo hình bên trên hoàn toàn như thế nhưng tổn thương là không giống nhau và không lại thế nào phân chia khác biệt độ kiếp sát xuất thành công. cũng tỷ như 87 s m ư xác suất thành công trung đẳng lỗi kiếp so với 72 s m ư xác suất thành công trung đẳng lỗi kiếp mặc dù xem ra lôi đặc hiệu cùng tạo hình hoàn toàn như thế nhưng cái trước tổn thương liền là hơi thấp một điểm những tổn thương này toàn bộ tích lũy góp gió thành bão liền có độ kiếp s á t suất thành công biến hóa nhưng đối với người chơi tới nói phàm là không thể thay đổi lôi kiếp đẳng cấp như vậy điều cái này lôi kiếp s á t suất thành công cũng chỉ có thể hướng cao điều không thể hướng thấp điều hướng thấp điều đó là tinh khiết cho mình thêm độ khó nếu như lý văn hạo lúc trước không có tìm chuột qua phố thay đổi lôi k ế p tỷ lệ sống sót mà là tiếp tục dùng tám mươi bảy xác suất đi qua lôi k ế p như vậy hắn có lẽ là có thể đi qua cho dù an sản nhà kỹ năng cũng có thể qua bởi vì hai loại lôi kép cơ sở tổn thương trị số liền có khác nhau cái này s á t suất chỉ là hệ thống tổng hợp người chơi nhân vật thuộc tính cùng thao tác mong muốn tính toán ra tới một cái trị số như vậy chuột qua phố làm như vậy có ích lợi gì chứ thật đừng nói chỗ tốt vẫn là đại thần c h ậ t nhìn đó là cái hại người không lợi mình hành vi nhưng kết hợp mệnh tình các p h n g pháp cũng không phải là chuyện như vậy cái khác mệnh tinh các đệ tử vì sao a không thể giống như chuột qua phố thăng cấp nhanh như vậy rất rõ ràng vẫn là lương tâm vây khốn bọn hắn liền lấy lý văn hạo cùng lương xuân dạng này tiêu chuẩn không khắc đảng tới nói bọn hắn độ kiếp đến kết đ a n cảnh sát xuất đại khái là chín mươi năm mươi đều là trung đẳng lối tiếp năm mươi phía dưới mới là thượng đẳng lối tiếp mà vừa mới bắt đầu ngầm thừa nhận sát xuất đều tại tám mươi lăm trên dưới chấn động cho nên tối ưu giải kỳ thật liền là không thay đổi sát xuất nhưng cứ như vậy mệnh tinh các đệ tử còn thế nào kiếm tiền đâu nếu như chỉ là lừa ban đầu cái kia nhìn lôi kiếp sát xuất tiền vậy liền có ít không đủ nhét cái răng chuột qua phố làm như vậy không chỉ có thể lấy ngoài định mức thu một bút đổi độ kiếp tỷ lệ sống xuất tiền còn có thể lấy rõ rệt tăng lên người chơi độ lôi k i ế p bạo thể phong hiểm nếu như người chơi không n ổ t h ể vậy coi như làm không có chuyện gì xảy ra chuột qua phố cũng không lỗ người chơi khả năng sẽ còn cảm ơn hắn bởi vì người chơi sẽ nghĩ lầm thông qua chuột qua phố thao tác thành công thu được một trăm linh đội s u ấ t kim đan nếu như người chơi bạo thể nữa nha cái kia chuột qua phố coi như kiếm lợi lớn dựa theo mệnh tinh các công pháp cựu chuyển đoạn bậc tiếp hắn có thể từ người chơi bạo thể mà chết tổn thất bên trong trực tiếp thu hoạch được tu vi cùng tài nguyên chỉ cần tìm thêm đến mấy cái thằng xui xẻo người bị hại cái này tu vi tốc độ tăng lên trực tiếp cất cánh với lại bạo thể người chơi tựa như lý văn hạo như thế cũng rất khó ý thức được nhưng thật ra là chuột qua phố đang làm cho quỷ dù sao cái này hiệp nghị là mình tự nguyện ký tên như vậy vì sao ai chuột qua phố không trực tiếp đem s á t x u ấ t đổi đến năm mươi trở xuống làm thành thượng đẳng lôi kế đâu bởi vì làm như vậy lời nói sinh ý có khả năng liền đảm không thành chức năng này thu phí là căn cứ s á t x u ấ t biến động đến thu s á t x u ấ t biến động càng lớn thu phí liền càng cao mà lại là hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng thượng đẳng lôi k i ế p một hai lần kim đ a n cố nhiên rất có lực hấp dẫn nhưng đối với mấy cái này không khắp người chơi tới nói căn bản không có cách nào một cái móc ra lớn như vậy một khoản tiền với lại cũng không có khả năng tiếp nhận năm mươi sát xuất bị lôi k i ế p đánh chết phong hiểm đem tám mươi bảy lôi k i ế p tỷ lệ sống sót cải thành bảy mươi hai cái này chỉ là mười lăm biến hóa vừa vận t ạ i không khắp người chơi bên trong phạm vi có thể chịu đựng chen một chút vẫn có thể ra số tiền kia với lại tại cái này tỷ lệ sống sót phía dưới bạo thể sát xuất không tính quá cao cũng không tính quá thấp chuột qua phố có thể bảo đảm tại mình tận khả năng không lộ hãm tình hôn giới c à nếu g nhiều truyền đoạn vận i cựu từ p t r như g t u hoặc đ ợ c k vẫn là đường nghĩ t đi ỉ lại trực tiếp tìm chuột qua phố nhìn lời nói sợ là muốn cùng tiến lên làm chuột qua phố cái âm l ư u này sở dĩ có thể thành lập còn có cái rất trọng yếu nguyên nhân liền làm ệ n h tinh các đệ tử cũng không nhiều với tư cách sáu đại tông môn một trong bản thân liền cần khắc sáu trăm bốn mươi tám mới có thể ngẫu nhiên gia nhập với lại cũng không nhất định mỗi cái đệ tử đều có loại này đầu góc buôn bán khắp nơi đi làm nghề phụ bộ phận lớn mệnh tinh các đệ tử đều là tại tông môn lợi giành giật từng giây tu luyện đợi có người tìm tới cửa đến mới ra một chuyến công việc bên ngoài mà cái k i a chút số ít bốn phía chạy trên cơ bản đều có mình cố định khu vực dù sao trò chơi này bản đồ rất lớn các đại tông môn phụ cận đều có độ k ế t điểm cho nên cái này chút người chơi sẽ có khuynh hướng tại cố định độ kiếp điểm làm ăn trần thính tuyển bọn hắn tông m ô n phụ cận hai ba cái độ kiếp điểm cũng chỉ có chuột qua phố cái này một cái mệnh t i n h các đệ tử mặc dù có cái khác mệnh t i n h các đệ tử tới chuột qua phố cũng biết trước tiên phát hiện sau đó hoặc là lời tốt quýt bảo hoặc là trộm đạo nhét điểm chỗ tốt để hắn đi địa phương khác cứ như vậy chuột qua phố tương đương với bắt lấy một con dê tại lấy nhưng cũng bởi vì tin tức kém nguyên nhân con này dê cũng không biết cái khác dê tình huống cá biệt phái hàng cương đệ tử có lẽ nghĩ đến tìm cái khác mệnh tình các người nhưng dù sao mỗi người độ kiếp sát xuất đều không giống nhau với lại cùng cái khác phái h à n g cương đệ tử cũng không biết cho nên cũng không tốt v ệ n h trần n g n cái âm mưu này nếu như không phải lương xuân cùng lý văn hạo vừa vặn nhận biết cũng biết hai bên tu v i gần cái âm mưu này sợ là không biết cái gì thời điểm mới có thể phơi bày thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện một loại rất không hợp thói thường tình huống theo nhóm đầu tiên người chơi tấn thăng kết đan đến tiếp sau mới người chơi giảm bớt cũng khuyết thiếu lẫn nhau so sánh bí mật này sẽ bị vĩnh cựu ché lớp tuy nhiên cái này s á t suất cũng không tính rất cao chỉ khi nào phát sinh cái tia chuột qua phố liền thật sự là lửa t lý văn hạo lúc đầu dự định lợi dụng mình dẫn chương trình thân phận thật tốt tuyên truyền một đợt nhưng hắn quá lo lắng căn bản không cần hắn tuyên truyền bởi vì cái này chuyện quá có bạo điểm cho nên đám dân mạng trước tiên cũng đã bắt đầu thảo luận cái này một đôi sổ sách mới phát hiện trên mạng mắc lựa bị lừa người thật đúng là không ít hơn nữa còn không ngừng chuột qua phố một cái mệnh t i n h các đệ tử đang đạt có rất nhiều đệ tử khác cũng đang đạt thậm chí bọn hắn t h o ạ i thuật đều không khác mấy đều là đem nguyên bản tám mươi trái phải sát xuất điều đến bảy mươi còn có một cái điểm giống nhau liền là trên cơ bản đều tại bình thường tông môn xung quanh độ kiếp điểm hoạt động bởi vì những địa phương này trên cơ bản đều là không khác hoặc là hơi khác người chơi điều này hiển nhiên cũng là cố ý bởi vì sáu đại tông môn đỉnh cấp khắc lao tương đối có thực lực bạn nhất bị phát hiện là thật có khả năng bị v ổ i giết với lại đỉnh cấp khắc lao khiêng kết đan thiên kiếp phi thường nhẹ nhõm mệnh tinh các đệ tử lắc lư bọn hắn không gian cũng không lớn khách quan mà nói không khác không có cái gì năng lực phản kháng lại rất dễ dàng sinh ra lôi kiếp lo nghĩ là tốt nhất lắc lư đối tượng đám người độ cao nghi ngờ cái này trượt qua phố hẳn là trong âm thầm kéo mấy cái mệnh tinh các đệ tử làm như thế một cái lừa dối liên minh hằng cái này cách làm ngược lại là cũng rất thông minh bởi vì gia nhập cái này lừa dối liên minh đệ tử càng nhiều toàn bộ âm mưu liền càng không dễ dàng bị b ậ t c h â n với lại đối với cái khác mệnh tinh các đệ tử tới nói việc này xác thực rất có lực hấp dẫn liền c h u ộ t qua phố cái này tốc độ ánh sáng xông lên trời kêu bảng tốc độ lên cấp ai không hâm mộ chỉ cần buông xuống lương tâm liền có thể lấy không cần thụ k i ử u long đan dựng đắng cũng không cần quá lo lắng bạo thể mà chết loại này d ù hoặc ở trong game cũng có rất ít người có thể chịu nổi đương nhiên nếu như sự tình bại lộ cái kia chính là một loại khác kịch bản hiện tại duy nhất vấn đề là lý văn hạo chỉ là cái phái hàng cường phổ thông đệ tử mà đối phương là sáu đại tông môn tiên h tiêu là leo lên bảng thiên t i ê u nhân vật cũng đánh không được ta hắn suy nghĩ một chút cho l i n h giảng sư phát cái tin tức giúp ta một việc giúp ta giết người quay đầu mời người ăn cơm giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu m ở rộng chính nghĩa chương sáu m ở rộng chính nghĩa m ệ tinh các tổng bộ với tư cách sáu đại tông môn một trong m ệ tinh các tổng bộ cũng thập phần khí phái nó là từ vô số huyền không lầu các tạo thành ở trên bầu trời vô số liền hành lang nối thành một mảnh tựa như là vô số tinh thần cùng t r o n g sao tại ban đêm thời điểm nếu như tại phía dưới trên đỉnh núi ngẩng đầu quan sát còn có thể nhìn thấy cái này chút dưới lầu các phương lóe ra tia sáng cùng quần sơn huy ánh lúc này mệnh tinh các tổng bộ c h g t banh đã tụ tập được đủ loại tu sĩ bọn hắn rất nhiều đều là cái khác tông môn nhân sĩ không xa vạn dặm chạy tới liền làm u ố n đến xem trò vui tu tiên giới bại h o ạ i người người có thể chu diện lên cho ta hai cái khác biệt người chơi quần thể hướng về mệnh tinh các tổng bộ v à tới trong đó một đợt là đinh giảng sư dẫn đầu cũng chính là công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên với lại lần này mang đến tất cả đều là trong đó hào thủ trước mắt trên bầu trời kiêu trên bảng bên trên qua bảng tiên tiêu có hy vọng lên trời kiêu bảng đều mang đến mà đổi thành một đợt thì là lực ca ngợi lệ thuộc vào vô tướng đan minh đan dược thẳng doanh nhóm tu tiên đồng dạng là thực lực hùng hậu cái này đã coi như là toàn bộ sẽ vợ lớn nhất hai cái thế lực dù sao tại lịch tiên hành trò chơi này bên trong tài lực đại biểu đ a n dược mà đan dược đại biểu chiến lực hai cái này có thể cướp đoạt toàn bộ sẽ vợ cựu long đan dược bán ra quyền tập đoàn tự nhiên cũng là toàn bộ sẽ vợ chiến lực mạnh nhất hai cái tập đoàn trang cảnh này rất dễ dàng để cho người ta nghĩ lầm bọn hắn là đến kéo bẹ kéo lũ đánh nhau nhưng thì thật không phải bọn họ đều là đến thảo phạt mệnh t i n h các cái kia chút bọn b ị bợm giang hồ nhất là chuột qua phố từ âm n h ư bên trong thu lợi nhiều nhất tự nhiên cũng là số một truy nã danh sách trần tín h tuyển lý văn hạo đám người cũng tại vây xem liệt kê -E. nguyên bản lý văn hạo chỉ là tìm tới đinh giảng sư hy vọng trong âm thầm giúp hắn báo cái t h ủ nhưng không nghĩ tới đinh giảng sư vậy mà ra ngoài ý định coi trọng trực tiếp đem công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên người toàn bộ kéo qua để lý văn hảo hơi có chút được sùng ái mà lo sợ cảm giác nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút kết hợp lực ca bên kia tình huống lý văn hạo lại phát hiện đinh giảng sư làm như vậy hiển nhiên không hoàn toàn là bởi vì cùng hắn tư nhân giao tình còn có một số nguyên nhân khác đầu tiên cái này chuột qua phố mặc dù là đáng xấu hổ lừa đảo nhưng hắn cũng đúng là bảng thiên kiêu thượng nhân vật thực lực không thể khinh thường đinh giảng sư đi qua tìm hắn đơn đấu thật đúng là chưa chắc chắn thắng tại đối phương bên trong sân nhà tác chiến lý do an toàn vẫn là chỉ có thể là rất nhiều dẫn người tiếp theo cái này không chỉ là vì giúp anh em báo thủ càng là vì giữ gìn tu tiên giới chính nghĩa Mà loại nếu à hàng con đường, tương đối quan trọng. Cái này ngày, này là thành toàn y chính con Cái các tác có tức cũng cuốn chủ đề, chú ý độ rất cao. nghĩa, Đinh hai mệnh tinh thao thể phát nhiều Giảng mang đường, tương quan trọng. người nói dẫn người giận, n đối đối đám đã đề, độ với lưới lôi Sư trở rất bộ ý như đinh giảng sư công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên khoanh tay đứng nhìn từ lực ca ra mặt cho cái này chút bị lửa không khắc các người chơi xả giận lúc đó sinh ra cái dạng gì hậu quả khẳng định sẽ có rất nhiều người chuyển ném lực ca con đường dù sao lực ca hiện tại mặc dù không phải giáp cấp bán ra thường nhưng hắn bỏ được bỏ tiền ra hai cái này con đường tại cửu long đan dược giá cả bên trên cũng không có đặc biệt lớn khác biệt một khi lực ca nhờ vào đó cơ hội phản siêu lại cân nhắc đến con hàng này là vô tướng đan minh đệ tử trời sinh đan dược kháng tính liền cao như vậy công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên thật có khả năng không gượng dậy nổi rốt cuộc không cách nào xoay người cho nên đinh giảng sư nhất định phải xuất thủ mong muốn duy trì ở giáp cấp bán ra thương địa vị liền phải tại mọi thời khắc làm toàn bộ sệ vợ tiêu điểm bản thiên tiêu bảng vừa mới cầm loại này lôi cuốn hoạt động cũng muốn tham gia bằng không lúc nào cũng có thể bị thay vào đó đương nhiên hiện tại công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên bên ngoài lão đại là tiên thương cái kia toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ cũng đi theo tiên thương bên cạnh cùng hắn phối hợp v a n ý đinh giảng sư yên lặng tờ giải cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy một chút mệnh tinh các đệ tử từ trong tông môn bay ra ngoài mật báo xác nhận hắn liền giấu ở đàn phòng phụ cận đinh giảng sư lập tức hạ lệnh t ố t chúng ta bên trên đi vào mệnh tinh các tông môn trước đại trật phương đám người tất cả đều bị tưởng không khí chặn lại giao nộp đinh giảng sư ra lệnh một tiếng mỗi người đều nộp mười khối linh thạch trung phẩm cũng chính là mười khối tiền sau đó bọn hắn liền có thể lấy thông suốt c ò n chúng vây xem có chút khó kéo căng bọn hắn lúc đầu coi là khả năng sẽ phát sinh người chơi đại chiến tông môn hộ vệ nở đờ cờ cảnh tượng nhưng tất cả những thứ này cũng không có phát sinh tại n ị c h thiên hành thế giới bên trong bộ phận lớn vấn đề kỳ thật đều có thể dùng tiền đến giải quyết tìm được các anh em đối phó loại này bọn bị b ậ m giang hồ không cần giảng cái gì đạo nghĩa cho ta cùng tiến lên đương nhiên một lần cuối cùng lưu cho ta bổ đao đinh giảng sư dẫn người chạy trượt qua phố liền đi một bên khác lực ca người cũng tại vây quét cái khác tại sổ đen bên trên lừa đảo trong lúc nhất thời các loại pháp bảo cùng bay mệnh tinh các bên trên gà bay cho chạy cái khác mệnh tinh các đệ tử sớm đều xa xa đáp lấy phi kiếm chạy đến nơi xa vây xem đi tránh khỏi mình bị tác động đến chuột qua phố dù sao cũng là bảng t i ê n kiêu thượng nhân ra sức chống cự bên cạnh hắn vẩn quanh các loại pháp bảo nhưng đối diện với mấy cái này người điên cuồng công kích cũng vẫn là chỉ có thể ở trên mặt đất xấu xí lăn qua lăn lại tình huống như thế nào đám người này cái này đánh tới trong tông môn tới cũng không ai quản á huy các ngươi những thủ vệ này đều là làm gì c h u t qua phố cũng là mộng hắn đã sớm biết đám người này muốn đi qua tìm hắn tính s ố sách cho nên sớm giấu ở tông môn thủ vệ nhiều nhất đan phòng phụ cận trong lòng suy nghĩ coi như đánh tới n h ư n g thủ vệ này nở tờ cờ, cờ cũng không thể thấy chết mà không cứu sao hắn đương nhiên cũng có thể trực tiếp không online nhưng tránh được nhất thời không tránh được một thế cái số này thật vất vả chơi đến bây giờ đều lên bảng tiên tiêu cũng s u n g không ít tiền cũng không thể cứ như vậy từ bỏ cho nên quyết định tại tông môn phụ cận tại thủ vệ trợ giúp bên dưới dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một đợt kết quả đánh nhau mới phát hiện những thủ vệ này liền cùng không nhìn thấy như thế đối với hắn bị vây đánh tình huống thờ ở đinh giảng sư không khỏi ha ha cười to tiểu t ử nơi này là nghịch thiên hành thế giới chúng ta tiến đến đều là giao nộp quá lãng phí thủ vệ bằng cái gì đánh chúng ta c h u ộ t qua phố người choáng không phải liền mười khối tiền liền có thể đến sáu đại tông môn tùy tiện giết người trò chơi này cái gì tha lông thiết lập đinh giảng sư lắc đầu không không không mười khối tiền là tiến tông môn giá cả với lại chúng ta cũng không giết người à chúng ta tiến vào tông môn về sau chỉ là đang tiến hành thường ngày tu luyện thực chiến luận bản mà thôi tại không có náo ra nhân mạng trước khi đến bọn thủ vệ đều sẽ không quản h ú n g chi ngươi không phải cũng hoàn thủ sao hoàn thủ cũng chỉ có thể xem như đánh lội về phần á à o ra nhân mạng đó là mặt khác giá tiền đang khi nói chuyện đã có một cái khác mệnh tinh các lừa đảo bị xử lý thi thể còn lưu tại tại chỗ thời điểm liền đã có thực linh thiên cung đệ tử bắt đầu phóng thích pháp thuật luyện chế quỷ tướng khôi lỗi đinh giảng sư cảm khải nói vốn cho là thực linh thiên cung quỷ tướng khôi lỗi là cái không có chứng dùng tông môn kỹ năng không nghĩ tới còn có loại này tác dụng quả nhiên cường giả khắp nơi là kinh ngạc vui mừng a mệnh tinh các thủ vệ lúc này mới bay lại nhưng giết người người chơi trước tiên nhận tội nhận h ạ t sau đó nộp một khối thượng phẩm linh thạch phát tiền tương đương với một trăm khối tiền những thủ vệ này nhóm liền ai đi đường ấ y coi như không có chuyện gì xảy ra qua lúc đầu bình thường giết người lời nói còn không biện pháp hủy đi người chơi nhục thân như vậy người chơi chỉ cần hoa một khối tiền mua sắm hoàn hồn đan liền có thể phục sinh trên thực tế cũng không có cái gì quá lớn tổn thất nhưng có thực linh thiên cung luyện chế quỷ tướng khôi lỗi biện pháp liền có thể hủy đi người chơi nhục thân để hắn không thể không chuyển sinh trùng tu lần này tổn thất liền lớn kỳ thật quỷ tướng khôi lỗi cũng không t í mạnh trên bầu trời kêu cấp bậc trong chiến đấu trên cơ bản là bị thuận tay ai chết hàng cho nên linh giảng sư chỉ là vừa bắt đầu cầm trần t í n h tuyển thi thể thử một chút về sau liền không có làm sao dùng nữa kết quả hiện tại phát hiện nguyên lai hủy thi diện tích mới là kỹ năng này chính xác cách dùng xem ra về sau trả thù nhất định phải mang một cái thực linh thiên cung đệ tử thậm chí thực linh thiên cung bên này còn có thể phát triển một chút nghề phụ ví dụ như hỗ trợ hủy thi diện tích một lần mười khối linh thạch trung phẩm giá tiền lương tâm già trẻ không gạt c h u ộ t qua phố hiện tại biến thành chân chính trượt chạy qua đường bị một đám người đuổi lấy đánh thậu ca đám người kia đang đuổi giết mặt khắc hai tên lường gạt về sau cũng hướng bên này gần lại đến đây chuột qua phố rất giận cái này tu tiên giới luật pháp đến cùng quản cái gì dùng a thì ra như vậy cũng chỉ quản lấy tiền thôi đinh giảng sư ha ha cười to ai nói cái này tu tiên giới luật pháp không tốt cái này luật pháp đơn giản quá tốt rồi đừng có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhanh lên ngoan ngoãn nằm xuống để cho ta luyện mưa đ ạ n nhao nhao biểu thị tiểu đinh ngươi cái dạng này rất giống là biến hóa sát nhân của a rốt cục tại các loại pháp bảo điền cùng công kích phía dưới chuột qua phố không thể sống sót thi thể bị luyện thành q u tướng khôi lỗi bị đinh giảng sư mang theo trên người mà hắn cũng chỉ có thể đi chuyển sinh Chuyển sinh s về A u muốn b ắ ta đ ầ lần ạ i nhiên liền từ tự trên đâu, cũng b thứ nhất giết hắn làm sao cũng muốn phạt hai trăm a không nên làm một trăm sao cái này thiết lập là chuyện gì xảy ra đinh giảng sư cũng có chút trận tròn mắt tình huống bây giờ theo chân bọn họ trong dự đoán không giống nguyên bản đinh giảng sư coi là là mình liên tục giết người mới có phạt tiền gấp bội cùng thiên k i ế p loại hình trừng phạt nhưng hiện tại xem ra cái này hạn chế là song hướng nói cách khác khắc lao nếu như liên tục giết người khác nhau sẽ có cái này trừng phạt mà cùng một cái người bị khác biệt khắc lao giết cái kia chút khắc lão cũng sẽ có cái này trừng phạt đinh giảng sư nguyên bản dự định thay người giết là được đơn giản là mỗi lần đều một trăm khối với tư cách thổ hảo giết cái vài chục lần vẫn là không có vấn đề nhưng bây giờ số tiền này không chỉ có lại không ngừng gấp bội với lại giết mấy lần về sau sẽ còn dẫn phát thiên kiếp để cái cuối cùng giết người thẳng xuôi xẹo tan thành mấy khói cái này tương đương không có lời đinh giảng sư rất giận cái này tu tiên giới luật pháp là tình huống như thế nào a thu tiền cũng không làm đ ư ợ c a bằng cái gì thay người ép giá cách cũng muốn gấp bội chuột qua phố ha ha cười to ai nói cái này tu tiên giới luật pháp không tốt cái này luật pháp đơn giản quá tốt rồi các ngươi tiếp tục giết đi dù sao ta hiện tại chỉ là luyện khí tu vi các ngươi lại thế nào giết cũng sẽ không rơi tu vi đinh giảng sư cực kỳ không nói liền không hợp thói thường a cái này tu tiên giới luật pháp ngược lại thành phần tử phạm tội ô dù còn được mưa đạn ngao nhau biểu thị chúng ta nghịch thiên hành là như thế này chỉ có thể nói hoang đường bên trong lại lộ ra từng tia từng tia hợp lý d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm năm mươi lăm kết làm đạo lữ chương sáu trăm năm mươi lăm kết làm đạo lữ bộ canh cuối cùng tại đinh giảng sư cùng lực ca hai nhóm người c ắ t giết chuột qua phố hai lần về sau lần này oanh oanh liệt liệt đại náo mệnh tinh các hoạt động xem như hàm ản lực ca bên kia có chút thiệt t h nhỏ bởi vì g i t thời điểm bồi thường đã lại lần, lần. phân biệt bỏ ra bốn trăm khối cùng tám trăm khối cái này đặt ở tiêu kim trong trò chơi cũng coi là rất cao giá cả với lại tại một lần cuối cùng g i ế t thời điểm trên bầu trời đã mơ hồ xuất hiện lôi k i ế p dấu hiệu thế là đám người đều riêng phần mình coi như thôi dù sao tới g i ế t chuột qua phố đều là cái này phục tương đối có thực lực k h ắ c lao chuyển sinh một lần tổn thất rất lớn đồng dạng đều là muốn chuyển sinh mọi người vẫn là đem cái này chân quý cơ hội dùng tại gặm cựu long đan dược bên trên tuy nói chuột qua phố tại tu tiên giới luật p h á t bảo vệ dưới chỉ là bị rết bốn lần Không thể giống rất nhiều trong trò h ể giống ấ t trong t nhiều r chơi bị này g i điểm phục sinh sổm phục hoặc l b ả thi thể, nhưng quần chúng vây xem, khí không sai quần vây xem bên i i ệ t t lắm cũng u t a trong ư sư người ớ c túc, còn chơi khi đinh nghiêm đi giảng nói tiến tiên kiêu, giết bảng lần lần. này bên gặp dám một một Trò t r giết người mặc dù có trừng phạt nhưng cái này trừng phạt cũng là có cd nói cách khác qua một đoạn thời gian không ai giết hắn về sau bồi thường tiền liền lại sẽ rơi về một trăm khối đây cũng là lịch thiên hành trò chơi này theo một ý nghĩa nào đó cho người chơi bảo hộ để người chơi cũng không về phần bị g i ế t tới hoàn toàn chơi không đi xuống chỉ có thể rời khỏi trò chơi lại để cho người chơi tại trả giá đắt tình huống dưới có thể giết người xuất khí bất kể nói thế nào chuột qua phố lần này âm mưu đưa đến mệnh tinh các toàn bộ tông môn phong bình bị hại các người chơi bắt đầu có khuynh hướng tìm cái tia chút danh tiếng tốt tín dự tốt mệnh tinh các đệ tử hôm nào cướp s á t x u ấ t thậm chí có cần phải lời nói sẽ còn tìm hai cái khác biệt mệnh tinh các đệ tử phân biệt nhìn s á t x u ấ t phòng ngừa bọn hắn thông cung về phần chuột qua phố cùng cái khác lựa gạt qua người mệnh tinh các đệ tử đương nhiên là lên toàn bộ sẽ vỡ người chơi sổ đen rốt cuộc không khả năng tiếp vào bất luận cái gì hôm nào cấp sát xuất nghiệp vụ đến một bước này lý văn hạo cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều bởi vì chuột qua phố trên cơ bản rất không có khả năng tại cái này phục tiếp tục chơi tiếp tục nghịch thiên hành trò chơi này bản thân là cái mạnh mẽ xã giao trò chơi một khi bị toàn bộ sệ vợ người người kêu đánh rất nhiều nội dung trò chơi đều lại nhận hạn chế ví dụ như tiến man hoang giới thám hiểm không ai tổ đội phòng đấu giá bán đồ không ai mua vợ lên trời kêu bảng liền bị người giết các loại với lại với tư cách mệnh tinh các đệ tử h ã n nghiệp vụ hoàn toàn trào hàng không đi ra như vậy mệnh tinh các tương quan công pháp chẳng khác nào là phế đi chuột qua phố đương nhiên vẫn là có thể đem trò chơi này làm lên bỏ phở đi chơi làm lao sói cô độc người chơi đi man hoang giới thám hiểm đánh vật liệu giá thấp bán đi nhưng đi đến cái nào bị chửi đến đâu trò chơi này niềm vui thú trên cơ bản cũng không dư thừa cái gì lý văn hạo đưa vào dưới cảm thấy mình nếu như là chuột qua phố lời nói chỉ sợ chỉ có thể là giá thấp bán hảo hoặc là trực tiếp rời khỏi trò chơi thậm chí liền hắn dặn này bán hảo đều chưa chắc có người nguyện ý mua bởi vì trò chơi này trước mắt cũng không có đổi tên phục vụ cũng không có chuyển phục phục vụ sẽ không có người nguyện ý giá thấp thu một cái xã chết hảo đến chịu tội ngày hôm sau ban đêm lý văn hạo vừa kết thúc hôm nay tu luyện nhiệm vụ liền nhìn thấy trong màn hình lần lượt chuyển đến nhắc nhở tin tức chúc mừng thời luân thiền tông t i ê n kiêu đệ tử ta không phải tiên thương trùng kích nguyên anh k ỳ độ k i ế p thành công thật là chúng ta người tu tiên mẫu mực chúc mừng vô tướng đan minh t i ê n kiêu đệ tử lực ca trùng kích nguyên anh k ỳ độ k i ế p thành công thật là chúng ta người tu tiên mẫu mực chúc mừng thực linh tiên cung tiên kiêu đệ tử đinh giản g sư cái này m ấ y đầu tin tức không sai biệt lắm đều là trước sau chân xuất hiện lẫn nhau ở giữa cũng không có cách nhau vài phút lý văn hạo không khỏi giật mình khá lắm bọn này khắc lão đều đã đến nguyên anh tại h sự l trị ấ t mệnh tinh các lừa đảo về sau bọn hắn tìm khẳng định đều dựa vào phổ người có thể trình độ nhất định tăng lên thiên kiếp tỷ lệ sống sót lại thêm các loại đan dược phát bảo hộ thể độ qua thiên kiếp là có lẽ sự kiện với lại cho dù đinh giảng sư đã bạo thể hai lần lượt ca trước mắt còn không bạo thể qua nhưng hai người tiến độ tu hành cũng biến thành s u thế cùng đây chính là nghịch thiên hành bộ này đặc thù cơ chế lên hiệu quả lực ca mặc dù không có b ạ o thể không có tổn thất nhưng hắn vì k h ô n g chế mình tạm phủ độc tính chỉ có thể không ngừng cắt giảm c ử u lòng đan dược dùng lượng cho nên một tới hai đi vẫn là sẽ bị đinh giảng sư cho đội k i ị m đi xem một cái tiểu đinh hắn hiện tại khẳng định cực kỳ đ ắ c ý lý văn hạo để nhân vật ngồi xuống t r e o máy sau đó mở ra đinh giảng sư phòng trực tiếp lúc này đinh giảng sư xác thực cực kỳ đại ý không chỉ có là độ kiếp thành công cũng bởi vì hắn đang nhu đổ một kiện việc rất trọng yếu công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên trưởng môn nhân thu thập đạo lữ a tu vi không hạ yêu cầu là nhất định phải thời gian dài chơi có mục đích mời nhanh chóng báo danh hoan nên các vị có trí tại cùng nhau tu tiên t i ể u tỷ tỷ h u n g h ă n g e mt mở a nhân yêu đừng đến lý văn hạo sửng sốt một chút lúc này mới nhớ tới đến nguyên anh kỳ liền có thể lấy kết làm đạo lữ đinh giảng sư cực kỳ sinh động ngược lại là tiên thương bên kia không có động t í n h gì bởi vì tiên thương còn có chị dâu từ trên danh nghĩa tới nói hắn là có đạo lữ mà trò chơi này cũng không cho phép kết giao nhiều cái đạo lữ khá lắm tu tiên giới cũng nghiêm ngặt chấp hành chế độ một vợ một chồng đúng không có thể nhưng là tiểu đ ì n h chuyện gì xảy ra không cân nhắc truy hồi chị dâu sao nếu như cùng trong trò chơi người chơi kết làm đạo lữ lời nói không biết tính thế nào cho dù trở thành giáp cấp bán g i a t h ư ơ n g chị dâu chức năng này cũng v i n h v i ê n mất hiệu lực vẫn là nói là cưới chị dâu trước cùng hiện tại đạo lữ phân cái này giống như cũng không đúng lắm a lý văn hạo cũng không nghĩ tới như thế cái đạo lữ hệ thống n ị c h thiên đường cũng có thể thiết kế đến như thế trừu tượng lúc đầu nhiều hơn mấy đầu thiết lập liền có thể lấy nhẹ nhõm giải quyết chuyện ví dụ như toàn bộ sẽ vở duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ không ảnh hưởng người chơi ở giữa đạo lữ quan hệ nhưng n ị c h thiên đường liền là không có thêm b ấ t quá dạng này cũng tốt sẽ có một chút kỳ diệu tiết mục hiệu quả chẳng được bao lâu liền có không ít người nói chuyện riêng đinh giảng sư báo danh tốt các vị nói chuyện riêng ta ta đều thêm đến trong trò chơi giọng nói kênh a một hồi lần lượt mở mạch ta muốn thật tốt kiểm tra móc chân đại hán đừng nghĩ lừa dối quá quan a lỗ h a i ta cực kỳ linh ai mở biến âm thanh khí ta lập t cái gì trong trò chơi trực tiếp gặp mặt không không không trước mở giọng nói nghe một cái là nam liền không có gặp mặt cần thiết ta cảm thấy ta có lẽ vẫn là có một ít nữ người hâm mộ c h ỉ ít tại khu trò chơi dẫn chương trình bên trong hẳn là tính tương đối nhiều đi ta thích nói lời nói thật vừa mới bắt đầu lý văn hạo còn có chút một bực trước mắt không cũng chỉ có mấy cái như vậy đỉnh cấp khắc lao mới đột phá nguyên anh kỳ sao trong này giống như cũng không có người chơi nữ á về sau nhìn kỹ rõ ràng nguyên lai、like、trò chơi này bên trong chỉ cần là có một phương đạt tới nguyên anh kỳ liền có thể lấy kết làm đạo lữ mà đổi thành một phương tu vi cũng không có bất kỳ yêu cầu gì nếu như song phương đều phải đạt tới nguyên anh lời nói quảng t i là kết làm đạo lữ ư ỡ lựa chọn mặt sẽ tương đương chật hẹp rất nhanh đinh giảng sư giọng nói trong kênh nói chuyện liền kéo không ít người đến để cho chúng ta hoan nghênh vị thứ nhất nữ khách quý can d i ệ u phèo ít uy có thể lên mạch một cái phi thường thu kệ nam h n tính thanh âm chuyển đến đinh giảng sư ta là người người hâm mộ đinh giảng sư sắc mặt tối đen tốc độ ánh sáng đem hắn đá ra g ọ n nói k ê n vừa rồi hẳn là ta mở ra phương thức không đúng đổi một cái để cho chúng ta hoan n ê n tiếp theo vị nữ khách quý can dịu、phẻ. kết quả đinh giảng sư lời còn chưa nói hết liền nghe đến một cái rõ ràng là nam tính nhưng nắm bớt ư cuốn g họng chứa giọng nữ nói ra ui ui ui giảng sư ta yêu người đinh giảng sư đã sớm chuẩn bị lại là tốc độ ánh sáng đ ã ra giọng nói kênh mưa đạn đã là hết sức vui mừng tuy nói mỗi cái dẫn chương trình đều sẽ c ô n g hiến một chút ta khẳng định có nữ người hâm mộ cố định tiết mục hiệu quả nhưng mỗi lần nhìn vẫn là rất tốt cười với lại đây là tại trong trò chơi sàn trọ đinh giảng sư kéo vào giọng nói k ê n đều là trong trò chơi nữ hảo cho nên xuất hiện loại này tiết mục hiệu quả liền càng thêm khó kéo căng liên tiếp thử năm cái tất cả đều là chơi nữ hào người chơi nam cái này khiến đinh giảng sư tương đương khó kéo căng đến cái thứ sáu chuyện cuối cùng là có chuyện cơ uy có thể nghe được ta nói chuyện sao thanh â m này nghe tương đương bình thường không có bóp uống họng cũng không có biến âm thanh khí liền là cái rất bình thường giọng nữ đinh giảng sư kèm chút cảm động đến lệ nóng doanh trọng ta liền nói ta vẫn là có nữ người hâm mộ a tiểu tỷ tỷ chào ngươi chào ngươi cái kia chúng ta hẹn địa phương gặp một chút như thế nào ta tìm một cái phong cảnh đặc biệt tốt địa phương nơi này có đầy đất hoa tươi một hồi còn có thể nhìn thấy trời chiều tọa độ ta phát ngươi một lát về sau đối phương nói ra tốt lắm đinh giảng sư rất vui vẻ lập tức đáp lấy phi kiếm đi vào mình trước đó đã chọn tốt địa điểm hắn còn trộm đạo ở trong game tuần tra một cái cái này người chơi nữ tu vi lại còn là cái kết đan kỳ người chơi điều này nói rõ nàng cũng vẫn là tương đối sinh động nếu như một mực mò cá chơi lúc này có lẽ vẫn là t r ú c cơ một cái tại tuyến thời gian tương đối sinh động có thể chơi đi vào trò chơi này người chơi nữ cái này không phải liền là kết làm đạo lữ nhân tuyển tốt nhất sao đinh giảng sư thật cao hứng cảm giác tương lai một đoạn thời gian tiết mục hiệu quả lại có còn muốn cái gì chị dâu chị dâu coi như dáng rất đẹp hơn nữa đó cũng là cái thổi phồng nào có chân nhân tiểu tỷ tỷ hương cái k i a thổi phồng liền cho tiên thương đi ta muốn cùng thanh niên ngọt ngào tiểu tỷ tỷ bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt lưới luyến mưa đạn trong nháy mắt tung bay qua một mảnh phía dưới đinh giảng sư có chút tâm thần bất định chờ đợi tựa như là thật đang chờ đợi hẹn gặp một lát sau nơi xa mơ hồ xuất hiện một cái đáp lấy phi kiếm bóng dáng tay áo đồng bền bên người còn có đặc thù dáng lây đặc hiệu tại chơi chiều ánh chiều tà bên trong để cho người ta ước mơ một phần nhưng mà theo cái này bóng dáng rơi vào đinh giảng sư trước m bởi vì tới là một cái hình v ư ơ n g nữ tu sĩ quần áo rất bình thường trang dung cùng k i ể u tóc cũng rất bình thường liền duy chỉ có cái này hình thể và vai trắng kiện cơ bắp rõ ràng toàn bộ người chỉ là so đinh giảng sư nhân vật nhỏ một vòng mà thôi nhưng bởi vì là nhân vật nữ sắc cho nên xem ra khổ người đồng dạng thập phần bắt mắt đinh giảng sư nhất thời không nói gì a cái này d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm năm mươi sáu tự nhiên luyện thể nữ tu sĩ so gấu trúc còn thưa thất t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi sáu tự nhiên luyện thể nữ tu sĩ so gấu trúc còn thưa thất hai người nhìn nhau không nói gì không nói ngưng n g ẹ n đinh giảng sư cảm giác đứng ở trước mặt mình hoàn toàn liền là một cái k i m công b á bi giống như là mười lạnh bên trong na cha thân thể cùng mặt tràn đầy không hài hòa cảm giác nói là hai cái c ơ hữu tốt đứng chung một chỗ cũng không có tâm bệnh lại nhìn mưa đạn cũng toàn bộ cười lên rồi ha ha ha ha đã sớm đoán được sẽ là dạng này tiểu đinh lại còn có một ít may mắn tâm lý trò chơi này nhân vật nữ sắc là dạng gì chẳng lẽ ngươi không gặp qua sao ngươi thấy nàng tu vi là kết đan thời điểm liền nên nghĩ đến trò chơi này người chơi nữ vốn chính là khan hiếm bên trong khan hiếm nếu như còn muốn tự nhiên luyện thể người chơi nữ kia liền càng là tựa như gấu trúc thưa thớt không có việc gì giảng sư liền cái này đi đổi một cái nói không chừng so cái này khổ người còn lớn hơn đâu nếu không chúng ta vẫn là ngẫm lại đem chị dâu cưới trở về sự tình a như thế một phụ trợ chị dâu đơn giản liền là xinh đẹp thiên t i ê n a đinh giảng sư cũng là xấu hổ rất rõ ràng hắn có chút quá trẻ tuổi sớm nên nghĩ đến nhân vật nữ sắc cũng là cái này hình thể khi thật tại ban đầu lịch thiên hành mở màn cờ gờ bên trong liền đã biểu hiện ra qua nhân vật nữ sắc hình tượng cũng cho các người chơi lưu lại tương đối sâu khắc ấn tượng nhưng chậm d ã i loại này ấn tượng liền trở nên mơ hồ bởi vì tại sau này trò chơi quá trình bên trong nhìn thấy nhân vật nữ sắc tình huống trở nên càng ngày càng ít điều này hiển nhiên làm lịch thiên hành trò chơi này song trọng s à n g chọn cơ chế tạo thành đối người chơi nam tới nói dù sao đều là ma quỷ cơ bắt người cái kia còn chơi cái gì nữ hảo phần lớn người xem xét bắt đầu địa bộ này liền đều lựa chọn nam hảo đang chơi đối với người chơi nữ tới nói cho dù ngay từ đầu tuyển nữ hảo cũng rất nhanh liền chơi không nổi nữa bởi vì người chơi nữ bên trong ưa thích loại động tác này loại trò chơi người chơi bốn lại ít cái này hình thể lại q u ê n lui một cái còn lại không có mấy cái mà chút ít còn lại người chơi nữ cũng tỉ như hôm nay vị này nếu như đã chơi tiến bảo cũng bắt đầu nghiêm túc tu hành vậy khẳng định cũng biết ăn k i ể u long đ a n dược đem mình ăn thành kim công bà bi không phải nàng mỗi ngày tại tuyến thời gian dài như vậy làm gì đâu đương nhiên có lẽ còn có một loại cực kỳ đặc thù tình huống cái kia chính là tự nhiên luyện thể không ăn bất luận cái gì cựu long đ a n dược chỉ ăn cơ bản nhất tăng lực đan chúc cơ đan các loại đ a n dược như vậy hình thể xác thực sẽ không thay đổi đến khoa trương như vậy mặc xong quần áo về sau còn tương đối có thể nhìn một chút nhưng vấn đề là trò chơi này bên trong tự nhiên luyện thể là cực kỳ ăn thiệt thòi tự nhiên luyện thể mặc dù t ạ m phủ cực kỳ khỏe mạnh không có bạo thể mà chết phong hiểm với lại cũng không cần tiêu nhiều tiền như vậy ăn cửu long đang dược có thể tiến dương xác thực quá c h ầ m rãi người khác đều chúc cơ kết đan nguyên anh tự nhiên luyện thể người chơi còn ở lại chỗ này khổ cực luyện khí thời gian rất lâu đều không nhìn thấy nhân vật biến hóa đây thật ra là rất thống khổ một việc cho nên xác thực như bắn màn ó i linh giảng sư cái này tuyển đạo lữ biện pháp cho dù là may mắn chọn được người chơi nữ trên cơ bản cũng tất nhiên là kìm công bà bi đây quả thực là tất nhiên chuyện phát sinh uy là giọng nói xảy ra vấn đề sao làm sao ta nghe không được thanh âm nữ tu sĩ hỏi đinh giảng sư vội và nói a không có không có ta vừa rồi không nói chuyện chủ yếu là tình cảnh này giai nhân đang trước để cho ta trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cái kia có chút m ạ o m vội hỏi một chút nếu như hai ta kết làm đạo lữ lời nói n g ư ơ i n g ạ i hay không cũng cải thành tự nhiên lợi t h ể nếu không tại sao nói đinh giảng sư cái này đầu xoay chuyển nhanh đâu rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết phương án chỉ cần người chơi đổi thành tự nhiên luyện thể như vậy theo cựu long đan dược tạng phủ độc tính y h u bớt hình thể cũng biết dần dần giảm bớt mặc dù khẳng định không cách nào giảm bớt thành ban đầu tự nhiên trạng thái nhưng dù sao cũng so hiện tại sẽ nhỏ rất nhiều đương nhiên ở trong quá trình này cũng biết tự nhiên mà vậy xuất hiện tu vi lui bước vấn đề đối với đinh giảng sư tới nói h ắ n khẳng định là không có cách nào tiếp nhận tìm hình vuông làm bình đạo lữ cái tiêu tư tượng lời nói à không biết coi là tại ta thế giới bên trong lưới lên đâu nhưng nếu như đối phương có thể đổi thành tự nhiên luyện thể cái này hình tượng hơi cải thiện một cái liền không có vấn đề đinh giảng sư cũng chính là tại trực tiếp thời điểm làm một chút tiết mục hiệu quả lại không thật t r ô n g cậy và họ phơ l ì m ắ t ơ hắn dù sao cũng là đại chủ truyền bá không muốn làm cái kia chút không có ý nghĩa tin tức lớn ở trong game làm một chút tiết mục hiệu quả cũng liền có thể cho nên tổng hợp tới nói đối phương cải thành tự nhiên luyện thể là tốt nhất cho dù tu vi hạ xuống cũng không quan hệ dù sao cũng mới kết h đam n h à đối với đinh giảng sư hiện tại chiến lược mà nói đạo lữ lúc đầu cũng chính là cái thêm đầu vẻ ngoài so tu vi trọng yếu nhiều nhưng mà để đinh giảng sư không nghĩ tới là đối phương lại một mực từ chối tự nhiên luyện thể không được đinh giảng sư cực kỳ khó hiểu vì sao a đối phương không có trả lời mà là hỏi lại nói ngươi tại sao phải để cho ta đổi thành tự nhiên luyện thể có phải hay không đối ta hình thể có ý kiến nhưng là ta cảm thấy cái này hình thể rất tốt ta rất ưa thích hiện tại hình thể được rồi xem ra hai ta không thích hợp ta đi nói xong đầu nàng cũng không trở về đáp lấy phi kiếm rời đi đinh giảng sư không khỏi n ẹ n học nhìn chân chối nhất thời không nói gì đây không phải lúng túng dừng lại sao có thể chơi đến bây giờ người chơi nữ hẳn là đều đã tiếp nhận trò chơi này thẩm mỹ đối loại này tràn ngập cơ bắp hình vung dáng người có nhất định tán thành độ lúc này làm cho các nàng tại tu vi lui b ư ớ c tình huống dưới đi biến trở về nguyên bản hình thể thời gian dài như vậy thật vất vả mọc ra cơ bắp toàn bộ về không cái này ai bỏ được à lại nói như loại này người chơi nữ cũng đều tương đối độc lập tự chủ cho dù muốn ôm đinh giảng sư đùi đó cũng là vì cựu lòng đan dược có thể ăn đến no bụng vừa nghe nói muốn đổi tự nhiên luyện thể tự nhiên cũng không q a y đầu lại đi đinh giảng sư cũng là rất bất đắc dĩ cái này toàn bộ sẽ vợ tuyển đạo lữ làm sao cùng chính mình tưởng tượng bên trong hình tượng không giống a ta cũng không tin cho mời tiếp theo vị nữ khách quý đinh giảng sư liên tiếp đổi mấy cái kết quả đều không ngoại lệ tất cả đều là kinh công b ạ bị hình thể giọng nói trong kinh nói chuyện lúc đầu cũng không có tuyển ra mấy cái thật người chơi nữ lại thêm cái kia chút trực tiếp đi chọn được cuối cùng vậy mà cái gì cũng không có tuyển ra đến cái này khiến đinh giảng sư phá thụ đà kích trò chơi này đạo lữ hệ thống làm liền dư thừa ngươi nói ngươi không làm đạo lữ hệ thống cũng được à mọi người đều bình thường ưu tiên cũng không phải không thể chơi không phải làm đạo lữ hệ thống buồn nôn bằng người cũng không thể thật muốn đem chị dâu cho đuổi trở về vậy cũng phải chờ tiên thương bạo thể à tiên thương không bạo thể ta muốn cầm về cái này giáp cấp bán ra thương sợ là có chút độ khó đinh giảng sư cũng rất thất vọng được rồi hôm nay tuyển đạo lữ hoạt động tạm thời có một kết thúc chúng ta lắng đ ọ n g một chút lại tiếp tục đào móc một cái toàn bộ sẽ vợ ưu tú tự nhiên luyện thể người chơi nữ quá hai ngày lại nói đinh giảng sư hiện tại càng phát ra cảm thấy toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ đáng ngưỡ ngộ nhưng hắn cũng không có quá tốt biện pháp tiên thương dù sao cũng là hắn minh đệ tốt là tại nguy nan trong lúc đó bảo vệ công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên công thần hiện tại tiên thương còn tại bảng vừa lên treo bởi vì hắn là thời luân thiền tông tiên tiêu đệ tử thông qua thời gian bay tự nhiên liền so người khác nhiều một đoạn tu v i đinh giảng sư mong muốn vượt qua hắn rất khó mà chỉ cần tiên thương còn tại bảng thiên tiêu bảng một những người qua đường k i a liền sẽ ưu tiên từ hắn nơi này mua cựu long đáng dược đinh giảng sư tự nhiên cũng liền rất khó một lần nữa đoạt lại giáp cấp bán ra thương bảo tọa cho dù tiên thương với tư cách hắn lò gập sẽ kéo dài cho hắn ch cái này lực c a không bạo thể còn chưa tính tiên thương cũng không bạo thể huynh đ ệ tốt nên sẽ không cũng trầm mê chị dâu cùng ta chơi tầm nhãn đâu a đinh giảng sư đột nhiên có dạng này cách nghĩ theo lý thuyết cái này chút thiên tiêu trên bảng người chơi bất luận cái gì thời gian bạo thể cũng có thể dù sao mọi người g ặ m cựu lòng đan dược cũng rất nhiều vì duy trì tại trên bảng khẳng định không có khả năng hoàn toàn gây mất đã không thể hoàn toàn đoạn cái kêu bạo thể liền là chuyện sớm m hơn nhưng tiên thương một mực không nổ thể có phải hay không vì nhiều chiếm cứ chị dâu một đoạn thời gian diện rộng hạ thấp cựu lòng đan dược sử dụng suất thật đúng là khó mà nói được rồi được rồi ghê gớm chờ một chút thời luân thiền tông n mượn thời gian bay dựa theo tuổi tác tới nói cũng biết so người khác sớm hơn bên dưới bảng một khi quá tuổi đồng dạng sẽ tự động rời khỏi bản g thiên tiêu đ i n h giảng sư cảm thấy tiên thương hẳn là cũng nhanh về phần lữ ca coi như vô tướng đan minh tông môn bí pháp lại thế nào có thể tăng lên tạm phủ đàn độc k h á n g tính cũng nên không sai biệt lắm bạo thể mà chỉ cần hai người này rời khỏi bản g thiên tiêu hắn liền có thể lấy hợp lẽ trên mặt đất vị đi trước man hoang giới đem hôm nay tông môn nhiệm vụ cho làm vừa đột phá nguyên anh không bao lâu đinh giảng sư chiến lược lại có rõ rệt tăng lên đã không thể chờ đợi được mong muốn đi đại sát tứ phương nguyên bản tiên tiêu khảo hạch thời điểm đem hết toàn lực mới có thể chiến thắng giả tuệ long thành nhân thể hiện tại cũng có thể tương đối b u n g lòng chiến thắng nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho trò chơi này chơi chấm dứt bởi vì man hoang giới rất lớn còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu nội bộ mà bên trong còn có c à n g cường đại cửu long cùng yêu thú dùng trong trò chơi thuyết pháp liền là cửu long lịch k ế t thể cửu long bách chiến thể cửu long hoàng cổ thể tóm lại vẫn là gậy gỗ đánh tôm xá va bất quá trò chơi này tại man hoang giới bên trong bốn là tương đối cùng loại với một chút đi săn chung đấu trò chơi với lại động tác hệ thống làm cũng xác thực không sai cho nên các người chơi cũng vẫn còn tương đối tiếp nhận đinh giảng sư á c chiến một phen về sau chuẩn bị không sai biệt lắm rút lui man hoang giới mặc dù tốt chơi nhưng cũng không thể bởi vậy lãng phí mình thời gian tu hành trước mắt yêu thú trên cơ bản đã chỉ còn cuối cùng một hơi đinh giảng sư cảm giác mình lại cùng mấy cái liên kích liền có thể giải quyết hết nhưng mà đúng vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác phụ cận giống như nhiều một cái lén, lén lút lút vào dáng giấu ở một bên trong bụi cỏ ân người nào chẳng lẽ là lực ca bên kia phái tới điều tra có tỉnh đinh giảng sư trong đầu trong nháy mắt hiện lên một chút khả năng nhưng lại cảm thấy những khả năng này tính đều không cao trò chơi này chiến đấu hệ thống kỳ thật không có nhiều như vậy tin tức kém mọi người cơ sở hệ thống bao quát công pháp và pháp bảo các loại đều là cơ bản giống nhau mặc dù các đại tông môn tồn tại một chút khác biệt nhưng khác biệt xa không tới cần điều tra nội dung cốt truyện tình trạng lúc này đinh giảng sư một vòng cuối cùng công kích vung đi qua yêu thú ẩm vang đến cùng mà cùng lúc đó đùi có kia bên trong bóng mờ đột nhiên nhảy lên một cái hướng về bên này vọt máy tới đinh giảng sư giật nảy mình lúc này hắn vừa đánh xong yêu thú ở vào một cái già chiêu sau nhỏ cứng ngắc bên trong và không thật đúng là nói không chừng liền công kích mà chính là cái này nhỏ cứng ngắc để song phương đều lâm vào xấu hổ hai mặt nhìn nhau đinh giảng sư nhìn kỹ người này a i đi hơi kinh ngạc chuột qua phố dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 657 n g ư ờ i giả bị đụng chương 657, n g ư ờ i giả bị đụng chuột qua phố hành động này để đinh giảng sư hoàn toàn không nghĩ ra bởi vì chuột qua phố lúc này vẫn chỉ là người chúc cơ tu vi linh giảng sư đều không nghĩ ra hắn là thế nào có thể tới man hoang giới sâu như vậy t ầ n g vị trí bởi vì dọc theo con đường này có thể nói là gian nan hiểm trở gặp được bất kỳ một cái nào lợi hại một điểm q u á i vật đều có thể cho hắn dây đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có khả năng bởi vì nịch thiên hành tại man hoang giới cách chơi có chút cùng loại với đi săn chung đấu cho chơi có đại lượng đùi cỏ cùng g ầ n t á n g khu vực thật muốn quyết định trộm đạo đi đến s ờ cũng không phải không được chỉ là phong hiểm tương đối cao hơn nữa nhìn vật khí trượt qua phố trước đó dù sao cũng là bảng thiên tiêu đệ tử xem như man hoang giới khách quen đối với trong này sinh thái cùng hoàn cảnh h i ể u khá rõ cho nên sở đến nơi này cũng là không tính rất kỳ quái nhưng hắn làm gì đến đến nơi này đảo mỏ hái thuốc vấn đề là nơi này khoáng sản cùng thuốc mặc dù so bên ngoài quý nhưng cũng quý không được quá nhiều dù sao cái kia chút nhóm nạp tiền lâu n ă m mạo hiểm thời điểm thuận tay liền hái rất nhiều cũng sẽ không có đặc biệt khan h i ế m tính mà hái cái này chút mỏ cùng thuốc là rất nguy hiểm chuột qua phố một đường trốn tránh chạm vào đến đơn giản nhưng nếu là hái thuốc lời nói cũng rất dễ dàng bị quái vật phát hiện sau đó n ộ chết c h ộ t qua phố không nói chỉ là tại chỗ t ụ lực sau đó hung hăng cho đinh giảng sư tới một cái to lớn phi kiếm đặc hiệu nện ở đinh giảng sư trên thân sau đó trên đầu của hắn bay ra một cái nho nhỏ tổn thương số lượng Một.、Phúc. đinh giảng sư kèm chút cười ra tiếng hắn đứng tại chỗ không động để chuột qua phố đánh kết quả đánh tốc độ còn xa xa không bằng tự nhiên hồi phục tốc độ nhưng chuột qua phố không nói chỉ là đi theo đinh giảng sư một đường c h u y ể n vận hắn đến cùng đang làm gì a báo thủ cho hà giận thật sự là không hiểu ra sao cả nếu như thay cái người khác khả năng thuận tay liền một cái bình á hoặc là tiện tay bạo khí bắt hắn cho dây dù sao gặp được loại này chủ động khiêu khích tình huống rất khó nhịn được nhưng mà đinh giảng sư trải qua trước đó ngộ thương trần thính tuyển sự kiện về sau đối với tình huống tương tự tương đối mất cảm phế bật màu r a tay a chuột qua phố không nhịn được trước đinh giảng sư lập tức cảm giác được tình huống giống như có chút không đúng chuột qua phố loại hành vi này không khỏi quá khác thường một chút nhưng hắn đến cùng tại sao phải làm như vậy đột nhiên đinh giảng sư trong đại não linh quang nói lên rõ ràng hắn tại người già bị đụ a trời ạ ta may mắn không có độc thủ phàm là không cẩn thận theo cái bạo khí đều muốn bị lôi k ế p đánh chết vậy tâm thần a làm sao còn có loại này cách chơi a đinh giảng sư cũng là bó tay rồi chuột qua phố hành động này quả thực là đột xuất một cái trừu tượng hắn hiện tại bình thường chơi đã chơi không được nữa tuy nói có thể tiếp tục tu luyện nhưng chờ hắn không sai biệt l ắ m tu luyện về nguyên bản đẳng cấp bị giết trừng phạt si đi cũng liền qua đinh giảng sư cùng lực ca liền có thể lấy mang người lại giết hắn một lần nhưng không nghĩ tới chuột qua phố vậy mà mở ra lối riêng đem mình chơi thành người già bị độc lưu lúc này mỗi giết hắn một lần trừng phạt đều sẽ gấp đội tăng trưởng phàm la giết chết liền là trực tiếp một nghìn sáu trăm khối phạt tiền thiên tiếp trực tiếp đánh chết đối với đinh giảng sư dạng này đỉnh cấp khắc lao hào tới nói đồng dạng là tổn thất nặng nề tiên vẫn làm việc n ỏ mấu chốt là tổn thất tu vi quá thua lỗ a biết sợ rồi sao giao điểm phí bảo hộ sau đó cam đoan về sau cũng không tiếp tục giết ta việc này liền bóc đi qua bằng không ta vẫn nhìn chằm chằm ngươi người g i ả bị đụng ngươi xác định mình vĩnh viễn đều không thả a oe kỹ năng sao nhìn thấy chuột qua phố có lý chẳng sợ đánh chữ đinh g i n g sư triệt để không kéo được cái quỷ gì a người còn lên mũi lên mặt mặc dù có chút dở khóc dở cười nhưng đinh giảng sư không thể không thừa nhận chuột qua phố hành động này rất có sức tưởng tượng cũng rất có uy hiếp hiệu quả bởi vì chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý chuột qua phố hiện tại thuộc về là cái khoai lang bọng tay ai đều không muốn đụng cái này một nghìn sáu trăm khối tiền phạt tiền là không có cách nào lại rơi trừ phi cái số này trực tiếp ném đi triệt để không đ ừ a đinh giảng sư ngược lại là có thể tìm người chơi khác đi r ế t rơi chuột qua phố đưa tiền là được nhưng cái này một nghìn sáu trăm khối tiền tiêu đến cũng quá oan ổn một điểm cho dù rét cũng hoàn toàn không lửa nhưng nếu như không giết vấn đề càng lớn bởi vì cái này lôi lúc nào cũng có thể nổ đinh giảng sư là cái dẫn chương trình mỗi lần vừa mở truyền bá mọi người đều biết hắn ở đâu chuột qua phố chỉ cần sờ đến hắn phụ cận thừa dịp hắn thả aoe h kỹ năng thời điểm sông đi lên đụng c á i xứ đó còn là một nghìn sáu trăm khối thiên kiếp tổ hợp phần món ăn cũng có trách chuột qua phố còn nói bên trên điều kiện đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ khắc lao gặp gỡ loại tình huống này thật đúng là cực kỳ nhức cả chứng nhưng đinh giảng sư đường đường chủ truyền bá lúc này nếu là thật cho phí bảo hộ còn đến mức nào tại cái này phục sợ là đều lăn lộn ngoài đời không nổi À, gặp lại. Tại man giới chơi A, man hoang A. gặp Ngươi giới lại. tại rãi trời trầm đinh giảng sư trực tiếp triệu hồi ra rời chuẩn hồi phi kiếm, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng bị v dễ dễ do dự một chút mất quá vẫn là đáp lấy phi kiếm may mất chuột qua phố còn không hết hy vọng không có việc gì nghĩ thông suốt nói chuyện riêng ta à? d ạ n g sáng đinh giảng sư cùng nhóm dẫn chương trình đều đã bên giới truyền bá nhưng vẫn là có rất nhiều người chơi tại tuyến dù sao d ạ n g sáng người ít đi man hoang giới lời nói gặp được hy hữu vật liệu cùng yêu thú s á t suất lớn hơn một chút cho nên sẽ có người chuyên môn lựa chọn dịch ra thời gian tiến hành trò chơi tiên h thương cũng là như thế hắn mỗi ngày d ạ n g sáng đều sẽ lọt dìn một mặt là đi xem một chút man hoang giới có hay không đổi mới hy hữu vật liệu một phương diện khác cũng là phòng đấu giá đồ vật n i n kỷ cần trước tiên thu lấy một cái dù sao loại người này thiếu thời gian đoạn Là dễ d ân g g nhất xuất hiện xuất có chỉ mục nát trào lòng không sai tiên thương nhanh chóng cùng đi lên tuy nói mục nát trào lòng cũng không phải là đáng tiền nhất long nhưng chúng nó rơi xuống tài liệu cũng sẽ có khác nhau một chút chân quý tài liệu tỷ lệ rất thấp một khi tuân ra đến cũng là rất đáng tiền tiên thương đương nhiên sẽ không để qua bất kỳ một cái nào cơ hội sau phương kịch chiến say xưa đột nhiên mục nát chảo long ba một tiếng trong nháy mắt vỡ ra đại lượng sát thối trùng xuất hiện đây là mục nát chảo long đặc thù cơ chế tại hp xuống đến trình độ nhất định về sau liền sẽ đem trong cơ thể ký sinh sát thối trùng toàn bộ tuân ra đến công kích quân địch nếu như người chơi quyết thiếu phạm vi công kích thủ đoạn lời nói cũng rất dễ dàng bị cái này chút che trời lấp đất con sâu nhỏ cho mái chết cái này chút con sâu nhỏ mỗi một lần công kích đều sẽ cho người chơi ra tăng đổ máu tổn thương mặc dù ngay từ đầu không đáng chú ý nhưng sẽ dần dần tích lũy tiên thương với tư cách bảng thiên kêu bên trên c ư n g giả tự nhiên là không có nhược điểm đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị chỉ gặp hắn tiện tay dùng ra một kiện pháp b ả o hóa thành một n g ụ m to lớn chung đem một mảnh to lớn phạm vi toàn bộ bao trùm ở trong đó t o a này chung lớn cơ hồ chiếm cứ một cái nửa màn hình khoảng cách đồng thời trong đó tựa như là có một cái vòng xoáy khổng lồ sẽ đem chung quanh quân địch chậm chạp hút đi qua đợi đến tất cả phạm vi bên trong quân địch đều bị hút tới cùng một chỗ về sau chung bên trong liền sẽ phát sinh một lần kịch liệt nổ mạnh tạo thành thập phần kinh khủng tổn thương cái này phát bảo bản thân đối người chơi tới nói tác dụng không lớn bởi vì ngang cấp người chơi trên cơ bản đều có đối ứng phản chế phương thức chỉ cần lấy càng chạy mo hơn giật tốc độ rời đi chung lớn phạm vi bao trùm là có thể ngược lại là đúng dao mục nát chảo long loại q u á i vật này thời điểm đặc biệt tốt dùng nhưng mà đúng vào lúc này một bóng người đột nhiên từ bên cạnh trong đ u ổ i cỏ trôi ra sau đó một bước bước vào ai thiên thương sửng sốt một chút đây là tại làm gì hắn nhìn kỹ ai đi lúc này mới trong nháy mắt ý thức tới người già bị đ ụ vị này xông đi vào tự sát anh em đương nhiên vẫn là chuột qua phố chỉ bất quá lúc này hắn so với người g i ả bị đụng đinh giảng sư thời điểm đã là nhất định phải được mười phần chất chín bởi vì tiên thương cái này phát bảo tương đối đặc thù sử dụng về sau là không có cách nào hủy bỏ nhất định phải chờ cái kia một cái bạo xong mới sẽ tự động biến mất lợi ích duy nhất ở chỗ quá trình này tương đối chậm để tiên thương còn có cơ hội cùng chuột qua phố đánh chữ trò chuyện mấy cái vừa đi vừa về không phải anh em ngươi đừng làm rộn ngươi trước đi ra thật tốt nói chuột qua phố cười ha, ha thế nào sợ rồi sao còn dê ta để cho các ngươi biết rõ một chút cái gì gọi là quân tử báo thủ mười năm không muộn muốn cho ta đi ra cũng được cho hai ngàn linh thạch t r u n g phẩm phí bảo hộ ta hiện tại liền đi tiên thương mắt t ô i xâm lại hai nghìn khối đơn giản so muốn mạng hắn còn quá mức anh em ta nghèo bất ca ta tu luyện dùng cựu long đan dược đều là từ giảng sư cái kia cực khổ kiếm đến ngươi đi lựa bịp hắn đi hắn có tiền c h ư ợ t qua phố thở dài ngươi không bỏ ra nổi phí bảo hộ vậy liền không có biện pháp có người để cho ta tới lấy ngươi m ạ n chó chuẩn bị cùng thế giới này nói tạm biệt ta mắt nhìn thấy phạm vi càng ngày càng c o nhỏ lại khoảng cách nổ mạnh cũng càng ngày càng cần nhưng tiên thương cũng làm không được cái gì có hay không kỹ năng có thể đem hắn lôi ra đến đột nhiên tiên thương linh cơ k h ẽ động một cái tuyệt mỹ nữ nhân chống rông xuất hiện chuột qua phố ân một giây sau chỉ gặp nữ nhân trực tiếp khoát tay tại bạo tạc trước đó bắt hắn cho dây chuột qua phố thi thể trong nháy mắt ngã trên mặt đất nhưng trên đỉnh đầu tiên vẫn còn nói rõ linh hồn hắn còn không có rời đi thi thể hiển nhiên là đang đợi thiên tiếp giáng lâm nhưng mà hắn mong đợi thất bại cuối cùng không có chuyện gì xảy ra ai trò chơi này ra bờ ta dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương thức chương thức nghi nghi h ngày Đạo Đạo lữ lữ âm âm một tiếng hùng vĩ đậm phủ đại môn mở ra đ i n h giảng sư đáp lấy phi kiếm bay vào nhiều người đậm phủ cũng là gần đây mở ra chức năng mới người chơi tại trúc cơ kỳ liền có thể lấy mở ra người đậu phủ cũng có thể đối với nơi này tiến hành tùy ý bố trí mà tới được nguyên anh kỳ người chơi càng là có thể mở ra nhiều người đậu phủ công năng nhiều người đậu phủ cùng một mình đậu phủ công năng cơ bản giống nhau trên cơ bản có thể nhìn thành là đem một mình đậu phủ mở một cái mạng lưới liên lạc du ngoạn hình thức tại nhiều người trong đậu phủ đậu phủ khu vực sẽ càng lớn thậm chí có thể kiến tạo ra một chút thập phần hùng vĩ cơ quan tốt đẹp vòng đẹp rực rỡ to lớn kiến trúc nhiều người động phủ người thành lập có thể sắp thành viên chia làm rất nhiều cấp bậc khác nhau trong đó tương ứng cấp bậc sẽ nắm giữ lấy xây dựng cùng tu sửa nhiều người động phủ quyền hạn đối với dạng này công năng đinh giảng sư đương nhiên cũng là sẽ không để qua h á n trước tiên liền thành dựng lên công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên tổng bộ cũng bắt đầu xây dựng rầm rộ cái kia chút nhân viên cao tầng tương đối tin đến q u a n người còn có đối xây dựng loại trò chơi tương đối lành lề người, người được trao cho quyền hạn muốn đem công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên tổng bộ t u được khí thế rộng rãi giống kỳ quan mỗi người còn có thể cái này loại cực lớn nhiều người trong động phụ cấu tạo một khối duy nhất thuộc về mình khu vực thỉnh thoảng mời thành viên k h á c tiến đến làm khách cho tới bây giờ tuy nhiên cái này hùng v i công trình vừa mới chỉ làm ở cái đầu còn có đại lượng làm việc cần về sau hoàn thành nhưng đã có càng ngày càng nhiều người thói quen tại tại nhiều người trong động phụ lên xuống online tiên h thương tối hôm qua tình huống như thế nào không có sao chứ đinh giảng sư biểu hiện được rất là lo lắng bất quá nhìn thấy tiên h thương tu v i liền biết c h u ộ t qua phố người già bị đụng kế hoạch hiển nhiên là không thành công nếu như thành công tiên thương lúc này đã sớm chuyển sinh t i ê người t h ư ơ n thanh t âm ơ đương ngươi ngươi ngươi thương n nghiêm、túc. Đinh ca, ta nhất định nghiêm vấn đến đánh lén ta chuyện này, hẳn là với không quan hệ à? Đinh giảng sửng Anh nghi liền không Tiên Đinh này cũng không thể trách ta đang nghi, mâu chốt là lòng n g g đề, đạo sư ư phải hết chăm chú hỏi hôm chuột phố hệ chút, hoài chút thật thở thể trách chốt tối với dài, cái một một em, mâu túc, ta túc ta sốt ta ta ca, sức có có ca, qua qua là lý là à. à. à. nhìn ta hiện tại là bảng tiên tiêu bảng một bảng hai bảng ba lại đều rất tiếp cận vị trí này có người trông mà thèm cũng là rất bình thường Ta một trì tói ta ty thuật thuốc bổ tu tiên trong biết khoa mực chúng công học cũng duy dạng quen, nhiều, gìn sáng bên người không lỏ kỹ bổ với lại ta biết lúc ấy chuột qua phố đánh lén ngươi thời điểm còn biểu thị hy vọng ngươi cùng hắn hợp tác tới đinh giảng sư c h â n kinh mặc dù bởi vì bị nghi ngờ để hắn có chút khó chịu nhưng không thể không thừa nhận là tiên thương nghi ngờ đến vẫn rất có đạo lý bản thiên tiêu bảng một dụ hoặc xác thực quá lớn rất khó kháng cự nếu như có thể để chuột qua phố thông qua người g i ả bị đ ụ n g phương thức đưa tiên thương đi trọ n g sinh như vậy chuyện này người được lợi lớn nhất không hề nghi ngờ là đinh giảng sư cùng l ự ca c lữ ca mặc dù xếp tại bảng hai sẽ hợp lẽ biến thành bảng một nhưng vừa đến đinh giảng sư tiến độ cũng rất nhanh nói không chừng rất nhanh liền có thể phản siêu thứ hai giáp cấp bán ra thương tư cách cũng sẽ không trực tiếp cho đến bảng một trở thành bảng một cũng chỉ là có thể ngoài định mức gia tăng một chút tiêu thụ ngạch tăng lên mình trở thành giáp cấp bán ra thương khả năng mà thôi cho nên tổng hợp đến xem một khi tiên thương truyền sinh người được lợi lớn nhất tất nhiên vẫn là giảng sư với lại chính như tiên thương nói chuột qua phố có thể chuẩn xác bắt lấy tiên thương lúc ôn là ở giữa cùng đại khái vị trí việc này cũng rất đáng được tinh vi nghiên cứu tuy nói không bài trừ chuột qua phố vận khí tốt khả năng này nhưng công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên nội bộ có người bạo điểm khả năng sẽ càng lớn hơn một chút trước đó đinh giảng sư trực tiếp thời điểm chuột qua phố cùng hắn tìm kiếm hợp tác đây cũng là khán giả đều nhìn thấy chuyện tuy nói lúc ấy đinh giảng sư quả quyết cự tuyệt nhưng trong âm thầm đến cùng có liên lạc hay không cái này ai cũng khó mà nói đủ loại nhân tố kết hợp lại đinh giảng sư vẫn thật là biến thành số một người hiểm nghi đinh giảng sư vội vàng làm sáng tỏ anh em người nghi ta là người nào ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này đến ngươi nhìn ta đều trực tiếp công khai thu thập đạo lữ đã nói lên ta đối cái tiên toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ cũng không sao cả giáp cấp bán ra thương ai làm mà chẳng được ta căn bản không quan trọng theo ta thấy đây tuyệt đối là chuột qua phố châm mọi người ta anh em hai người âm mưu tiên thương nửa tin nửa ngờ thật sao đinh giảng sư chém đinh chặt sắt nói ra thật đương nhiên là thật tiên thương vẫn là không quá tin tưởng ngươi thật đối toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ không quan trọng vậy ngươi về sau cũng không cùng t a đoạn đinh giảng sư đánh lấy cam đoan tiến tâm tuyệt đối không cùng ngươi đoạn anh em à cái này mấy ngày ta cũng đều nghĩ thông rồi cái gì toàn bộ sệ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ vậy liền chỉ là một miếng da túi mà tôi h một cái tội phồng có gì có thể lưu luyến anh em đã ưa thích vậy liền để cho ngươi ta vẫn là tại toàn bộ sệ vợ tìm một chút đáng yêu một điểm tự nhiên luyện thể nữ tu sĩ mặc dù từ trước mắt tình huống đến xem so gấu chúc còn thưa thớt nhưng ta cảm thấy chính là thưa thớt cho nên mới t r â n quý t i ê n tâm đi anh em ta nhỏ đ i n h nhất hướng nói là đến làm đến tiên thương lúc này mới vui vẻ ra mặt t u t ta kỳ thật cũng hoàn toàn không tin đinh ca ngươi sẽ lừa ta cái kia chút châm ngỏi minh đệ chúng ta hai người ngôn luận ta về sau cũng làm gió thoảng bên hai đinh ca dạng này đại chủ truyền bá nói chuyện nhất ngôn cựu đình tự nhiên cũng sẽ không ngớt lời đinh giảng sư gật đầu liền là liền là ai đúng chuột qua phố hiện tại tình huống như thế nào a nếu như tối hôm qua hắn người g i ả bị đụng thất bại lời nói cái này lôi hẳn là cũng v ấ t còn hắn có hay không tiếp tục đến người g i ả bị đụng hai ta a không thể không phòng tiên thương nói ra không có việc gì đinh ca chuột qua phố đã không đáng để lo tối hôm qua hắn đã chết tử vong trừng phạt cùng thiên tiếp toàn bộ thành không hiện tại giết hắn cũng chỉ là một trăm khối mà thôi hắn đã trung thực không có gặp hiện tại mới tôi h đều không nhảy ra đắc ý sao đinh giảng sư sửng sốt một chút t ân chờ chút ta có vẻ giống như nghe loại cái gì chuột qua phố đã chết qua một lần vị nào dũng sĩ làm chẳng lẽ nói hắn đánh lén ngươi thời điểm bị quái vật giết không đúng quái vật hẳn là sẽ không phát động cái này trừng phạt vậy chính là có cái khác nghĩa sĩ xuất thủ giúp ngươi khiêng lôi tiếp tiên thương hời hợt nói à kỳ thật cũng không có cái gì chính là ta dùng cái này đạo l ư giết hắn không biết là bởi vì thiết lập như thế vẫn là trò chơi ra bụt u tóm lại cái này đạo lữ thích lợi tựa hồ xen vào người chơi cùng nở ở cờ ở giữa nàng tại một ít tình hống d ư ớ i sẽ bị hệ thống coi là người chơi lân vị nhưng lại bởi vì sẽ vĩnh c ử u tồn tại cho nên sẽ không nhận tử vong cùng chuyển sinh loại hình trừng phạt giết chuột qua phố thời điểm s á t thực thanh không báo thù tính toán nhưng trừng phạt lại không rơi xuống trên đầu ta chống rông biến mất đinh giảng sư sửng sốt cái gì chị dâu lại còn có loại công năng này đây chẳng phải là hoàn toàn có thể tại toàn bộ sẽ vợ mở rộng chính nghĩa muốn giết hai liền g i hay tại không làm cho nhiều người tức giận tình hống giới đơn giản chính là vì chỗ muốn bị a anh em tốt như vậy công năng có phải hay không đến hai anh em ta cùng hưởng lập tức tiên thương đội bằng nói linh ca ngươi vừa rồi đều nói tuyệt đối không cùng ta đoạn ngươi muốn tự nhiên luyện thể nữ tu sĩ đại chủ truyền bá một lời đã nói ra bốn con ngựa đ u ổ i không kịp cũng không thể nuốt lời a đinh giảng sư lúc này mới kịp phản ứng trong nháy mắt vừa tức giận lại một người không phải tiểu tử ngươi l ư ợ n quanh lớn như vậy một chỗ ngặt chờ ở tại đây ta đây cái này toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ thật sự là ứng câu nói kia cường giả khắp nơi là kinh ngạc vui mừng nếu như là g ã quái lời nói giết người chơi cũng sẽ không phát động trừng phạt cơ chế tự nhiên cũng liền không được tiêu trừ trừng phạt thiên tiếp mắt mà người chơi giết người lại sẽ bị xét đánh nhưng cái này toàn bộ sẽ vợ duy nhất tuyệt mỹ đạo lữ hiển nhiên là một cái phi thường đặc thù tồn tại nghiêm chỉnh mà nói nàng cũng sẽ không chết cũng không cần tu hành nàng tu vi là cùng giáp cấp bán ra thương tu vi móc đ ố i cái này cũng liền mang ý nghĩa hoàn toàn có thể mang theo nàng khắp nơi giết người mà không cần nhận bất kỳ trừng phạt nào đương nhiên muốn nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hạn chế sao vậy cũng không đến mức bởi vì giết lung tung tiếng người sẽ ở toàn bộ sẽ vợ gây nên nhiều người tức giận thúng chi ngưu bức như vậy đạo lữ cái khác khác lão cũng đều trông mong mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào đâu đến lúc đó tất cả khắc lão cùng tiến lên đem tiên thương giết đi qua một đoạn thời gian về sau tiên thương tự nhiên sẽ mất đi giáp cấp bán ra thương vị trí cái này chị dâu thuộc về cũng liền thay người cho nên đây càng giống như là một cái thay trời hành đạo công năng nếu như là đối phó chuột qua phố loại này toàn bộ sẽ vợ công địch như vậy tiên thương hoàn toàn có thể thao túng chị dâu lặp đi lặp lại giết hắn người khác cũng chỉ sẽ vô tay khen hay nhưng muốn dùng chị dâu báo thù riêng liền không như vậy có lời một khi dẫn phát nhiều người tức giận rất có thể vĩnh cửu mất đi chị dâu có được quyền đinh giảng sư có chút không nói chị dâu chức năng này xác thực cực kỳ để cho người ta tâm động nhưng hắn dù sao trước đó cũng đã nói không chủ động đ o ạ n được thôi vậy ta không chủ động cùng n g ư ơ i đ o ạ n nhưng nếu là n g ư ơ i b mạc thể hoặc là hạ bảng thiên k i ê u tự nhiên mất đi giáp cấp bán ra thương tư cách vậy liền không thể trách ta à tiên thương vội vàng gật đầu không có vấn đề đ i n h ca cảm ơn đ i n h ca đinh giảng sư thở dài mặc dù vẫn là cực kỳ không tình nguyện nhưng lại có thể làm cái gì đâu với tư cách công ty khoa học kỹ thuật thuốc bổ tu tiên thủ lĩnh cái này ứng câu nói kia lao đại thường thường là cái thùng giống nhiều khi làm việc vẫn là muốn đầy đủ cân nhắc tiểu đệ ý nghĩ vẫn là tiếp tục tìm cùng gấu t r ú c thưa thất tự nhiên luyện thể đạo lữ a nhưng mà đúng vào lúc này hệ thống bắn ra một đầu nhắc nhở chúc mừng vô tướng đan minh thiên kiêu đệ tử lực ca cùng vô tướng đan minh đệ tử lực tấu kết làm đạo lữ mời các vị tu sĩ vì bọn hắn đưa lên chúc phúc sau một giờ thuyền cơ tiên phụ là bọn hắn cử hành bội lễ long trọng hoan lên các vị tu sĩ cùng hưởng tiên duyên nhìn thấy cái tin tức này đinh g i n g sư sử、sốt. nhà ruột còn đập mưa lúc đầu hắn đã bởi vì chị dâu chuyện rất không vui kết quả lực ca vậy mà vượt lên trước hắn một bước tìm được đạo lữ là một m cái dẫn chương trình một cái rất nổi danh đại chủ truyền bá đinh giảng sư biểu thị cái này không thể tiếp nhận ân chờ chút nhìn cái này tên sẽ không phải là định chế a đinh giảng sư tự nhiên có loại này nghi ngờ bởi vì nhìn một vị khác tên lực tẩu cái này rõ ràng là cố ý lấy tình lữ tên đinh giảng sư không khỏi nghĩ đến cái này rất có thể là lực ca phát động tiền giấy năng lực để trong trò chơi cái nào đó người chơi nữ một lần nữa lập chương mục hào đi tự nhiên luyện thể tuyến đường nhưng mà một giây sau mở ra nói chuyện ghi đi chép đinh giảng sư càng khó kéo căng cách làm đạo lữ quá trình bên trong sẽ có một chút nghi thức trong đó cũng bao quát một cái chuyên môn nhắn lại tên dùng cho cho người mới đưa lên chúc phúc rất nhiều người chơi tại cái này nói chuyện tự nhiên để lộ ra một chút tin tức lực t ẩ u là lực ca trong hiện thực bạn gái nhìn thấy cái tin tức này đinh giảng sư trời sập không phải bằng cái gì hắn còn có trong hiện thực bạn gái a trò chơi này còn có thể làm loại này bàn ngoại chiêu sao ta khâm phục ung dung thương thiên ác liệt tại ta dây trắng